Đông phương Lam Nhi nghĩ như vậy, nhưng Vân Huy nhưng không nghĩ như vậy, ở thiên vực đại lục, hắn nơi nơi rèn luyện, đối nguy hiểm biết trước năng lực càng cường. Như vậy háo đi xuống, hắn miệng vết thương sẽ không hảo. Đan dược có thể trị càng miệng vết thương, hắn yêu cầu nghỉ ngơi, cả người ở vào một loại độ cao cảnh giới trạng thái chung, một chốc một lát không cảm thấy mệt, nhưng thời gian một lâu, hắn tinh thần liền sẽ ở vào một loại căng chặt trạng thái, thả lỏng không xuống dưới, cũng cực kỳ hao tổn thể lực. Như vậy không được, hắn không thể như vậy bị động bị người tính kế. Vân Huy vận đủ nguyên lực hướng bên ngoài bay đi, chỉ cần tìm được rồi Lâm Uyển cùng những cái đó lưu lại Thiên Hoa cung người, bọn họ sẽ không sợ. Cho dù không có tìm được bọn họ, những người này cũng sẽ không nốc tại tại chỗ ôm cây lợi thỏ chờ hắn trở về ám sát, bọn họ sẽ đuổi theo ra đi. Một khi này đó sát thủ đuổi theo ra đi, liền nhất định có không khí dao động. Hắn có thể căn cứ không khí bất đồng chấn động tần suất tới truy tung bọn họ phương vị, liền có cơ hội giết chết bọn họ. Vân Huy mới bay ra đi mấy chục mét, liền nghe được sau lưng vài đạo thân ảnh đuổi tới. đuổi theo đến hảo. Vân Huy không có sốt rồi đi, mà là con đông phương làm nhi ở mấy cây trên đại thụ vòng một vòng, rắc một ít độc phấn. Độc phấn gặp được không khí lập tức hóa thành đủ mọi màu sắc độc yên, nhanh chóng tạp trong không khí khuyết tán, ở bọn họ phía sau hình thành một cái đầu kiên trận. Trước kia, Lang Kỳ Tuyết chỉ hiểu được sử dụng độc yên tới mê hoặc địch nhân, nhưng Đông Phương Linh Thiên là trận pháp đại sư, trải qua hắn cải tiến, ba cái hài tử đều hiểu được dùng độc yên bố trí độc trận. Cái này độc trận, có lẽ độc bất tử những cái đó cao thủ, nhưng cuốn lấy bọn họ không nói chơi. Chỉ cần có thể cuốn lấy bọn họ, Vân Huy liền có cơ hội giết chết bọn họ. Vân Huy nhìn chuẩn cơ hội này, đứng ở ngoài trận, lạnh nhạt cảm giác trong trận hết thảy, từ nạp giới trung móc ra cung tiễn. Đem bên trong người một đám ban chết. Hắn cũng sẽ sử dụng cung tiễn, chỉ là rất ít sử dụng mà thôi. Những người này đã chết, hắn cóng đông phương lam nhi ở trong rừng rậm bay nhanh như thoi đưa. Mạnh tử hàm tránh ở vân huy tay áo Trung, yên lặng nói cho chính mình, nếu về sau đạt được thân thể, nhất định không cần quên mất lăng kỳ tuyết người một nhà đối hắn ân tình. Về sau, phải vì những người này mỗi người luyện chế một cái hỗn độn thế giới, để báo đáp bọn họ ân tình. Chỉ là, Vân Huy xem nhẹ lục hoán muốn hắn chết quyết tâm, mới thoát khỏi mặt sau những cái đó sát thủ, đón đầu liền gặp được một đám thực lực cảng cường sát thủ. Này đó sát thủ đi lên không nói hai lời liền động thủ, mười mấy thanh trường kiếm đồng thời nhắm ngay hắn cùng đồng phương Lam Nhi. Thức thời liền tự sát, ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thời. Cầm đầu đẹ nặng giọng nói, như là ở che giấu cái gì. Cố tình ta người này nhất phản định, không thức thời. Vân Huy cười lạnh. Trường kiếm chém ra, ngăn trở mười mấy thanh trường kiếm công kích. Đông phương Lam Nhi cũng không nhàn rỗi, chặt đến từ sau lưng công kích. Nhiên thực lực của nàng thực nếu, chỉ là này một chán, liền tiêu hao đại bộ phận thể lực, nếu là lại đến một lần, phòng trừng nàng liền ngăn không được. Khí ra đang điển, từ tâm mà phát, tâm ra tay ra, tâm tới tay đến, nhắm mắt lại. Vân Huy ở bên thai nói nhỏ. Đông phương Lam Nhi nghi hoặc, nhắm mắt lại không phải tìm chết sao. Nhưng Vân Huy tuyệt không sẽ hại nàng, nàng bắt đầu nhắm mắt lại. Nhìn không tới chung quanh cảnh tượng, nhưng nàng cảm quan lại càng nhạy bén lên. Lỗ thai có thể nghe được nàng trước mặt có năm chuôi kiếm cắt qua không khí thanh âm, còn có 5 người bất đồng chiều dài tiếng hít thở. Cái mũi, cũng ngửi được nàng bên trái, có không giống nhau hương vị. Khí từ tâm sinh, chậm rãi, đan điển tự nhiên mà vậy ngưng tụ ra một cổ linh lực. Linh lực thực mỏng manh, nhưng ở trải qua kinh mạch vận chuyển khi. Trầm rãi lớn mạnh, lại đến phát ra khi, đã ngưng tụ trở thành bóng đá lớn nhỏ, tuyết trắng tuyết trắng, băng hàn tấu xương. Đây là thần tộc tuyệt kỹ chi nhất, đóng băng ngàn dặm nhỏ nhất phiên bản. chương 842 Vân Huy 26 A. Đông Phương Lam Nhi một tiếng quát lớn, đột nhiên đem tuyết cầu lui ra ngoài. Tuyết cầu như là dài quá đôi mắt dường như, bay về phía nảng phía trước vài người. Rõ ràng nghe thế vài người cốt cách đông lạnh trụ thanh âm. Mở choang mắt, trường kiếm chém ra, một kích tức toái. 5 người thân thể giống như hòn đá từ không chung xái lạc, xôn xao. thế nhưng có loại hạ hồng tuyết cảm giác quen thuộc, kia lừng lây trường hợp, cho dù nhìn quen sinh tử sát thủ, cũng không khỏi cảm thấy bi thương. Trên tay động tắc một trì độn, lập tức bị Vân Huy tìm được sơ hở, liền sát mấy người. Mười mấy người đội ngũ nháy mắt chỉ còn lại có 6 cá nhân, đem 6 cá nhân hai mặt tương huy, che miếng vải đen trên mặt. Chỉ lộ ra một đôi mê mang đôi mắt, tựa hồ ở chầm tư, cả đời này đến tụt cùng vì cái gì. Chiến đấu cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là thân ở trong chiến tranh người mất đi ý chí chiến đấu. Sáu cá nhân đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, Vân Huy chỉ một cái nhanh nhẹn kiếm chiêu bay ra đi, liền đem này sáu cá nhân giết chết. Công đông Phương Lam Nhi nhanh chóng hướng đầm lầy bên ngoài bay đi. Người phóng ta xuống dưới đi đường đi. đông Phương Lam Nhi nói. Phi hành một chặng đường, có thể nhìn đến đầm lầy mặt trên có rất nhiều bụi cỏ. Đông Phương Lam Nhi không đành lòng Vân Huy quá vất vả, liền đề nghị nói. Đáp lại nàng là Vân Huy thật lâu chờ mặt. Nói giỡn, trước kia không biết hắn tâm động còn sẽ có tâm tư xem này buồn nữ nhân ở dưới nhảy tới nhảy lui. Hiện tại, đã biết chính mình tâm ý, hắn càng không thể có thể làm Đông Phương Lam Nhi ở dưới nhảy, kia về sau nàng chẳng phải ghi hận chết hắn. Vân Huy không nói lời nào. Đông Phương Lam Nhi cảm thấy thực buồn bực, lại sợ cắt đứt dây thừng trọc giận hắn, chỉ có thể yên lặng câm miệng, vẫn luôn bay đến đầm lầy bên cạnh, thẳng đến gặp được Lâm Uyển. Lâm Uyển suốt ruột hướng Vân Huy rời đi phương hướng, đợi một ngày một đêm, rốt cuộc rất xa nhìn đến bên kia bóng người, thở phào nhẹ nhõm. Thiếu chủ rốt cuộc đã trở lại. Những cái đó thiên hoa cung người cũng thở phào nhẹ nhõm. Này đó lưu lại người đều là Lâm Ngũ Tâm Phúc, từ nhỏ bị Lâm Ngũ Ân cần dạy bảo muốn nguyện trung thành bọn họ sau lưng chủ nhân Đông Phương Linh Thiên Người. Đối Vân Huy quan tâm, đều là xuất phát từ chân tâm. Lâm uyển lộ ra ôn nhu gương mặt tươi cười, bay lên trời liền phải đi nền đón Vân Huy. Thấy kia vẻ mặt huyết nục mơ hồ lúc sau, sợ tới mức thiếu chút nữa từ giữa không trung té rớt xuống dưới. Nếu không phải Vân Huy trên người còn ăn mặc kia một thân màu đen quần áo, cùng lúc đi không có khác nhau, nàng thật sự không thể tin được, cái này dung mạo hủy diệt người chính là Vân Huy. Đang xem thấy hắn sau lưng còn có một cái đông phương Lam Nhi lúc sau, Lâm Uyển càng là mặt sám như cho tàn. Hắn cùng đông phương Lam Nhi trì gian cảm tình đã sâu như vậy sao? Đều thương thành như vậy, còn gắt gao bảo hộ nàng. Như vậy cũng hảo, trong lòng kia một chút may mắn rốt cuộc có thể loại bỏ, rốt cuộc có thể hoàn toàn vông xuống. Lâm Uyển một lần nữa sửa sang lại biểu tình, lộ ra khéo léo mỉm cười, vân huy ngươi rốt cuộc đã trở lại, chúng ta đều lo lắng gần chết. Nàng nói chính là chúng ta, mà không phải nàng, mấy ngày này hoa cung người cũng đều thập phần quan tâm Vân Huy, đều hy vọng hắn có thể bình an trở về. Là lâm cô nương, chúng ta đi xuống lại nói. Vân Huy nhàn nhạt nói. Rơi xuống đất, hắn lại không sức lực, đem đông Vương lam nhi buông lúc sau, liền dựa vào một cây đại thụ ngủ say. Đây là hắn sống một vạn tuổi tới nay, chật vật nhất một lần. Mạnh tử hàm từ hắn tay háo bay ra tới, vây quanh hắn xoay vài vòng. Phân phó Đông Vương Lam Nhi, ngươi chạy nhanh cho hắn ăn phục nguyên đan. Đông Vương Lam Nhi nghe lời từ nạp giới bên trong lấy ra cuối cùng một viên phục nguyên đan, huy tiến Vân Huy trong miệng. Đáng tiếc không có linh thuyền thủy, bằng không Vân Huy có thể hảo đến càng mau. Lâm Nguyệt nhìn trọng thương Vân Huy, trong lòng giống như bị một phen lợi kiếm đâm xuyên qua giống nhau, nàng lòng đang chảy huyết. Vân Huy như thế nào sẽ bị thương như vậy trọng? Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng hỏi chính là Đông Phương Lam Nhi. Đông Phương Lam Nhi không có trả lời, nàng đối Vân Huy cảm thấy ấy nấy là một chuyện, nhưng Lâm Nguyễn lấy một cái nữ chủ nhân thân phận miệng lưỡi hỏi nàng, lại là một chuyện khác. Nàng là thần tộc công chúa, có chính mình tiêu ngạo, không thích bị còn tin hỏi. Lâm Nguyễn tự thảo mất mặt, đứng ở một bên, nhưng thật ra an tĩnh. Mấy cái thiên hoa cung người không dám nói lời nào, mọi người đều cảm giác được này hai nữ nhân chi gian không khí rất là quỷ dị. Kỳ quái, phía trước không phải ở chung đến hảo hảo sao. Như thế nào mới một lát sau, liền trở mặt. Nữ nhân thật là kỳ quái sinh vật, nói trở mặt liền trở mặt, vẫn là không có nguyên do, thật là lệnh người khó hiểu. Mạnh tử hàm lung ta lung túng toàn hồi vân huy tay háo chung, này hai nữ nhân chi gian khí chẳng quá cường, không khỏi bị ngộ thương, hắn vẫn là chạy nhanh trốn đi đi. Lâm uyển nhìn trầm trầm đông phương Lam Nhi, nhìn thật lâu, trung quy không có tiếp tục hỏi lại. Vừa rồi, là nàng xúc động. Bất quá, nàng nghĩ thầm, nếu là nàng đi theo Vân Huy cùng đi, không dám bảo đảm có thể giúp đỡ Vân Huy vội, ít nhất cũng sẽ không kéo Vân Huy chân sau. Cái này một chút thực lực Đông Phương làm nhi sao lại thế này, không có năng lực tự bảo vệ mình liền không cần đi theo đi, cấp Vân Huy thêm phiền thoái. Lâm Uyển nhìn về phía Đông Phương làm nhi ánh mắt lập tức trở nên thâm trầm lên. Nàng có thể không đi mơ ước Vân Huy, nhưng... Nếu Vân Huy nhìn chúng nữ nhân kia nhất định phải xứng đôi nàng. Nàng cảm thấy Đông Phương Lam Nhi không xứng với Vân Huy. Lâm Huyển nhìn về phía Đông Phương Lam Nhi ánh mắt lại phức tạp, Đông Phương Lam Nhi đều làm như không thấy. Nàng không biết Vân Huy cùng Lâm Huyển cái gì quan hệ, nàng chỉ lo chiếu cố hảo Vân Huy là được. Đông Phương Lam Nhi lại lấy ra tẩy miệng vết thương nước thuốc, nhẹ nhàng bôi trên Vân Huy trên mặt. Lúc này, Vân Huy trên mặt vết sẹo nhan sắc càng sâu. Chỉ cần nhiều sát vài lần nước thuốc, huyết vẩy bóc ra liền tính là tạm thời hảo. đông phương Lam Nhi không dám tưởng tượng, huyết vẩy bóc ra lúc sau, vạn nhất hắn làn da khôi phục không được từ trước, sẽ như thế nào? Hai nữ nhân từng người nghĩ tâm tư, trầm mặc một cái buổi chiều, sắc trời tối sầm xuống dưới, những cái đó thiên hoa cung người đã sơm cơ trí đáp hảo liều trại, lại đánh ma thú nướng thịt chỉ chờ vân huy tỉnh lại liền có thể ăn. Vân Huy là ở trời tối phía trước đã tỉnh. Đen kịt trời cao giống như là một khối thật lớn màu đen màn sân khấu cái lên đỉnh đầu thượng, có loại nói không nên lời áp lực. Ám trầm trung, chỉ có kia một đôi thủy ướt con ngươi phá lệ trong trẻo. Ngươi tỉnh. Kia hơi mang mê mang con ngươi đâm nhập nàng mi mắt, đông phương lam nhi tim đập mạc danh liền nhanh hơn. Ta đói bụng. Đây là Vân Huy tỉnh lại câu đầu tiên lời nói. Lâu như vậy không ăn cái gì. Lại là háo thể lực phi hành, hắn đã sớm nói bụng. Lần này tỉnh lại, cảm giác gương mặt hảo rất nhiều, ăn cái gì hẳn là không là vấn đề đi. Đông Vương Lam Nhi còn không có tới kịp nói chuyện, Lâm Nguyễn liền cầm một khối thịt nướng lại đây, Vân Huy ngươi tỉnh, đây là mới mẻ nhất thịt nướng, ngươi thử xem. Vân Huy bất động, lắc đầu, quay đầu, đối Đông Vương Lam Nhi, ngựa khí thực không xong, bổn nữ nhân, ngươi chính là như vậy đối đại ngươi ân nhân cứu mạng. Còn không mau đi cho ta thịt nướng Không có gì bất ngờ xảy ra Thấy Đông Phương Lam Nhi kêu buồn bực Hận không thể một quyền kén ở trên mặt hắn biểu tình Vân Huy liền vui vẻ Nàng vẫn là trước sau như một triệu không nổi kích chương 843 Vân Huy 27 Tiểu Mỹ nữ không phải cầm ăn lại đây sao Người ăn xong là được Đông Phương Lam Nhi tức giận nói Nhưng thân thể lại là không nghe lời đứng dậy Đi ra vài bước Đi đến lửa trại bên cạnh cùng thiên hoa cung người muốn một miếng thịt, đảo tiến một ít lương liệu, bắt đầu thịt nướng. Kỳ thật nàng nhất không sở trường chính là thịt nướng, ở nhà có điều kiện có thể chế biến thức ăn ra càng tốt mỹ vị, lúc này chỉ có thể tạm chấp nhận tạm chấp nhận. Chờ đến thơm nồng mùi thịt từ đống lửa thượng truyền ra tới, nàng thịt nướng đã nướng vàng tươi, ngoại tiêu lý nột, thập phần dụ người. Vân Huy hiểu ý cười, nếu là có thể đem nàng mang theo trên người, cũng là một loại không tồi thể nghiệm. Ít nhất không cần lo lắng ăn vấn đề. Còn không mau ăn, ngây ngô cười cái gì. Đông Phương Lam Nhi ngữ khí thực hung, nhưng trên tay lại là không tự chủ được kia thịt xé mở, xé thành một tiểu khối, giao cho Vân Huy trong tay. Vân Huy không có tiếp, mà là mắt đôi thượng trọ, kêu ý tứ, ngươi Huy ta ăn. Đông Phương Lam Nhi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lúc sau, thành thành thật thật đem thịt xé nát, huy đến Vân Huy trong miệng, còn không quên đoán trách nói, thật là thương chính là mặt lại không phải tay trên tay động tác cũng không dừng lại vân huy đào hút một hơi mặt đau lại xé nát một chút đông phương lam nhi lại chừng hắn ăn một miếng thịt đông phương lam nhi không biết chừng mắt nhìn vân huy bao nhiêu lần gia hỏa này luôn có có thể chọc nàng tức giận bản lĩnh một khối to thịt nướng ăn xong đi vân huy khôi phục sức lực tay chống đại thụ đứng lên người đáp liều chạy không có nàng nếu có liều chạy Này một tháng cũng sẽ không như vậy chật vật. Đông phương Lam Nhi lại buồn bực, Vân Huy lều trại bị nàng làm hỏng rồi, lúc này hai người bọn họ chỉ có thể ở lều trại biên qua đêm. Vân Huy lại hảo thuật dường như từ nạp giới chung lấy ra đỉnh đầu màu xanh nhạt liều trại, ta là người bệnh, đáp liều trại nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Thiếu chủ, lều trại thuộc hạ đã đáp hảo. Trong đó một cái thiên hoa cung đệ tử đi tới cung kính nói. Vân Huy lại nói, các ngươi chính mình chủ đi việc này nên nàng làm. Sau đó đại thứ thứ đem lều trại ném cho Đông Phương Lam Nhi, chính mình đi đến lửa trại biên, móc ra một trường gấp ghế rửa mở ra, đại gia giường như ngồi xuống. Đông Phương Lam Nhi chút nào không nghi ngờ thứ này, ngay cả giường lớn đều chuẩn bị, lần trước không phải ở tại hắn trên giường. Không thể không nói, Đông Phương Lam Nhi chân tướng. Hắn nạp giới còn đặt 20 cái nạp giới, an dùng phân loại phong hảo, nghĩ muốn cái gì lấy ra tới là được. Lần trước lều trại bị nàng hủy diệt rồi, tới rồi qua La Thành lúc sau, Vân Huy lại mua mấy cái, chỉ là đêm nay tự nhiên không thể đều lấy ra tới, chỉ có thể lấy một cái. lựa trại Ánh Vân Huy kia lánh ngạnh tràn đầy vết thương khuôn mặt, kia một đôi thủy nhuận con ngươi chuyên chú nhìn chăm chú Đông Vương Lam Nhi thân ảnh, nhìn nàng giận miệng Nhi đáp lều trại bộ dáng, trái tim vị trí xưa nay chưa từng có cảm giác được thỏa mãn. Nguyên lai like, đây là ngọt ngào hương vị. Đông Phương Lam Nhi rất ít xuất thần điện, cho dù rèn luyện cũng có đồng hành người giúp nàng đáp liều trại, đáp liều trại vẫn là phá lệ lần đầu. Linh lực tuy thiếu, đinh cái đinh vậy là đủ rồi. Đông Phương Lam Nhi dựa theo liều trại kích cỡ đem cái đinh đinh trên mặt đất mới đem cái đinh đinh đi lên, liền thấy Lâm Huyền đi đến Vân Huy bên cạnh, sau đó Vân Huy rất có hữu hảo lấy ra một chiếc ghế, làm Lâm Huyền làm ở hắn bên người, hai người vừa nói vừa cười. Hừ. Thật đúng là thuận lợi mọi bề, đi đến nơi nào đều có mỹ nữ vây quanh. Một không cẩn thận, cái đinh như thế nào liền từ trong tay rơi xuống, dừng ở chân trên lưng. Ai ra? Đông Phương Lam Nhi đau hồ. Nay hoang diệt đại lục nhất định là nàng xui xẻo nơi, đi đến nơi này lúc sau nàng liền không có gặp may mắn quá một ngày. Nhưng quật cường nàng chưa bao giờ tưởng như vậy rời đi, nàng cũng không tin, nàng liền không có gặp may mắn thời điểm. Vân Huy đang theo Lâm Uyển thảo luận hồi trình công việc, bị Đông Phương Lam Nhi thanh êm hấp dẫn qua đi, nhìn thấy nàng bị cái đinh tạp đến chân, chẳng những không có an ủi, còn vui sướng khi người gặp họa dễ cợt, buồn nữ nhân chính là buồn, liền một cái cái đinh đều đinh không tốt. Ta buồn chính người tới. Đông Phương Lam Nhi thở phì phì đem cái đinh nhặt lên tới. Lập tức có thiên hoa cung người tiến lên đây xung xoe, nếu Đông Phương cô nương không ngại, chúng ta tới giúp người linh đi. Những người này cũng không dám làm trò Vân Huy mặt nói chuyện này không phải nữ hài tử làm, bởi vì việc này chính là Vân Huy muốn Đông Phương Lam Nhi đi làm A. Nhưng nhìn như vậy cái nũng nịu Mỹ Nhân Nhi bận rộn, bọn họ luôn có tiến lên thay thế xúc động. Không có việc gì, ta còn là chính mình đến đây đi. Xem ở hắn cứu nàng phân thượng, thả nhận hắn lần này. Đông Phương Lam Nhi vừa giận, ngưng tụ ra một chút linh lực, đột nhiên đem cái đinh nhân tiến trong đất. kia tàn nhẫn dạng như là đem Vân Huy đầu ấn đi vào giống nhau. Vân Huy lại cười, trước kia như thế nào không phát hiện Đông Phương làm Nhi có nơi này đáng yêu. Ngạch, trước kia nàng lần đầu tiên đến Ma Tộc lâu đài thời điểm, Vân Húc Phi lôi kéo hắn đi bồi người, kết quả hắn còn quăng mặt nàng tử. Một mặt sáng lạn tươi cười ở hắn kia hơi xương khỏe môi biến tỏa khắp tới tới, thấp thấp tiếng cười ở trong không khí thật lâu vô pháp tiêu tán. Rõ ràng trên mặt vết thương chống chất, lại như cũ lệnh người rời không ra ánh mắt có loại khí chất gọi là sinh ra đã có sẵn, cho dù dung mạo thanh âm thay đổi, trên người kia cổ cao quý khí chất vẫn cứ hồn nhiên thiên thành. Đông Phương Lam Nhi giận dỗi quay mặt qua chỗ khác, không đi xem hắn. Gia hỏa này liền biết khi dễ nàng, nàng đều bị hắn kêu buồn. Đông Phương Lam Nhi phí sức của chín châu hai hổ, thật vất vả mới đem liều trại đáp hảo. Vân Huy xem một cái liền cười nhạo lên, thật kém cỏi, đây là ta đã thấy đáp đến khó nhất xem liều trại. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đông Phương Lam Nhi mặt đều bị khí đỏ. Nhìn Đông Phương Lam Nhi khí đỏ mắt, Vân Huy đến tâm tình liền rất tốt. Lâm Uyển bị Vân Huy độc miệng sợ ngây người, nàng nhận thức Vân Huy vẫn luôn là cái ôn nhuận nam tử, ai ngờ cũng sẽ có như vậy khắc nghiệt một mặt. Nam thần tiêu tan nào ảnh thật không có, lại là càng thêm ghen ghét khởi Đông Phương Lam Nhi tới. Vân Huy đối Đông Phương Lam Nhi quả nhiên là không giống nhau. Nghe ai nói quá một câu. Một cái nam sinh nếu thích một người nữ sinh, khi dễ nàng cũng là một loại biểu đạt phương thức, vân huy như vậy chính là cái loại này đặc thù biểu đạt phương thức đi. Lâm huyển trong lòng mất mát điểm điểm khuyết tán, chậm rãi lớn mạnh, hình thành một cổ ghen ghét nước lũ. Chỉ là, nàng cuối cùng là dư lại một ít lý trí, biết rõ chính mình cùng vân huy là không có khả năng, đến nội hắn thích ai, nàng cũng không quyền can thiệp, càng không thể có thể trực diện nói đông phương Lam nhi không xứng với hắn, nếu không. Bọn họ cuối cùng liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Lâm huyển quyết định nhắm mắt làm ngơ, vẫn là về trước chính mình lều trại nghỉ ngơi đi, miễn cho chính mình bị ghen ghét che giấu đôi mắt, nói không chừng liền sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tỉnh tới. Chờ lần này trở về lúc sau, làm ra ra mặt khác phái người tới bồi vân huy, nàng tưởng, nàng không thể lại bồi đi xuống, nếu không sớm hay muộn sẽ sai lầm. Bên này, Lâm huyển tâm tư bách chuyển thiên hồi, bên kia, Đông Phương Lam Nhi bị Vân Huy dễ cợt đáp khó nhất xem liều trại, khí hung hăng một lộc cộc chui vào liều trại, hừ. Ngại khó coi ngươi liền đi theo ngươi tiểu mị nữ ngủ một cái liều trại a, đây chính là ta vất vả đáp thành, ta không chê nó khó coi. Chương 844 Vân Huy 28 Vân Huy lại khí định thần nhàn hướng liều trại đi đến, vén lên liều trại mảnh, chui đi vào. Đông Phương Lam Nhi đang ở phạm sầu, liều trại cái gì đều không có. Liền một trương ghế đều không có, như thế nào ngủ à, chẳng lẽ muốn ngủ ở ngầm, kia còn không bằng ngủ ở trên cây đâu. Kết quả liền thấy Vân Huy vào được. Ngươi tiến vào làm gì, nơi này chính là khó nhất xem liều trại. Nàng không biết chính mình làm sao vậy, khó nhất xem ba chữ đối nàng tới nói liền như vậy mẫn cảm sao. Đáng ra nàng như vậy sinh khí. Trong lòng cái kia bực mình a. Vân Huy cười hì hì đem một trương giường lớn từ nạp giới chung lấy ra tới. Ta không tiến vào ngươi xác định ngươi muốn ngủ ngầm. Dương lớn phóng hào lúc sau, Vân Huy lại lục tục đem chăn đồ vật từ nạp giới trung bày ra tới, ném tới trên giường, còn thất thần làm gì, ngươi không động thủ chẳng lẽ muốn ta cái này thương hoạn tới trải giường chiếu không thành. Đông Phương Lam Nhi cắn răng, ta nhẫn, ta nhẫn. Nếu không phải ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ta nhẫn cái quê. Trực tiếp đem ngươi ấn trong đất đại loại người sống. Từ nhỏ là có thể tự lập. Đông Phương Lam Nhi sửa sang lại giường đệm có chính mình một phen tâm đắc, tam hạ hai hạ liền đem giường đệm sửa sang lại hảo. Vân Huy thực thỏa mãn tâm tắc, nhìn không ra tới, ngươi vẫn là cái hiền thê lương mẫu hình à, bổn vương tử liền miễn miễn cưỡng cưỡng thu ngươi đi. Ai muốn ngươi thu à? Nói cái gì, ta lại không phải gả không ra. Là nha, một vạn hơn tuổi lão bà còn không có thành thân, hơn nữa ngươi đừng hiểu lầm, ta nói chính là đêm nay thu lưu ngươi. Không phải muốn cùng ngươi thành thân ý tứ, vẫn là ngươi tưởng cùng ta thành thân, nếu là hầu hạ bổn vương tử thoải mái nói, bổn vương tử liền suy xét suy xét. Vân Huy kia xem ký ánh mắt liền dừng ở đông phương lam nhi trên người, nàng làn ra bảo dưỡng thực hảo, nhìn không ra một chút năm tháng dấu vết. Đặc biệt là kia rảo hảo khuôn mặt thượng, kia một đôi thủy lộc lộc con người, liền như vậy căm giận trứng mắt hắn, làm như ưu hoán, càng tựa hơn rối, không hề dự triệu tim đập bị nào đó hung hăng đụng phải một chút. Vân Huy ánh mắt lập tức Nhu Hòa xuống dưới, ở hắc ám bóng đêm hạ, càng là phát ra tinh lượng quần mang, dường như một ông bình tĩnh mặt hồ, mỹ lệ ưu nhã. Đông Phương Lam Nhi chưa bao giờ có gặp qua như vậy Nhu Hòa Vân Huy, có chút sợ không được đấu vóc, ra hỏa này như thế nào đột nhiên liền đem trên người gai nhọn thu hồi tới. Bất quá, nói cái gì? Tính, đấu võ mồm ra đấu không lại hắn, xoay người liền phải ra liều trại, chuẩn bị tìm Lâm Nguyễn chấp vá cả đêm. Các nàng chi gian đêm nay không khí có chút khói, nhưng phía trước, vẫn là thực lưu tới, Lâm Nguyễn hẳn là sẽ thu lưu nàng. Mới xoay người, đã bị Vân Huy đột nhiên từ phía sau kéo lấy tay cổ tay, một cái dùng sức liền đem nàng kéo đến trong lòng ngực, một tay ôm nàng vòng eo, một tay đột nhiên chế trụ nàng sau cổ. Lại sau đó, nàng cảm thấy trên môi truyền đến nhiệt nhiệt độ ấm. Này! Vân Huy phóng đại bản vết thương trồng chất mặt gần trong găng tức, hắn kia thật dài lông mi đều chạm vào ở nàng lông mi thượng, đôi mắt ngứa, liên quan tâm đều ngứa. Hắn môi liền phúc ở nàng trên môi, là đó là một loại xưa nay chưa từng có mãnh liệt nóng cháy cảm. Dường như có loại hỏa từ hắn trên môi truyền lại đến nàng trên người, mặt bị thiêu đến hỏa cây. Gia hỏa này dám khinh bạc nàng. Trâm mắt thật coi như nàng cam chịu, cái này hồn đạm. Đông Phương Lam Nhi đột nhiên rỗi tay xô đẩy hai hạ, không có thể đem Vân Huy đẩy ra, ngược lại bị Vân Huy khấu đến càng khẩn. Không được núp ních. Vân Huy thấp giọng cảnh cáo. Đông Phương Lam Nhi thật muốn đem ra hỏa này can chết, ngày thường khi dễ nàng liền tính, lúc này đều xâm phạm nàng, còn không được núp ních, chẳng lẽ muốn nàng tắm rửa sạch sẽ ở trên giường chờ ngươi. Ân cứu mạng, không lấy thân báo đáp. Đông Phương Lam Nhi lại đẩy vài cái, đổi lấy đúng vậy Vân Huy hung hăng chế trụ nàng giống như muốn đem nàng khảm tiến hắn trong thân thể giống nhau, ngay cả trên môi nghiền áp cũng là hung tợn, hung hăng mút vào, như là muốn đem nàng hít vào bụng giống nhau. Vân Huy không có hôn môi quá, nhưng nam nhân trời sinh không thể dạy cũng hiểu năng lực sử dụng hắn, dọc theo Đông Phương Lam Nhi môi hình miêu tả trong chốc lát, liền không thỏa mãn, hữu lực lưỡi kẻ ra nàng môi cánh, tiến quân thần tốc, càn quét nàng khoang miệng. Ngay từ đầu, Đông Phương Lam Nhi còn xô đẩy vài cái, đến sau lại, Bị Vân Huy hôn đến sắp hít thở không thông. Thầm nghĩ, đều bị thương, còn như vậy có sức lực, nếu là không bị thương, còn phải. Chờ Vân Huy thỏa mãn bung ra đông phương Lam Nhi khi, nàng đã đứng không yên, mềm mại hướng trên mặt đất ngã ngồi. Vẫn là Vân Huy tay mắt lanh lẹ vớt trụ nàng, một phen hoành bế lên nàng, liền hướng trên giường một phóng. đông phương Lam Nhi khẩn trương nắm khẩn cả váy, ngươi. Nàng biết ma tộc rất nhiều phong tục là thực mở ra. Thậm chí có chút người không có thành thân cũng có thể phát sinh quan hệ. Nhưng nàng thần tộc người sẽ không như vậy, đặc biệt nàng vẫn là thần tộc công chúa, là thần thánh không thể xâm phạm. Nếu Vân Huy kiên trì, nàng cũng chỉ có thể lấy chết minh trí. Vân Huy tả tứ cười, phối hợp kia giữ tợn vết sẹo có thể nào xem đều có loại thị huyết mỹ lệ. Đông Phương Lam Nhi xem đến mặt đỏ tim đậm, cho dù thương thành như vậy, cũng chút nào không thấy hắn chật vật, như cũ như vậy yêu nhã cao quý, thậm chí. Lúc này xem ra, hắn cả người phát ra hơi thở, càng là có loại giã tính mỹ, làm người nhịn không được tưởng âu yếm. Nha Phi! Cái gì cùng cái gì? Vừa rồi còn nghĩ lấy chết minh trí tới, lúc này thân đổ bỏ thân A. Đông vương Lam Nhi cảm thấy vân huy như vậy nam nhân quá khủng bố, gần một ánh mắt, là có thể câu nhân tâm phách. Không được, nàng nỗ lực rời đi tầm mắt, không hề xem hắn đôi mắt. Chỉ là, không xem. Lỗ thai liền càng thêm nhanh ngại lên. Nàng tựa hồ nghe tới rồi Vân Huy cởi áo tháo thắt lưng thanh âm. Ngươi, ngươi làm gì? Quay mặt đi tới, Vân Huy thật đúng là ở thoát áo khoác, đây là mớn. Vân Huy mặt không đỏ tầm không nhẹ, còn có thể làm gì? Ngủ. Nói tiện tay chân cùng sử dụng ôm lấy đông phương làm nhi, đem nàng hướng bên trong hoạt động một ít, làm nàng cùng chính mình mặt đối mặt ngủ, chính mình ngủ ở bên ngoài. Ngươi làm gì? Ta sẽ không đáp ứng, ta là thần tộc công chúa. Đông Phương Lam Nhi lạnh giọng cảnh cáo. Chỉ là, trải qua vừa rồi đại chiến, nàng nói chuyện không có nhiều ít sức lực, ít nhất ở Vân Huy xem ra, giống như là tiểu miêu ở Nhu Thuận Gãi, vẫn là thực không có sức lực cái loại này. Ta chưa nói ngươi không phải thần tộc công chúa a? Vân Huy thuận thế thân hôn một chút cái chán của nàng. Ngươi buông ta ra, ta không cần cùng ngươi ở bên nhau ngủ. Đông Phương Lam Nhi nhắc chân liền phải hướng đỉnh Vân Huy. Chỉ là, nàng ý đổ quá rõ ràng, chân còn không có nâng lên, đã bị Vân Huy hai chân kẹp lấy, không thể động đậy. Người buông ta ra. Vân Huy hơi mang tính trẻ con ôm chặt hơn nữa, không bỏ. Một và năm, hắn mới rốt cuộc biết tâm động cảm giác, như thế nào đều không bỏ. Thân tộc người phong tục hắn nghiên cứu quá cũng rõ ràng. Nhưng hắn là ma tộc người, ma tộc người tình yêu trong quan không có thoái nhượng. Ái chính là ái, ái liền phải ở bên nhau. Đông Vương Lam Nhi hé miệng ba liền phải cắn hắn, Vân Huy lại bắt được cơ hội, hung hăng quặc trụ nàng môi, mạnh mẽ liếm mút nàng môi cánh, lại một lần đem nàng hôn thở hừng hực. Đông Vương Lam Nhi trừng hắn, lại là không còn có sức lực đẩy hắn. Chương 845 Vân Huy 29. Còn có thể chúng ta xem ra ngươi còn có sức lực, nếu không chúng ta lại đến làm điểm cái gì có ý nghĩa sự. Theo bản năng Đông Phương Lam Nhi hướng phương diện kia tưởng. Không làm. Nhưng người ta cần thiết làm A. Vân Huy đáng thương hề hề. Thầm nghĩ, trước kia như thế nào như vậy khinh thường tra đối ma ma các loại làm lũng thảo bán manh, phóng tới trên người mình, nguyên lai like này bản lĩnh là không thể dạy cũng hiểu. Vân Huy cuối cùng minh bạch hỗn độn thế giới nấu phu nhóm tâm tình. Có loại nấu phu gọi là cam tâm tình nguyện. Cam tâm tình nguyện vì ngươi rửa tay làm canh thang vì ngươi không biết xấu hổ vô hạng cuối. Đông Phương Lam Nhi thở phì phì bắt tay cao cao dơ lên, ngươi thiếu tấu có phải hay không? Vân Huy ra vẻ nhược nhược nói, bản thân bất quá muốn cho ngươi giúp ta thượng dược mà thôi, ngươi làm gì này phó muốn ăn ta bộ dáng vẫn là nói ngươi rất muốn ăn ta, kỳ thật ngươi cường thế nữa một chút, bản thân cũng có thể từ ngươi. Nói đến thương, Đông Phương Lam Nhi trong mắt hiện lên một mặt mất tự nhiên, nếu không phải nàng liên lụy Vân Huy hắn cũng sẽ không bị thương, chỉ là mặt sau câu nói kia có ý tứ gì? a tính xem ở hắn là người bị thương phân thượng liền không cùng hắn so đo, chờ thương hảo xem ta không tấu bỏ ngươi. Đông Phương Lam Nhi ngữ khí hòa hoãn xuống dưới, ngươi dù sao cũng phải trước buông ta ra mới có thể cho ngươi thượng dược a vậy ngươi đến bảo đảm ta buông ra ngươi, ngươi sẽ không vứt bỏ ta. Đông Phương Lam Nhi. Nói rất đúng như là vô tình thê tử vứt bỏ trượng phu giống nhau. Huy, chúng ta không có quan hệ được không? Yên tâm, chúng ta là có quan hệ. Vân Huy cười xấu xa. Hiện tại không có quan hệ, không đại biểu về sau vĩnh viễn đều không có quan hệ. Đông phương Lam Nhi hung tận trừng hắn, đối ra hỏa này, nàng thật sự không có cách. Dầu mối không ăn, tích thủy bất lẩu, trừ bỏ trừng hắn có thể cho trong lòng mang đến một chút an ủi nàng thật sự không có cách nào. Ai cùng ngươi có quan hệ? Đông Phương Lam Nhi quát. Vân Huy dơ tay chỉ chỉ lều trại cửa, ngươi xác định muốn giống đến tất cả mọi người nghe được chúng ta đang nói chuyện. Đông Phương Lam Nhi kêu trắng non khuôn mặt nhỏ lập tức bạo hồng, nàng thề không bao giờ tưởng lý Vân Huy, cái này ác liệt ma tộc Vương Tử. Nói đến Vương Tử, vừa rồi Vân Huy rất kỳ quái, vì mau ở nàng trước mặt tự xưng buồn Vương Tử, giống như nàng còn không có nghe qua hắn ở ai trước mặt tự xưng Vương Tử. Đông Phương Lam Nhi không nghĩ ra, tiếp nhận Vân Huy đưa qua thuốc bột liền vì hắn thượng dược. Nàng tự nhiên không nghĩ ra Vân Huy muốn biểu đạt thâm ảo ý tứ, đó chính là, ta là ma tộc vương tử, xứng đôi thân phận của ngươi, cũng bởi vì là vương tử, có có thể vì ngươi khởi động hết thể năng lực. Đông Phương Lam Nhi trong lòng cảm thấy Vân Huy đáng giận, nhưng thượng dược thời điểm lại không cố ý hạ nặng tay, mà là thật cẩn thận đem thuốc bột ngã vào miệng vết thương thượng, kia giống như yêu quý chân bảo giống nhau động tác. Làm Vân Huy thực si mê, thậm chí, hận không thể cả đời đều không cần hảo, mỗi ngày đều có thể nhìn đến nàng như vậy ôn nhu vì hắn thượng dược, này nên thật tốt. Vì thế, Vân Huy cố ý không ăn phục nguyên đàn, làm miệng vết thương chỉ hoan khép lại, lăng là làm Đông Phương Lam Nhi mỗi ngày đều hầu hạ hắn miệng vết thương, thật dài một đoạn thời gian. Giúp Vân Huy tốt nhất dược, Đông Phương Lam Nhi thuận thế đứng dậy, liền phải hướng bên ngoài đi. Bị Vân Huy kéo lại, Đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Hắn nói khó được ôn nhu. Đông Phương Lam Nhi lại bất vi sở động, ngươi buông ta ra, tuy rằng ngươi đã cứu ta, nhưng ngươi không thể như vậy khi dễ ta. Vân Huy kêu ý cởi xinh đẹp mặt đột nhiên chầm đi xuống, ngươi cảm thấy ta ở khi dễ ngươi. Không biết như thế nào, Đông Phương Lam Nhi cảm thấy trong lòng rất khó chịu, ngũ vị tạp trần, cảm thấy một trận ngược buồn. Hắn tử Vân Huy trong mắt thấy được bị thương. Hắn thể sắc và tinh thần bị thương, nàng như thế nào liền không thể nhân nhượng hắn một chút. Đông Phương Lam Nhi lại mềm lòng, không có, ta thuận miệng nói vậy. Vân Huy sắc mặt ngay sau đó hỏa hoán xuống dưới, vậy là tốt rồi, ta cũng không có muốn khi dễ ngươi ý tứ. Chỉ là, kia thuận tay lôi kéo, liền đem Đông Phương Lam Nhi kéo đến trong lòng ngực động tác là có ý tứ gì. Đông Phương Lam Nhi bực xấu hổ đẩy hắn. Hắn như là một tòa núi lớn, không chút sức mẻ. Ngươi buông ta ra, thanh danh đều bị ngươi hủy hoại. Thần tộc không có ma tộc mở ra, thực cổ hủ. Ngươi xác định ngươi còn có thanh danh. Vân Huy tả mắt hơi hạp. Một câu, thẳng tắp trọc tiến Đông Phương Lam Nhi ngực, đau đến nàng hít thở không thông. Không nghĩ tới nàng nhất để ý sự tình bị Vân Huy như vậy trắng ra nói ra, như là một cây đao tử thọc ở ngực, máu tươi chảy ròng. Nhớ trước đây, vì làm Đông Phương tức ngồi ổn thần vương cái kia vị trí nàng hối hả ngược xuôi, nơi nơi cùng những cái đó trưởng lao tiếp xúc, nơi nơi vì hắn chấp đối. Cuối cùng, lăng là đem Đông Phương tức vị trí ổn định. Nhưng rất nhiều ghen ghét nữ sinh đều ở sau lưng nói nàng ổn định những cái đó trưởng lao sử dụng phương pháp là bồi ngủ. Cái loại này ủy khuất, nàng không dám cùng Đông Phương tức nói, sợ hắn xúc động. Thật vất vả ngồi ổn vị trí bay. Về sau ở thần tộc không còn có hai anh em nơi dừng chân. Trải qua một vạn năm. Như vậy thanh âm rất ít, lại còn sẽ có một ít nữ nhân khe khẽ nói nhỏ, nói nàng không sạch sẽ. Này đó nàng đều nhịn, nhưng Vân Huy rửa vào cái gì nói như vậy nàng. Bằng chính là hắn ân cứu mạng sao. Kia nàng đem mệnh còn cho hắn là được. Đông Phương Lam Nhi mặt lạnh xuống dưới, hốc mắt hồng hồng, cũng mặc kệ chung quanh liều trại, người khác hay không có thể nghe được, liền giống lớn nói, ta không sạch sẽ ngươi còn ăn vả nơi này làm gì, còn không mau cút đi. Nàng tâm là thật sự bị thương. Vân Huy lại không nhanh không chậm, nhẹ nhàng đốt ve nàng gương mặt, ta chỉ là đau lòng ngươi. Về sau không cần ngu như vậy? Kia giọng nói trầm thấp có tư tính, như là gió nhẹ quá rừng cây lá cây sẵn sạn, cho người ta một loại yên ổn nhân tâm cảm giác. Nguyên lai, hắn không phải trâm trọc nàng, mà là đau lòng nàng. Ngươi lai, nàng cũng sẽ giống cái tiểu nữ nhân giống nhau, trong lòng mệt mọi thời điểm, sẽ khóc dối tinh rối mù. Nước mắt như là vỡ đê hồng thủy, lan tràn, hắn vặt áo. Vân Huy nhẹ nhàng đem cánh tay từ Đông phương Lam Nhi cổ hạ xuyên qua đi, làm nàng gối cánh tay hắn, ghé vào hắn ngực thượng lớn tiếng khóc thét, đem những năm gần đây hủy khuất đều khóc ra tới. Có một số việc, không có cách nào nói hết, chỉ có thể phát tiết. Phát tiết xong rồi, lau khô nước mắt, tân một ngày lại bắt đầu. Đông phương Lam Nhi khóc lóc khóc lóc, liền ngủ rồi. Vân Huy sử dụng nguyên lực đem bị nước mắt tầm ướt khăn trải giường quần áo đều đổi đi, ôm Đông Phương Lam Nhi một đêm mộng đẹp. Người! Người Đông Phương Lam Nhi che lại ngực, lắp bắp trừng Vân Huy. Tối hôm qua phát sinh chuyện gì, nàng như thế nào liền cùng Vân Huy ngủ chung? Con hảo nơi này là hoàng diệt đại lục, không ai biết, nếu không nàng muốn như thế nào gặp người. Cố tình mạnh tử hàm từ trong một góc sâu kín phiêu lại đây. Đông Phương Lam Nhi cuống quýt chui vào chăn trung. Vân Huy cung tay mắt lanh lẹ đem chăn kéo lên, che lại Đông Phương Lam Nhi, bất mãn liếc Mạnh Tử Hàm liếc mắt một cái. Mạnh Tử Hàm phiêu phiêu hốt hốt xoay vòng vòng, vui cười nói, "Tiểu tử, ta cái gì cũng chưa thấy." "Lan?" Vân Huy giống giận, hắn coi trọng nữ nhân, sao có thể làm ngươi xem, ngươi tốt nhất bảo đảm chính mình không thấy được, nếu không chờ ngươi khôi phục thân thể lúc sau, khổ cho ngươi khó ngày cũng liền đến. Chương 846 Vân Huy 30 đừng nói như vậy sao? ta là tới nói cho Lam Nhi, kỳ thật Lam Nhi ngươi không cần so đo thần tộc những cái đó đồ bỏ quy củ, thần tộc rất nhiều cái gọi là quy củ đem thần tộc tính cách quy định đã chết mới có thể làm cho thần tộc rất nát, cho dù không có vong linh nhất tộc, thần tộc sớm hay muộn chạy trời không khỏi nắng. Ta nhưng thật ra cảm thấy ma tộc người thẳng thắn, Vân Huy là cái chỉ phải phó thác cả đời người. ở ma tộc đàn trung sinh sống nhiều năm như vậy, hắn xem như nhìn đấu. Ma tộc người có chính mình nguyên tắc, nhưng làm việc chưa bao giờ chú ý như vậy nhiều cái gọi là quy củ, bọn họ chỉ theo đuổi hiệu suất, ở không đụng vào điểm mấu chốt dưới tình huống, như thế nào phương tiện như thế nào tới, tùy tâm tùy tính, có thể nói là ngay thẳng đáng yêu. Cũng là xem ở Lam Nhi là Đông Phương gia tộc vẫn là hắn gia tộc hậu nhân, hắn mới lắm miệng nói. Tiền bối ngươi. chân hạ, Đông Phương Lam Nhi mặt đỏ đến có thể tích xuất huyết tới. Nên nói ta đã nói. Trên thế giới này như vậy nhiều người, có thể nhận thức không dễ dàng, có thể đi đến cùng nhau càng không dễ dàng, ta cảm thấy vân huy liền rất hảo. Ít nhất, biết rõ nguy hiểm, vẫn là nguyện ý đem nàng mang theo trên người, biết rõ sẽ cho chính mình mang đến cái gì hậu quả, còn nguyện ý đem chính mình trở thành thịt người tâm chán, vì đồng phương lam nhi chặn lại những cái đó sóng súng kích. Hắn hưu tình hưu ý nghĩa, biết rõ nguy hiểm, còn nguyện ý vì hắn tìm kiếm vân sa. Việc nhỏ không câu nệ tiểu tiết, nhưng ở đạo nghĩa thượng, so thần tộc những cái đó ra vẻ đạm bảo, mặt ngoài thoạt nhìn quân tử, sau lưng làm tận xấu xa sự trưởng lao luôn khá hơn nhiều. Đông Phương Lam Nhi tránh ở trong chăn không nói gì, trong lòng, lại coi trọng mạnh tử hàm nói tới. Là như thế nào một loại cách sống, mới thay đổi cái này đã từng thần tộc đại tư tế tâm thái, thậm chí, từ hắn nói chung không khó nghe ra, hắn thực thích ma tộc, không thích thần tộc. Đông Phương Lam Nhi suy nghĩ thật lâu, thẳng đến trên người chợt lạnh, chân không biết khi nào bị Vân Huy cầm đi, mới hồi phục tinh thần lại, mạnh tử hàm đã biến mất. Tiểu Lôi Heo, rời rừng lạc, hôm nay mà người đi ra ngoài, muốn ở trong rừng rậm tiếp tục rèn luyện nói, ta mang người đi. Ai muốn người mang a? Đông Phương Lam Nhi nhỏ giọng nói thầm, như thế nào sớm như vậy, trời còn chưa sáng. Vân Huy không những không tức giận, ngược lại cười, bàn tay to đi xuống liền chế trụ nàng eo. Ngươi xác định không cần ta mang, ngươi sẽ không phi, lấy ngươi sức của đôi bàn chân, ngươi xác định ngươi có thể đi ra này vô ngần đại rừng rậm. Nguyên lai like gọi là vô ngần đại rừng rậm A, rộng lớn vô ngần, khó trách nàng như thế nào đều đi không ra đi. Tưởng tượng đến nàng một mình ở trong rừng rậm tao ngộ, Đông Phương Lam Nhi quyết định vẫn là đi theo Vân Huy Hảo, miễn cho sớm hay muộn đến bí pháp trở về. Ít nhất, tuy rằng Vân Huy ác liệt một chút, Nhưng cũng không có chân chính xâm phạm nàng không phải sao. Bất quá, nếu về sau có thể không cần cường hôn nàng, vậy càng tốt. Ngây người hết sức, Vân Huy kia nhiệt nhiệt môi liền áp ở nàng trên môi. Ở Đông Phương Lam Nhi ra tay phía trước, hắn buông ra nàng, sớm ăn hôn. Đông Phương Lam Nhi, cút xéo. Vân Huy buồn cười đứng dậy, từ nạp giới trung đảo một kiện áo khoác mặc vào, lại lấy ra một bộ nữ trang ném cho Đông Phương Lam Nhi, trước thay đi. Đông Phương Lam Nhi an vị đem quần áo ném hồi cấp Vân Huy, ta chính mình có quần áo, người trước đi ra ngoài, ta muốn thay quần áo. Giá hỏa này thật đáng giận, nhất định là bên người thường thường có nữ nhân, mới có thể tùy thời chuẩn bị quần áo ở nạp giới bên trong. Vân Huy đem quần áo một lần nữa nhét trở lại Đông Phương Lam Nhi trong tay, đây là ta ở Hoàng Diệp Đại Lục Thượng mua trở về, chuẩn bị đưa cho Vân Húc, người cùng Vân Húc dáng người không sai biệt lắm, hẳn là có thể xuyên. Ngay vậy. Đông Phương Lam Nhi kia khỏe môi độ cùng rõ ràng nu hòa rất nhiều. Xem nàng đều hiểu lầm cái gì. Bất quá, Vân Huy bên người hay không có nữ nhân quan nàng chuyện gì. Khi dễ nàng cũng khi dễ, trở về lúc sau, bọn họ một cái sẽ hồi ma tộc lâu đài, một cái cũng sẽ không ra khỏi cửa ngốc tại thần điện chung lại vô giao thoa. Tưởng tượng đến trở về về sau, bọn họ liền sẽ biến thành người xa lạ. Đông Phương Lam Nhi tâm chịu một chút, có chút đau. Lại không nguy hiểm đến tính mạng. Vân Huy không ở khai Đông Phương Lam Nhi vui đùa, có một số việc hắn đã sốt ruột, tối hôm qua như thế nào liền cầm lòng không đầu hôn nàng. Thật sâu xem một cái Đông Phương Lam Nhi, Vân Huy xoay người ra liều trại. Hắn không hối hận. Một cái chưa cưới, một cái chưa gả, nếu liền thân thân cũng không dám, kia còn nói cái gì cưới vợ, không dũng khí liền trực tiếp lăn trở về lâu đài được. Đông Phương Lam Nhi nhanh chóng đổi hảo quần áo, Vân Huy liền vào được. Đem giường lớn thu thập hảo, lại đem lều trại cấp thu thập, mới đến đến lửa trại bên, lấy ra hai trường ghế rửa lôi kéo Đông Phương Lam Nhi ngồi xuống, đáng thương vô cùng nói, ta đói bụng. Lúc này, trời vừa mới sáng, tất cả mọi người không lên. Ta cũng đói bụng. Đông Phương Lam Nhi làm bộ nghe không hiểu Vân Huy đang nói cái gì. Nàng trước kia nghe Vân Húc nói qua, trong nhà thuần một sắc gia đình nấu phu, nàng có chút tò mò, Vân Huy hay không sẽ xuống bếp. Ngày Nàng có phạm hồ đồ, nơi này không có phòng bếp, cho dù Vân Huy sẽ xuống bếp, cũng không có cái điều kiện kia. Tính, xem ở hắn là người bệnh phân thượng, nàng vẫn là làm chạy chân kia một cái đi. Lại vào lúc này, Vân Huy đột nhiên lấy ra cung tiễn, một mũi tên bắn ra, không thấy ra chuyển đến xôn xao phành phạch thanh, mấy lần liền không động tính. Hôm nay chúng ta liền ăn cái này. Ở Đông Phương Lam Nhi kinh ngạc trong ánh mắt, Vân Huy lại lấy ra một cây cực tế ti thẳng. Hướng chuyển đến tiếng vang phương hướng đẩy, không bao lâu, ti thẳng thu hồi tới, một đầu xuyên một con loại nhỏ ma thú. Đông Phương Lam Nhi sợ ngây người, chiêu thức ấy qua xoái. Ngồi bất động là có thể đem con ngồi đánh tới, xoáy bạo. Có phải hay không thực sùng bài ta, muốn lấy thân báo đắp a Vân Huy cười đem tiểu ma thú ném cho Đông Phương Lam Nhi, cầm đi thu thập, lấy thân báo đắp cũng có thể nha, về sau tưởng thiên thiên như vậy cũng là có thể. Đông Phương Lam Nhi nắm tay. Nói cho chính mình hắn là người bệnh, không cần cùng người bệnh so đo, nếu không, nàng thật đúng là một quyển kén đi qua. Hương phiêu buôn phía, Lâm uyển mới từ lều chạy chung đi ra, nhìn thấy Vân Huy cùng đồng phương Lam Nhi đã ăn thượng, kinh ngạc nói, các ngươi sớm như vậy. Lâm cô nương sớm, Lam Nhi sớm, kỳ quái, tối hôm qua ngủ ngon hương, đã lâu đều không có như vậy hiểu rõ, một giấc ngủ đến đại hương đông, một chút cảm giác đều không có. Bất quá mà phô thật không thoải mái, ta cảm giác xương cốt đều là toàn, rèn luyện không dễ chịu, ta còn là sớm một chút trở về đi. Lâm Huyền nói, Đông Phương Lam Nhi một trận kinh ngạc, tối hôm qua động tĩnh như vậy đại, bọn họ đều không có nghe được sao. Mặt khác thiên hoa cung đệ tử lục tục đánh ngáp từ lều chạy đi ra, lại xem Vân Huy bình tĩnh mặt, Đông Phương Lam Nhi nháy mắt sáng tỏ, nhất định là Vân Huy đang làm cho quỷ, nói cách khác, cho dù tối hôm qua thượng hắn kêu phá giọng nói, Cũng sẽ không có người nghe được, càng sẽ không có người phát hiện cái gì. Ngạch, lời này nghĩa khác thật lớn a. Mặc kệ này đó, kỳ thật Vân Huy đã sớm thiết kế hảo, đối những người này làm cái gì, làm cho bọn họ suốt đêm ngủ ngon, sẽ không phát hiện cái gì, mất công nàng còn lo lắng đợi chút nhìn thấy những người này, nên có thể nào ở chung. Hiện tại hảo, bọn họ cái gì cũng không biết, nàng cũng có thể làm bộ cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau gửi khách cùng đại gia chào hỏi. Ta ngủ không được liền dậy sớm. Đông Phương Lam Nhi lúng ta lung túng cười, vẫn là có chút mất tự nhiên. chương 847 Vân Huy 31 Là nha, ở như vậy hoàn cảnh chung không có vài người là ngủ được, ta tối hôm qua là đặc thủ. Lâm huyển lại khôi phục phía trước đối Đông Phương Lam Nhi thân mật. Nàng nghĩ kỹ, bất hiếu tưởng những cái đó có không, vẫn là chạy nhanh đi trở về, cho dù Đông Phương Lam Nhi không xứng với Vân Huy. Cũng không tới phiên nàng tới lo lắng, nhiều nhất về sau Đông Phương làm nhi thấy ra trưởng bị ghét bỏ khi, nàng vui sướng khi người gặp họa một chút. Lại đây ăn thịt nướng đi, ta làm rất nhiều. Đông Phương Lam nhi thực hữu hảo đem thịt nướng phân cho mặt khác thiên hoa Cung người. Vân Huy tắc màu mắt thâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Ăn qua cơm sáng lúc sau, Vân Huy công đạo lâm huyển trở về nhiều cấp những cái đó chết đi thiên hoa Cung bản thân thuộc tiền ăn ủi Lâm huyển thật đúng là mang theo thiên hoa cung người rời đi. Vân huy tắc mang theo Đông Phương Lam Nhi đi rồi một cái khác phương hướng, đem bản đồ lấy ra tới, đem kim dực đại bằng điêu triệu hồi ra tới, lôi kéo Đông Phương Lam Nhi liền bay lên trời xanh. Ngồi ở kim dực đại bằng điêu sau lưng, Đông Phương Lam Nhi khó hiểu, lần trước ở đầm lầy các ngươi như thế nào không cưới ma thú. Nơi đó điều kiện không cho phép, nơi đó ánh sáng quá mở. Bọn họ bay lâu như vậy đều không thấy có ma thú bay qua, tùy tiện dùng phi hành ma thú, chỉ sợ sẽ đem phi hành ma thú chết đi vào, còn sẽ ngã đến thảm hại hơn. Dọc theo đường đi, bay một tháng, Vân Huy liền mang theo Đông Phương Lam Nhi tới rồi một cái khắc khối. Nhớ tới năm đó cha đã từng mang theo ma ma chơi biến sở hữu khối, hắn liền nhịn không được cũng tưởng làm như vậy, mang theo Đông Phương Lam Nhi chơi biến sở hữu khối lại trở về. Đông Phương Lam Nhi không hiểu Vân Huy tâm tư, Chỉ là cảm thấy đi theo Vân Huy sẽ không như vậy chật vật, liền đi theo hắn. Chỉ là, mới đến trong thành thị, Vân Huy liền vội vàng đi khách điếm khai phòng, này này này này. Nay một tháng qua, bọn họ đều là ở kim dự đại bằng điều trên lưng vượt qua, ngẫu nhiên rơi xuống đất nghỉ ngơi, cũng cùng đêm đó thượng giống nhau, bị Vân Huy vừa đấm vừa xoa ôm nhau ngủ. Cũng may Vân Huy làm nhiều chỉ là cường hôn nàng, không có càng tiến thêm một bước. Nếu không nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nay một tháng, nàng cũng nghĩ kỹ, mạnh tử hàm nói rất đúng, thần tộc người chính là ra vẻ rội rẻ, trên thực tế ra vẻ đạm mạo. Nàng thừa nhận chính mình đối Vân Huy có hảo cảm, cũng thừa nhận chính mình tâm động, nhưng ở bên nhau, nàng còn cẩn thận trọng suy xét. Vân Huy muốn khách điếm phòng tốt nhất, liền lôi kéo Đông Phương Lam Nhi đi vào. Ta không đi. Đông Phương Lam Nhi liền sợ Vân Huy làm ra điểm cái gì tới. Nàng còn không có tưởng hảo Ai ra, thật là vong ân phụ nghĩa, Ta mới mang ngươi ra rừng rậm Ngươi liền phải vứt bỏ ta Ta mặc kệ, ngươi không thể vứt bỏ ta Vân Huy một bên làm bộ Làm tịch nói, trên tay động tác không ngừng Lôi kéo Đông Phương Lam Nhi Thủ đoạn liền hướng trong phòng tún Thậm chí, Đông Phương Lam Nhi không phối hợp Hắn dứt khoát đem Đông Phương Lam Nhi Chặn ngang bế lên, ôm vào trong phòng Ném tới trên giường Đông Phương Lam Nhi buồn bực trừng hắn Ta không muốn Không muốn cái gì a Vân Huy thực vô tội nhìn nàng, kia thanh triệt con ngựa như là biển sâu Minh Châu, thuần tịnh không có một tia tạp chất. Chẳng lẽ là chính mình hiểu lầm? Đông Phương Lam Nhi lắc lắc đầu, nay một tháng qua bị Vân Huy ăn đậu hủ số lần nhiều, tự nhiên hình thành phản xạ có điều kiện, phòng bị hán. Ngươi nhưng thật ra nói nói không muốn cái gì a Vân Huy trong mắt hiện lên một mặt rào hoạn. Làm sao bây giờ? Liền thích khi dễ nàng. Nhìn nàng xấu hổ buồn bực tiểu bộ dáng, hắn tâm liền thỏa mãn không muốn không muốn. Không có gì. Đông Phương Lam Nhi tùy ý có lệ. Ngươi đều chừng ta còn không có cái gì, không biết ánh mắt có thể giết người sao. Vạn nhất đem ta giết chết hai tới mang ngươi đi ra thành thị này, ngươi như vậy buồn. Vạn nhất đi không ra thành phố này, ngươi. Ngươi quá ồn ào. Đông Phương Lam Nhi đánh gây hắn. Ta chỉ đối với ngươi ồn ào. Vân Huy đột nhiên túi xuống, thân tới. Nhiệt nhiệt hơi thở phun giải Đông Phương Lam Nhi trên mặt. Hắn kia mượt mà cái mũi liền phải đụng phải nàng cái mũi. Đông Phương Lam Nhi quấn bách sau này lui tới một chút. Ngươi! Ta biết ngươi đau lòng ta. Chạy nhanh cho ta nhường ra một chút vị trí. Chính là ta còn không có tắm rửa. Một thân dơ hề hề. Ngươi xác định muốn cùng như vậy ta ngủ. Hắn cường điệu cắn ngủ hai chữ, Nghe Đông Phương Lam Nhi mặt bộ nóng lên. Ra hỏa này! Nói một cái ngủ cũng có thể nói như vậy liêu nhân. Vậy ngươi còn không chạy nhanh lăn đi tắm rửa. Tuân mệnh nữ vương đại nhân, xem ở ngươi cứ như vậy cấp phân thượng, ta đi nhanh về nhanh. Vân Huy một trận gió giường như chạy ra đi, Đông Phương Lam Nhi ngồi ở trên giường phát ngốc. Hồi tưởng này một tháng qua, Vân Huy không biết như vậy điều, diễn nàng bao nhiêu lần, mỗi lần đều có thể treo trọc đến nàng mặt đỏ tim đập tâm không chịu chính mình khống chế. Bất quá! Kia sốt ruột có ý tứ gì? Nàng một chút đều không nóng nảy. Tính, nếu cùng hắn giải thích, nói không chừng hắn lại muốn nói ra điểm kinh thế hai tục nói tới, lôi đến nàng trái tim nhỏ chịu không nổi. Đông Phương Lam Nhi xuống giường, chuẩn bị hỏi một chút điếm tiểu nhị muốn một cái thao tắm, cũng tắm một cái. Mới xuống giường, liền thấy Vân Huy lại hấp tấp chạy về tới. Theo bờ môi của hắn vừa động, một cái siêu đại hình thao tắm liền xuất hiện Đông Phương Lam Nhi trước mặt lại mặc niệm khẩu quyết, theo tắm chứa đầy nước ấm, Vân Huy còn thực buồn, tao móc ra một phen cánh hoa, hướng bên trong mở giải, một thùng nóng hầm hập nước nóng để tắm liền chuẩn bị tốt. Sau đó, Vân Huy liền dù bận vẫn ung dung đứng ở thau tắm bên cạnh, cười khanh khách nhìn Đồng Phương Lam Nhi, cười cái gì a? Đồng Phương Lam Nhi nắm tay, người đi ra ngoài, ta muốn tắm rửa. Dự kiến trong vòng, ngẩng đầu liền đối với thượng Vân Huy kia hài hước hai tròng mắt. Ta chưa nói cho ngươi chuẩn bị a, này nước nóng để tắm ta chuẩn bị chính mình dùng, nếu là ngươi không chê, cũng có thể cùng ta cùng nhau dùng. Nghe nói cái này kêu làm tẩy lên lương tắm. Nói kia một đôi thon dài đôi tay liền phóng tới đai lưng vị trí, nhẹ nhàng lôi kéo. Đông Phương Lam Nhi che lại đôi mắt, phi lễ chớ coi. Vội vàng đi ra ngoài, lại đụng tới kết giới, thiếu chút nữa đem cái mũi cấp chạm vào bẹp. Lăng Vân Huy Đông Phương Lam Nhi nghiến răng nghiến lợi, không cần thật quá đáng. Ngươi không sợ biểu diễn, nàng còn sợ trường lỗ kim. Ở, Vân Huy thực vô tội thanh âm, Lam Nhi ngươi làm sao vậy? Ta muốn đi ra ngoài. Ngươi một mình đi ra ngoài ta sợ không an toàn, nếu không như vậy đi, ngươi chờ ta tắm rồi liền mang ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Đông Phương Lam Nhi khóc không ra nước mắt, này Vân Huy ra mặt như thế nào liền như vậy hậu, trước kia không phải cao lãnh khóc tống sao. Trước mắt vị này thật sự không phải bản lầu. Vân Huy thấy Đông Phương Lam Nhi thật sự muốn khóc, liền không hề đậu nàng, mà là nhanh chóng lại đem đai lương hệ thượng, tiểu tâm một chút nha, như vậy tiểu nhân một cái, đừng bị thâu tắm chết chìm, ta liền ở phòng bên ngoài, có việc tiêu ta, ta sẽ ở trước tiên tới rồi xem ngươi. Đi ngươi, một cái thâu tắm liền tưởng chết chìm nàng, cũng quá coi thường nàng Đông Phương Lam Nhi đi, còn có, như vậy tiểu nhân một cái có ý tứ gì à? Nàng thân cao không lùn, chính là có điểm gầy mà thôi. Ngươi sẽ đến, chúng ta nói rõ ràng lại đi. Cũng không đúng, muốn hắn trở về chẳng phải là thấy nàng quả thể. chương 848 Vân Huy 32 Đông Phương Lam Nhi say, quả thật là bị Vân Huy nói buồn, chỉ số thông minh thẳng tóc giảm xuống. Thủy ôn tích hợp, nhàn nhạt mùi hoa ở mũi gian quanh quẩn, mấy ngày liền tới lên đường mệt mỏi lập tức thư hoan không ít. Đông Phương Lam Nhi thoải mái đến nhắm mắt lại. Lại sau đó liền mơ mơ màng màng, dựa vào thau tắm ngủ rồi. Bên ngoài, Vân Huy thật đúng là tận chức tận trách bảo hộ ở ngoài cửa, hắn có thể cường hôn Đông Phương Lam Nhi, nhưng có một số việc là nàng điểm mấu chốt, hắn tuyệt đối sẽ không đi được vào, nếu không, chỉ biết đem nàng làm sợ. Đợi thật lâu, Đông Phương Lam Nhi còn không có kêu hắn đi vào ý tứ. Tính tính thời gian, thủy đã lạnh, Đông Phương Lam Nhi không có nguyên lực, vô pháp cấp nước đun nóng. Hẳn là sẽ không ở thao tắm phao chứ. Vân Huy đẩy cửa mà nhập, thiết chí một cái kết giới, không cho ngoại giới nghe được bên trong động tĩnh. Mới đi vào liền thấy Đông Phương Lam Nhi dựa vào thao tắm bên cạnh ngủ rồi, kia như con bướm hàng mi dài hạ, nhợt nhạt hát ảnh phản phất ở bố cáo hắn, nàng rất mệt không cần quấy dậy. Như vậy không được, như vậy phao đi xuống sẽ sinh bệnh. Vân Huy đến gần một chút, chuẩn bị dùng nguyên lực bao vây lấy nàng ra thao tắm, đắp lên chan Mới đến gần một chút, Đông Phương Lam Nhi mơ hồ nói thầm cái gì, đầu liền hướng theo tắm phía dưới đi vòng quanh. Vân Huy quính lên, tay mắt lanh lệ tiếp được Đông Phương Lam Nhi. Phía trước không phải không có tiếp xúc quá thân thể của nàng, bất quá, khi đó là cách quần áo ôm nàng. Lần này tiếp xúc lại là nàng trơn bóng làn da. Nàng làn da thực chân trượt, như là mới sinh ra trẻ con giống nhau, ở hơi nước mở mịt hạ, phía một tầng trong suốt đầm nước. Kêu Mỹ rượu xúc cảm lập tức xúc động Vân Huy mũ căn thần kinh. Toàn thân máu lao nhanh kêu gạo, ăn nàng ăn nàng. Nhưng cận tồn lý trí nói cho hắn, không thể làm như vậy, thần tộc người thực cổ hủ, hắn không thể cho nàng mang đến phiền toái. Vân Huy nhụy dạ, mục trướng dục nức, chung quanh áp khí nháy mắt thấp xuống, như núi áp lực. Đông Vương Lam Nhi đột nhiên bừng tỉnh, trợn mắt liền nhìn đến một đôi màu đỏ tươi đôi mắt. Kia trong mắt nùng liệt, giống như là một con điên cuồng dã thú. Chặt chẽ đem nàng tỏa định. Nàng thầm tiêu không tốt, cũng quyết hướng trong nước súc. Vân Huy lại bóp chặt nàng vòng eo, không cho nàng súc. Kỳ thật, nàng cũng cũng chỉ có phần cổ trở lên lộ ở trong không khí, mặt khác bộ vị đều ở dưới nước. Trên mặt nước có một tầng cánh hoa che đậy, Vân Huy căn bản là nhìn không tới cái gì. Chỉ là, nàng bàn tay to còn ở nàng bên hông nuốt ve, một chút một chút, có quy luật điểm một chút, lại niết một chút, phản phất có cái gì ở trong thân thể ho hét có loại dị dạng cảm giác lan tràn đến toàn thân. Một loại cảm thấy thẹn cảm nảy lên trong lòng. Đông Phương Lam Nhi không tiền đồ dối tay chống đỡ thâu tắm bên cạnh, phòng ngừa bởi vì thân thể thoát lực hoạt vào nước chung. Nàng tự hồ quên mất, vẫn huy tay còn dừng lại ở nàng trên người. Sao có thể làm nàng hoạt vào nước chung? Hồi lâu, Đông Phương Lam Nhi mới nhớ tới cái gì? Lắp bắp nói, Ngươi! Ngươi có thể hay không trước đi ra ngoài, ta muốn mặc quần áo? Không thể! Vân Huy thực không khách khi nói, trong mắt ý hữu hỏa hừng hực thiêu đốt. Đông Phương Lam Nhi không dám động, cảm thấy chính mình tay trống ở bên ngoài, giống như lộ càng nhiều, chạy nhanh rụt trở về, chỉ chưa một cái đầu ở trên mặt nước hô hấp. Vân Huy thở dài một hơi, cuối cùng buông ra Đông Phương Lam Nhi, xoay người sang chỗ khác, ta chỉ cho người một phút, một phút sau ta liền xoay người lại đây. Hắn rất muốn dùng thần thức do xét, nhưng Chung Quy không có làm như vậy, thân thể của nàng. Sớm hay muộn là của hắn, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Xoay người sang chỗ khác, đôi mắt nhìn không thấy, lại có thể càng lập thể tưởng tượng thân thể của nàng, hẳn là cùng hắn ôm nàng khi giống nhau, dáng người hảo đến bạo đi. Đều nói tốt khuôn mặt là sở hữu nam nhân phúc lợi, chỉ có hảo dáng người mới là một người nam nhân phúc lợi. Khu khu. Hiểu sai. Vân Huy tính hảo thời gian, thật đúng là một phút liền xoay người lại, Đông Phương Lam Nhi đã mặc chỉnh tề. Thật đáng tiếc, cái gì đều không có nhìn đến. Đông Phương Lam Nhi nhìn thấy Vân Huy trên mặt thất vọng, đột nhiên liền buồn cười lên. Người cao lãnh ma tộc Vương tử hình tượng đâu? Thấy thế nào đều như là ăn không đủ no heo. Vân Huy thấy thế nào không ra Đông Phương Lam Nhi trong mắt đắc ý, hài hước cười cười. Nay một tháng, lại thả chậm bước chân, trên mặt hắn vết xẻo cuối cùng là bóc ra, hắn cũng không nghĩ đỉnh một chương giữ tận mặt, miễn cho đem Đông Phương Lam Nhi dọa tới rồi. Liên nuốt vào ở làng kỳ tuyết nơi đó lấy tới Mỹ nhan đàn, khôi phục phía trước dung mạo. Này cười, làm Đông phương làm nhì xem đốc. Hoàn Mỹ không tỉ vết tuấn nhan, yêu nhã cười, toàn bộ thiên địa đều vì này mất đi nhan sắc. Mỹ Nam hỏng việc a Vân Huy nhẹ nhàng kéo ra đai lưng, hướng Đông phương làm Nhi vứt một cái Mỹ nhãn, như thế nào? Vừa rồi không có thể cùng ta cùng nhau tẩy về nương tắm đáng tiếc, hiện tại ta tắm rửa ngươi nhưng kính nhìn chằm chằm. Hắn thanh âm thực nhẹ, như là tốt nhất rượu ngon, thuần hậu ngọt lành, say lòng người nội tâm. Một đóa mây đỏ bò lên trên đông phương lam nhi gương mặt, nàng chạy nhanh cúi đầu xoay người, chui vào trong chăn đi. Kia chăn không vệ sinh, người đổi một đuổi. Vân Huy từ nạp giới trung móc ra một bộ sạch sẽ chăn ném qua đi, sau đó lột quang chính mình nhảy vào thao tám. Kỳ thật hắn có muốn đi nhà tám, nhưng hắn có tiểu thói ở sạch. Chịu không nổi cùng một đám đại lao ra cùng nhau tắm rửa, liền phản hồi tới, vừa lúc có thể điều diễn Lam Nhi một phen, một công đôi việc. Chỉ là, hắn thế nhưng có thể chịu đựng đây là người khác tẩy quá nước tắm, có lẽ, đơn giản là là nàng đi. Đông phương Lam Nhi cơ hồ là đem khách điếm nguyên lai like chăn tùy tiện một ném, ném ngầm liền nhảy vào Vân Huy ném lại đây trong chăn, vui lầu ngủ. Gia hỏa này như thế nào tẩy nàng tẩy quá nước tắm, không chê giờ sao ngạch, đây là ở biến tướng mang chính mình dơ, không thể loạn tưởng không thể xem, chỉ là nhìn không tới, trong đầu lại bày biện ra một cái dáng người hoàn mỹ nam tử, ngồi ở thao tắm, to lớn, cơ ngực như ẩn như hiện, dáng người hảo đến xem một cái đều sẽ mạch máu bạo liệt. Đông Phương Lam Nhi mặt càng đỏ hơn, bị ra hỏa này dạy hư, ban ngày ban mặt còn mỹ nam tắm gội đồ. hô hấp không thuận, tim đập nhanh hơn, bị ra hỏa này dạy hư. Vân Huy vội vàng giặt sạch một cái chiến đấu tám, mặc tốt quần áo xử lý tốt thao tám, liền ngảy lên giường đi, đem Đông phương Lam Nhi đầu từ trong chăn bắt được tới, cũng không sợ buồn hỏng rồi. Kia cũng so trường lỗ kim hảo. Đông phương Lam Nhi ủy khuất méo miệng, cũng không nhìn xem là ai không biết xấu hổ ở nàng trước mắt tám gội. Vân Huy buồn cười ở nàng buồn hồng trên má gặm một ngụm, xem ái nhân thân thể thực bình thường, sẽ không trường lỗ kim. Thật không biết xấu hổ. Ngươi không phải ta ái nhân, ta có ái người. Chỉ có thể dầu dĩ nói dối. Chỉ là, đối mặt mô ra hỏa kia sắc bén ánh mắt, nàng như thế nào liền như vậy trột ra đâu? Nói, ngươi ái chính là ai? Vân Huy cắn răng, phảng phất muốn đem người nọ bắt được tới uống máu ăn thịt giống nhau. Đông Phương Lam Nhi lập tức liền héo, nàng dám nói là ai, phỏng trừng Vân Huy lập tức là có thể tiến lên đem người cấp giết. Nàng vẫn là không cần thai hỏa người khác nói không nên lời ta coi như ngươi ấy chính là ta. Vân Huy cập nhả. chương 849 Vân Huy 33. Đông Phương Lam Nhi cảm thấy tam quan đều hủy hoại, mau còn nàng cái kia cao lãnh khốc túm ma tộc đại vương tử, cái này không biết xấu hổ nam nhân thúi nhất định là giả mạo. thật không biết xấu hổ. Đông Phương Lam Nhi khẽ gắt hắn. muốn mặt làm gì, muốn tức phụ mới là thật. Theo bản năng, Vân Huy đem Đông Phương Linh Thiên nhất thường bối thư một câu nói ra. Chính mình đều dọa nhảy dựng trong tiềm thức, hắn đem Đông Phương Lam Nhi trở thành chính mình tức phụ. Cũng là, ở ma tộc sinh hoạt lâu rồi, chỉ cần hắn nghĩ muốn cái gì, là có thể được đến, thế cho nên thiếu chút nữa quên mất, Đông Phương Lam Nhi còn không phải hắn tức phụ, thậm chí hắn như vậy, sẽ đem nàng dọa hư đi. Không có vài người có thể thừa nhận hắn như vậy phúc hắc hài hước cùng chọc ghẹo cộng thêm dễ cận. Ai là ngươi tức phụ, không biết xấu hổ. Đông Phương Lam Nhi chán nản. Như thế nào liền gặp gỡ như vậy một cái ra mặt dày, đánh không lại còn nói bất quá. Thật là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Ngươi luôn miệng nói ta không biết xấu hổ, ta không làm điểm không biết xấu hổ sự, có phải hay không thật xin lỗi ngươi? Vân Huy cười xấu xa quạc trụ nàng ngôi. Chờ Đông Vương Lam Nhi thở hồn hển bị hắn ấn trong ngực chung liền chừng hắn sức lực đều không có, hắn lại hảo tâm tình cười nói, giống như còn không đủ không biết xấu hổ. Muốn hay không lại đến điểm càng không biết xấu hổ. Đông Vương Lam Nhi thể cũng không dám nữa chọc này chỉ ăn thịt người không nhả xương sư tử. Vân Huy một, đêm mộng đẹp, nhưng Đông Vương Lam Nhi lại mất ngủ. Trong đêm đen, đen nhánh con ngươi tràn ngập phiền muộn. Nàng cùng Vân Huy như vậy tính cái gì, còn không có thành thân liền ngủ tới rồi cùng nhau. Tuy rằng không có làm được cuối cùng mắc cỡ sự tình, nhưng mỗi ngày một ngày tam cơm cộng thêm ăn khuya bị hắn cường hôn, sau đó nàng phát hiện Chính mình thế nhưng cũng say mê trong đó, thậm chí, mỗi một lần tới rồi cuối cùng, đều sẽ chầm mê đáp lại hắn kết hôn, còn nghĩ phải được đến càng nhiều. Nàng mê hoặc, nàng là thần tộc người, như thế nào có thể cùng ma tộc giống nhau, không thành thân phía trước liền có quan hệ xác thì đâu. Nhưng ngày hôm sau, ngày thứ ba, thậm chí kế tiếp thật dài một đoạn thời gian, Vân Huy không hề cùng nàng ở tại cùng cái trong phòng, cũng không hề hôn nàng, thậm chí gặp mặt cũng chỉ là khô cằn cùng nàng trò hỏi, sau đó máy móc mang theo nàng đi chơi, cả người cùng cái kia không biết xấu hổ vân huy giống như thay đổi một cái linh hồn dường như. Đông Phương Lam Nhi lại cảm thấy mất mát. Chẳng lẽ nam nhân tâm đều như vậy dị biến sao? Trước một ngày buổi tối còn như vậy nhiệt tình, thậm chí còn nói muốn tức phụ không biết xấu hổ nói, ngày hôm sau là có thể cùng người xa lạ giống nhau rời đi, nhạt nhạt thăm hỏi. Vẫn là, hắn chỉ là tưởng cùng nàng chơi chơi, Ở cảm thấy không có khả năng từ trên người nàng được đến cái gì lúc sau, liền mất đi kiên nhẫn. Nhưng mỗi một lần rõ ràng hắn đều có thể cưỡng bắt nàng, lại không có làm được cuối cùng, này lại là vì cái gì? Đông Phương Lam Nhi rầu dĩ không vui, không nghĩ ra Vân Huy vì sao sẽ đột nhiên chuyển biến lớn như vậy. Ngay cả Vân Huy hoa 10 ngày thời gian, mang nàng đi khắp cái kia khối, nàng đều cảm thấy như là cưới ngựa xem hoa giống nhau, nhất không nổi hứng thú. Vân Huy đi ở Đông Phương Lam Nhi bên người, nhìn nàng trong mắt mất mát, lại là đau lòng lại là mừng thầm. Ngày đó buổi tối lúc sau, hắn suy nghĩ rất nhiều. Thần tộc quy củ thực quy mau, nhưng Lam Nhi rốt cuộc vẫn là thần tộc người, không thể ở thành thân phía trước liền hỏng rồi nàng thanh danh, nếu không sẽ cho Lam Nhi lưu lại cả đời khúc mắc. Hắn sợ chính mình không chế không được, sớm hay muộn sẽ ở Hoàng Diệc Đại Lục liền đem người cấp ăn, liền nghĩ tới rời đi nàng. Có một chút khoảng cách. Sẽ không có như vậy mãnh liệt cảm giác quen thuộc, mới có thể khống chế chính mình. Nhìn thấy Đông Phương Lam Nhi khổ sở, hắn một viên mơ hồ tâm rốt cuộc có thể rơi xuống đất, nguyên lai, like, Lam Nhi cũng không phải không có nàng. Nhưng nhìn nàng khổ sở, hắn cũng khổ sở. Chẳng lẽ một hai phải như vậy lẫn nhau trà tấn sao? Nếu không liền nhanh lên sẽ thiên bực đại lục, thượng thần điện cầu hôn. Chủ ý này hảo. Buổi tối, Đông Phương Lam Nhi ăn no sau liền về phòng. Đang chuẩn bị đem cửa đóng lại, đã bị Vân Huy vẫn luôn cánh tay hoành tiến vào, tập trụ cửa, cập nhà, chúng ta tâm sự. Ta cùng ngươi không có gì hảo liêu. Nhiều như vậy thiên vắng vẻ hắn, còn nói tức phụ, căn bản chính là thuận miệng nói nói. Chính là ta cùng ngươi có hảo liêu. Vân Huy dứt khoát mạnh mẽ đem cửa đẩy ra, tê đi vào, lại đem phòng cửa đóng lại, thiết trí kết giới. Hiện tại chúng ta có thể hảo hảo tâm sự. Vân Huy ôm chặt Đông Phương Lam Nhi. Mấy ngày không coi ôm nàng, giống như gầy, chỉ là, như cũ, như trong trí nhớ, như vậy mềm mại. Đông phương Lam Nhi bản năng giấy rùa, người buông ta ra. Không bỏ. Vân Huy quặc trụ nàng ngôi. kia một khắc, Đông phương Lam Nhi thế nhưng cảm thấy nàng trong lòng có mừng thầm. hắn Trung Quy vẫn là đối nàng có cảm tình. Có thể tưởng tượng đến mấy ngày nay, Vân Huy hành động, nàng lại giấy rủa lên, nàng sợ hãi. Nàng tâm đã đình trệ. Liền sợ Vân Huy chỉ là tùy tiện chơi chơi, nàng chơi không dậy nổi. Nàng sức lực nào có Vân Huy đại, gắt gao ôm nàng, không cho nàng núp đích, hôn đến nàng mau hít thở không thông, mới buông tha nàng. Thưởng thức bị hắn hôn hồng môi, Vân Huy thực vừa lòng cười, mấy ngày nay treo không tâm cũng rốt cuộc rơi xuống đất. Như vậy ngươi thực mỹ. Đông Phương Lam Nhi vẫn là trường hắn, mấy ngày không thấy, không đối mấy ngày nay đều ở bên nhau, chỉ là mấy ngày không có hôn nàng. Cái gì cùng cái gì? Nói ngắn lại, gia hỏa này ra mặt trước sau như một hậu, có thể so với tường thành. Không cần trừng mắt nhìn, nếu là trong lòng không có ta, phỏng trừng không phải liếc mắt một cái trừng lại đây, mà là một kiếm đã đâm tới. Vân húc thu hồi cập nhà, Lam Nhi, đừng không thừa nhận, ngươi yêu ta, ta trước nay đều không coi che giấu, không biết khi nào bắt đầu, ta đã yêu ngươi, vướng sâu trong vũng lầy Ta tưởng đem ngươi cưới về nhà, Ngươi nguyện ý cùng ta về nhà sao? Đông Phương Lam Nhi kinh ngạc nhìn Vân Huy, tự hỏi lời này chân thật tính. Nàng ý đổ từ hắn trong mắt tìm ra một chút diễn, lại chỉ có thấy chân thành. Nhưng mấy ngày nay hắn chân thật vắng vẻ nàng, lại từ đâu mà nói lên? Đông Phương Lam Nhi phát hiện, kỳ thật nàng một chút đều xem không hiểu Vân Huy. Ngươi làm ta xem không hiểu. Nàng thanh âm đều là khàn khàn, muốn khóc. Đây là nàng chờ mong, nhưng nàng không dám. Sợ một không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Chúng ta về nhà đi, trở về lúc sau ta lập tức làm ông ngoại cùng cha đi thần điện cầu hôn, chúng ta lại tiếp theo làm chúng ta đều hái làm sự. Có dám hay không, đừng nói thần tộc công chúa là nạo loại. Ta vốn dĩ liền không loại, đừng kích ta. Không quan hệ, ta miễn phí đưa ngươi. Không trách nàng ô, mà là những lời này phối hợp hắn đỏ đậm tràn ngập ánh mắt, ý đủ quá rõ ràng, tưởng không hiểu lầm đều kho a. Đông Phương Lam Nhi cảm thấy không bao giờ muốn cùng gia hỏa này nói chuyện, ra mặt có thể hậu thành như vậy, thật không hiểu Đông Phương Linh Thiên là như thế nào giáo hắn. Nhiên, tâm tình của nàng lại bởi vì Vân Huy những lời này hảo lên. Lúc này mới như là nàng nhận thức Vân Huy, sẽ khi dễ nàng, sẽ nói ra mặt dày nói khí nàng. Thói quen thật không phải cái thứ tốt, nói tốt là trong lòng không yên ổn, thế nào cũng phải điều, diễn nàng, mới cảm thấy an tâm. Đông Phương Lam Nhi tưởng, chẳng lẽ nàng có bị ngược đái khuynh hướng sao? Chương 850 Vân Huy 34 Hảo, chúng ta hiện tại liền về nhà. Vân Huy cũng mặc kệ Đông Phương Lam Nhi hay không đáp ứng, bá đạo ôm nàng, bay ra khách điếm, đi vào một chỗ trống trải nơi, một tay ở không chung vẽ ra nhất xuyến xuyến phức tạp tay kết, hắc bạch giao nhau nguyên lực ở đầu ngón tay tràn đầy ra tới, ở bọn họ quanh thân hình thành một cái thật lớn trận pháp. Không bao lâu. Đông Vương Lam Nhi liền cảm giác được thân ở không gian loạn lưu bên trong, cùng lúc trước nàng tới khi không giống nhau khi, lần này, nàng không có bị không gian loạn lưu gây thương tích. Toàn bộ hành trình, Vân Huy đều như là một mặt kín không kẽ hở tấm chắn giống nhau, gắt gao bao vây lấy nàng, đem nàng bảo hộ rất khá. Cũng không biết trải qua bao lâu, chờ bọn họ trước mắt sáng ngời, xuất hiện ở xa lạ lại quen thuộc thiên vực đại lục rừng rậm khi, trong không khí phiêu tán nồng đậm mùi màu tươi đó là Vân Huy bị thương. Kia một thân màu tím nhạt quần áo bị loạn lưu phong nhận cắt thành từng điều mảnh vải. Trên tay trên chân nơi nơi đều là miệng vết thương, ngay cả tóc đều bị lưỡi dao gió cắt rất vài sợi. Toàn thân trên dưới không một chỗ tốt địa phương. Nhiên, trên người hắn cái loại này sinh ra đã có sắn khí chất, khiến cho hắn thoạt nhìn cũng không có nhiều chất vật. Ngược lại như là chiến thắng trở về chiến sĩ, vượt mọi trông gai mà đến. Ma nàng. Toàn thân trên giới ngay cả gió thổi qua dấu vết đều không có. Người nam nhân này, tuy rằng ái khi dễ nàng, cũng chỉ là ở miệng thượng chiếm chiếm tiện nghi, không có chân chính khi dễ nàng, cho dù ở không có xác định tâm tư thời điểm, ở nguy hiểm như vậy hoàn cảnh hạ, cũng nguyện ý hy sinh chính mình bảo hộ nàng. Như vậy nam nhân, đáng giá nàng cảm động. Trở lại thiên vực đại lục, Đông Phương Lam Nhi cảm giác mất đi linh lực lại đã trở lại. Tuy rằng so đi hoàng diệt đại lục phía trước rất năm cái cấp bậc, lại cũng đủ nàng ngưng tụ ra kết giới tới bảo hộ chính mình. Người không sao chứ? Vân Huy bá đạo giữ chặt Đông Phương Lam Nhi tay, vây quanh nàng xoay hai cái vòng, xác nhận trên người nàng không có miệng vết thương, mới thở phào nhẹ nhõm dường như, thông thả ung dung móc ra phục nguyên đan nuốt vào. Vân Huy Đông Phương Lam Nhi chủ động đi ôm hắn, cẩn thận tránh đi hắn miệng vết thương, ta giúp ngươi nhìn xem miệng vết thương. Như thế nào? Gấp không chờ nổi muốn nhìn thân thể của ta. Hào đi, đến đây đi, thỏa mãn ngươi. Vân Huy ngậm hài hước lời, mở ra hai tay, một bộ nhậm quân hái hảo phóng bộ dáng. Đông Vương Lam Nhi xấu hổ cúi đầu, không cái đứng đắn. Ma Ma nói, nếu là nam nhân trong lòng ái nữ nhân trước mặt còn nghiêm trang, kia mới là đáng sợ nhất. Đông Vương Lam Nhi quyết định không cùng Vân Huy nói chuyện, luận ra mặt, nàng hậu bất quá hắn. Sinh khí. Vân Huy tiến đến Đông Phương Lam Nhi bên thai thấp giọng nói, ấm áp hơi thở phun rơi tại nàng Nhi sau, Đông Phương Lam Nhi mặt đỏ cúi đầu, muộn thanh nói, không có. Ta trước đem người đưa trở về đi. Sau đó chạy nhanh trở về làm ông ngoại cùng cha đi thần điện hạ xính. Đến lúc đó, làm hôn độn thế giới những người đó nhóm khoe khoang, ca cũng có có thể tú ân ái đối tượng. Người sau lương thương. Đông Phương Lam Nhi rốt cuộc lo lắng Vân Huy, mới trở lại nơi này. Nàng cấp bậc rất ngũ cấp, không biết Vân Huy cấp bậc rất nhiều ít, còn không có khôi phục liền lên đường, hay không đối hắn có ảnh hưởng. Trong lòng ở người kia, liền sẽ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ quan tâm hắn. Không có việc gì, bất quá ta muốn trước đổi một kiện quần áo, ngươi chuyển qua đi, không được nhìn lén nha. Vân Huy bắt tay phóng tới đai lưng chỗ, làm bộ muốn kéo ra. Hử! Đông Phương Lam Nhi chạy nhanh xoay người sang chỗ khác. Vân Huy ở nàng trước mặt càng thêm không biết xấu hổ. Ha hả sung sướng tiếng cười từ hắn khỏe môi tràn đầy mà ra, thập phần thỏa mãn. Khó trách hỗn độn thế giới nấu phu nhóm đều thích đậu bọn họ tiểu thế tử, nguyên lai, trong đó lạc thú chỉ có người lạc vào trong cảnh mới có thể thể hội. Vân Huy đi trước thiết trí một cái kết giới, từ kết giới bên trong có thể nhìn đến bên ngoài, nhưng từ bên ngoài liền vô pháp nhìn đến bên trong, đem trên người phá quần áo cởi ra phục nguyên đan hiệu quả thực mau, hắn sau lưng thiển một chút miệng vết thương đã kết vẩy, chỉ có vài đạo thâm một ít còn không có kết vẩy, khởi quần áo thời điểm, không cẩn thận đụng phải miệng vết thương, đau đến hắn đảo hốt một hơi. Kết giới thực can tĩnh, Đông Phương Lam Nhi sau khi nghe được, cơ hồ là khoảnh khắc xoay người lại. Kết giới là Vân Huy Thiên Hạ, Đông Phương Lam Nhi một có động tính hắn liền cảm ứng được. Không ổn, Vân Huy cũng một đạo kia chấp chuyển qua đi. Làm chính mình cùng Đông Phương Lam Nhi mặt đối mặt. Chuyển qua đi. Đông Phương Lam Nhi thanh âm có chút phát run. Nàng nghe thấy được trong không khí mùi máu tươi khi, liền biết Vân Huy bị thương, nhưng bởi vì thẹn thùng nàng không có chủ động đi xem Vân Huy miệng vết thương. Hiện giờ, cũng không biết nơi nào tới dũng khí, làm nàng cảm thấy, phi xem hắn miệng vết thương không thể. Lam Nhi, ta cảm thấy ta cơ ngực so bối cơ càng cường kiện, người muốn nhìn thân thể của ta. Vẫn là xem chính diện đi. Vân Huy trên mặt như cũ ngậm một mặt cười nhạt. Có lẽ, chỉ có trải qua quá tình yêu nhân tài có thể lý giải, hắn chỉ nghĩ cùng ái nhân chia sẻ hạnh phúc, mà thống khổ, chỉ có chính mình thừa nhận liền hảo. Hơn nữa, điểm này tiểu thương với hắn tới nói, căn bản không coi là cái gì. Ai muốn xem ngươi, ta muốn xem ngươi phía sau lưng, rửa sạch sẽ không có. Đông Phương Lam Nhi đỏ mặt, quan tâm áp đảo thẹn thùng, kiên trì muốn xem. Vân Huy lại đứng bất động, rửa sạch sẽ. Vân Huy nhân phẩm bảo đảm. Hoang Ninh Lam Nhi tùy thời nhún nhác. Ngươi ở ta nơi này cái gì nhân phẩm đều không có, ngươi vẫn là thành thành thật thật chuyển qua đi thôi. Đông Vương Lam Nhi quyết tâm muốn xem hắn miệng vết thương, nàng tưởng thân thủ vì hắn miệng vết thương thượng dược, liền tự động xem nhẹ Vân Huy cuối cùng một câu. Nếu là hắn mỗi một câu điều diễn nói đều nhớ kỹ, chẳng phải đến xấu hổ chết. Vân Huy giả hòa cười, nhanh nhẹn mặc xong rồi quần áo. Xoay người sang chỗ khác, trong miệng còn không quên lại nhải, ta hiểu được, nguyên lai Lam Nhi là muốn nhìn biến ta toàn thân, phải đối ta làm một cái tổng hợp bình định, hảo đi, xem đi, ta dáng người chịu được khảo nghiệm. Đông Phương Lam Nhi, Dung Hắn đã từng an ủi nàng lời nói, ta chỉ là đau lòng ngươi, đem quần áo cởi ra. Nàng thật sự không có dũng khí đi bái hắn quần áo, nhưng không thấy đến hắn miệng vết thương, nàng chưa từ bỏ ý định. Vân Huy Như cũng là cậu nhà, Lam Nhi ngươi xác định, chúng ta còn không có thành thần, chúng ta ma tộc nam tử trả sao cả, các ngươi thần tộc quy củ chính là rất nhiều, này. Bất quá, nếu ngươi mãnh liệt yêu cầu chúng ta trước tiên phát sinh quan hệ, ta, ta thả chết cũng không tử. Đông Phương Lam Nhi mau bị Vân Huy khí cười, này cái gì cùng cái gì. Bất quá, tưởng rời đi nàng lực chú ý không đi xem miệng vết thương không có cửa đâu. Đông Phương Lam Nhi quyết tâm muốn xem Vân Huy miệng vết thương, chạy nhanh cho ta cởi. Đương Dũng khí chiến thắng thẹn thùng, kỳ thật nàng phát hiện, thật đúng là không có gì thẹn thùng, ít nhất làm nàng vì hắn miệng vết thương thượng dược a. Vân Huy lại làm bộ cái gì đều không có nghe thấy, một phen ôm nàng vòng eo, bay lên trời xanh, triệu hồi ra hắn kim dược đại bằng điêu, ngồi vào nó phía sau lương thượng. Vân Huy Đông Phương Lam Nhi bị Vân Huy ôm vào trong lòng ngực, trên người ấm áp ấm đến trong lòng đi. Nhưng nàng còn nhớ rõ hắn sau lưng miệng vết thương, liền bình tĩnh nói, trong khoảng thời gian này tới, ta buồn bực, ta không vui, ta sở hữu cảm xúc đều sẽ vì ngươi biến hóa, ta không thể không thừa nhận, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, cho nên ta nghĩa vô phản cố cùng ngươi đã trở lại. Nhưng, ta hy vọng ta có thể cùng ngươi đứng chung một chỗ đối mặt sở hữu, mà không phải ngồi mát tan bắt vàng, làm ngươi kháng hạ sở hữu. Ta muốn nhìn ngươi một chút miệng vết thương, tưởng thân thủ vì ngươi thượng dược. chương 851 Vân Huy 35 Vân Huy hổ khu chấn động, trong lòng bách chuyển thiên hồi, trên mặt lại pha trò, có thể có cái gì thương, ăn xong phục nguyên đan liền không sai biệt lắm hảo. Kỳ thật có hai điều miệng vết thương đặc biệt thầm, hắn không nghĩ nàng lo lắng. Dũng khí thứ này, càng tích càng nhiều, Đông Phương Lam Nhi cũng không biết chỗ nào tới dũng khí. Đột nhiên đem Vân Huy quần áo xé kéo một tiếng xé mở, lộ ra bên trong ngang dọc đàn sen miệng vết thương. Vân Huy chưa kịp phản ứng, miệng vết thương liền bại lộ ở đông phương Lam Nhi tầm mắt hạ, lại còn làm bộ không có việc gì bộ dáng, cười hì hì, Lam Nhi càng thêm trở nên gấp không chờ nổi, bằng không. Nếu là ở trước kia, đông phương Lam Nhi nhất định thẹn thùng túi đầu, lúc này, nàng chỉ nghĩ, chạy nhanh cho hắn miệng vết thương thượng dược. Nhưng nàng thuốc bột không có Vân Huy thuốc bột hảo liền đánh gây hắn nói, thuốc bột lấy tới. Chuyện tới hiện giờ, Vân Huy còn có cái gì hảo thuyết, Đông Phương Lam Nhi cũng là ở quan tâm hắn, lại che giấu, liền thật sự không đem Đông Phương Lam Nhi trở thành là người một nhà. Ngoan ngoãn đem thuốc bột lấy ra tới, ngươi nhưng tiểu tâm một chút, ta sợ nhất đau. Đông Phương Lam Nhi vừa tức giận vừa buồn cười, vừa rồi là ai đem nàng chặt chẽ bảo vệ, không cho nàng chịu một chút thương, lúc này nói sợ đau. Đường Đường ma tộc đại vương tử So ma tộc đệ nhất dũng sĩ còn thói xấu tồn tại nhân vật cư nhiên nói sợ đau, nói ra đi có người tin tưởng sao. Ít nhất nàng không tin một. Bởi vì giữa không trung gió lớn, Đông Phương Lam Nhi ở bọn họ quanh thân ngưng tụ ra một cái kết giới tới, nằm sắp xuống. Lần này, Vân Huy khó được không co treo đùa Đông Phương Lam Nhi, mà là ngoan ngoan bối hướng lên trời, ghé vào kim dược đại bằng điêu sau lưng, làm Đông Phương Lam Nhi cho hắn thượng dược. Thuốc bột mang đến mát lạnh cảm. Lập tức đem cảm giác đau đớn ngăn chặn. Vân Huy tức khắc cảm giác, vẫn là có thể tử hào a. Trước tiêu bị thương gì đó, đều là ma, ma giúp đỡ thượng dược, chính là không có loại này tô tô ma ma cảm giác. Về sau, hắn cũng có thể lôi kéo Đông Phương Lam Nhi hướng mọi người tú ân ái. Trải qua nửa tháng phi hành, hắn đem Đông Phương Lam Nhi đưa về thần điện. Không khỏi không cần thiết phiền thoái, Vân Huy không có tiến vào thần điện, miễn cho bị Đông Phương tức nhìn đến. Phi lưu hắn ở vài ngày không thể, hắn trở về chuẩn bị đồ vật cầu hôn thời gian lại đến giữa sau mấy ngày rồi. Vẫn là đi nhanh về nhanh có thể càng mau cưới đến tức phụ. Chưa bao giờ cảm thấy chính mình sẽ đối nào đó nữ nhân cấp tính thành như vậy, nguyên lai, like, chỉ là niên thiếu không biết sự, đương thực tùy biết vị tưởng niệm phun trào mà đến, ở hồi trình trên đường, vân huy cơ hồ tưởng quay đầu liền về thần điện, trực tiếp đem đông phương làm nhi bắt cóc. Vân Huy không hề dự triệu xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhất kích động mạc trúc ma vương hậu. Nước mắt nước mũi một phen rớt, Huy Huy à, ngươi cuối cùng bỏ được đã trở lại, mau cùng bà ngoại nói nói, này một năm ngươi quá có được không? Bà ngoại, Huy Huy hảo đâu? Vân Huy từ trong lòng móc ra khăn tay vì ma vương hậu mạt nước mắt. Bên này, mạnh tử hàm từ tay háo trung chui ra tới, hắn hảo đến không thể lại hảo, các ngươi là lo lắng vô ích. Bởi vì thời gian dài ở chung, hắn cũng học xong ở bọn họ trước mặt nói giỡn. Kia hơi mang treo chọc ý vị nói làm ma vương hậu tâm lập tức nhắc lên, vội vàng vội lôi kéo Vân Huy tả nhìn xem hữu nhìn một cái, mau nói là nơi nào không thoải mái, vẫn là bị thương, làm ngươi ma ma cho ngươi luyện chế một ít năng dược, sẽ thực mau liền tốt. Thật sự không có việc gì. Vân Huy dở khóc dở cười, này ma vương hậu lý giải năng lực quá cường, mạnh tử hàm không có nói nói mát được không. Hắn là thật sự thực hảo, đến nỗi sau lưng miệng vết thương sớm tại đưa Đông Phương Lam Nhi trên đường trở về, liền khỏi hẳn. Mạnh tử hàm cũng ý thức được hắn nói làm ma vương hậu nghĩa khác, chạy nhanh giải thích, kỳ thật, tuyết nhi nói qua, không mang theo tức phụ khiến cho Vân Huy không cần trở về, lần này Vân Huy là mang theo tức phụ trở về. Ma vương hậu cả kinh, ngay sau đó nhảy dựng lên, cười lớn chạy hướng lăng kỳ tuyết, tuyết nhi, mẫu hậu không có nghe lầm đúng hay không. Lăng kỳ tuyết đồng dạng lôi kéo ma vương hậu tay, mẫu hậu, ngươi không có nghe lầm, mạnh tử hàm nói Vân Huy mang theo tức phụ trở về, bất quá ta chỉ nhìn đến hắn một mình, cùng mạnh tử hàm này chỉ quỷ, chẳng lẽ là hai người bọn họ chuyện tốt thành. Trêu chọc nói còn trở về, xem các ngươi khoe khoang. Chính mình nhi tử chính mình rõ ràng, nàng nhưng không cho rằng Vân Huy lấy hướng có vấn đề sẽ thích thượng mạnh tử hàm, phòng trưng tiểu tử này là sợ bọn họ đem tức phụ dọa mới có thể giấu đi, chờ bọn họ cảm xúc kích động qua đi, bình tĩnh trở lại, mới đem người mang đến. Nhưng, người đến lý giải một cái nhi tử một và tuổi, còn không có uống thượng hắn con dâu trà, một cái thúc dục hôn mẫu thân tâm tình a. Người đem tức phụ cất giấu không cho bọn họ xem, ta cũng cho các ngươi không thoải mái. Lăng Kỳ Tuyết rất tò mò, cái dạng gì nữ hài có thể vào được Vân Huy mắt, nói vậy không có tam đầu cũng có sáu tay đi. Vân Huy! Ma ma ngươi này nói cái gì, ba đầu sáu tay, ngươi xác định không phải đang nói yêu quái. Việc này còn ma ma cùng ông ngoại tự mình ra mặt, đến thần điện đi cầu hôn. Vân Huy căn bản không để ý tới lăng kỳ tuyết trêu chọc, rất hào phóng nói, ta cùng đồng phương Lam Nhi ước hảo, vừa trở về liền thượng thần điện cầu hôn. Trong lòng lại suy nghĩ, nếu không phải thần tộc những cái đó đồ bỏ quy củ, ta nhưng chính là mang theo tức phụ hài tử cùng nhau trở về. Thần điện. Đông Phương Lam Nhi, ngươi không phải đi Hoàng Diệp Đại Lục sao? Lăng Kỳ Tuyết khó hiểu. Nói đến thật là xảo, Đông Phương Lam Nhi cũng sử dụng bí pháp đi nơi đó, kết quả Vân Huy một cái anh hùng cứu Mỹ Nhân, bắt tù binh Mỹ Nhân Tâm. Mạnh tử hàm phiêu phủ ở không trung, từ trên xuống dưới nhảy lên, liền kém tới một cái hiện trường biểu thị. Có người miễn phí vì hắn giải thích, Vân Huy ước gì, chính mình cũng tỉnh miệng lưỡi. Vì thế... Người một nhà lực chú ý thực mau từ Vân Huy trở về biến thành quan tâm hắn tương lai tức phụ trên người. Vân Huy tưởng, còn không có gả lại đây liền như vậy được sùng ái, trở về sau Đông Phương làm nhi gả lại đây, trong nhà còn có thể có hắn địa vị sao? Không được, đến lúc đó hắn nhất định phải nghĩ cách gia tăng ở nhà địa vị mới được, thật sự không được, gia tăng ở Đông Phương làm nhi trước mặt địa vị cũng hảo a. Nhưng thật sự tới rồi nào một khắc, Vân Huy hận không thể hóa thân nô buộc. Một giây đem tức phụ cấp hầu hạ đến cùng vương Thái Hậu giống nhau. Đại gia nói thật lâu, rốt cuộc có người nhớ lại Vân Huy. Đông phương linh thiên đi đến Vân Huy trước mặt, vô vô bờ vai của hắn, tiểu tử rốt cuộc đầu gỗ thông suốt. Vốn dĩ, hắn cảm thấy hôn nhân dựa duyên phận, Vân Huy thành thân cùng không, không thể suốt ruột, nhưng lăng kỳ tuyết suốt ruột à. Âu yếm thê tử mỗi ngày đều nhắc mãi Vân Huy hôn sự, hắn càng suốt ruột. Chính mình thê tử lại nhắc mãi nam nhân khác hắn có thể không thượng hòa sao. Cho nên, dần già, Đông Phương Lam Nhi đối Vân Huy việc hôn nhân cũng càng thêm thượng hòa. Đương mọi người còn ở thảo luận Đông Phương Lam Nhi thời điểm, Đông Phương Linh Thiên đã ở suy xét hôn lễ vấn đề. Vân Huy trở về Đông Phương Linh Thiên một cái đại đại ôm, như là anh em như vậy, nhết miệng cười, kỳ thật cha đã sớm tưởng đem ta đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài đi. Tiểu tử có bao nhiêu tinh Đông Phương Linh Thiên là biết đến, không phủ nhận, đó là, Ta Đông Phương Linh Thiên Nhi tử thành hàng ế, ngươi không vội ta sốt ruột à. Vân Huy Lao cha, xem như ngươi lợi hại, ta quay đầu lại cùng ma ma cáo trạng. Chương 852 Vân Huy 36 Nói đến Vân Huy thành thân đối tượng là Đông Phương Lam Nhi, phải kể tới Vân Húc vui vẻ nhất. Đông Phương Lam Nhi là nàng hảo tỉ muội, nàng sinh hoạt thực đơn thuần. Chỉ có Đông Phương Lam Nhi cùng bất dịch hai cái tỉ muội, nếu là hai cái hảo tỉ muội đều có thể làm nàng tẩu tử. Người nọ sinh quả thực liền quá hoàn mỹ. Vân Huy làm việc hiệu suất rất cao, đem từ Hoàng diệt Đại Lục thượng mang đến lễ vật phân cho mọi người sau, liền sửa sang lại ra một phần xính lễ tới, ngày kế mang lên đội ngũ, mênh mông cuộn cuộn hướng thần điện phương hướng chạy đến. Tới rồi thần điện lại là một tháng chuyện sau đó. Năm đó, Đông Vương tức không có thể cưới được Vân Húc, tiếc nuối thật lâu, nhưng Vãn đã đóng thuyền, hắn than thở cũng ván hồi không được cái gì. Rốt cuộc Vân Húc thích không phải hắn. Tuy rằng hắn cứu nàng một lần, nhưng Vân Húc gặp nạn cũng là thần tộc khiến cho hắn bụng làm dạ chịu. Hơn nữa sau lại vì cảm tạ hắn ân cứu mạng, ma vương đưa tới rất nhiều thứ tốt, hắn khúc mắt cũng hoàn toàn giải khai. Hiện giờ, Vân Huy muốn nênh thú Đông Phương Lam Nhi, hắn là một trăm nguyện ý. Ở thiên Vực đại lục, ma tộc hoàng thất dùng tình chuyên nhất là có tiếng, duy nhất mỗi mỗi có thể đạt được hạnh phúc, Đông Phương tức cũng thay nàng cao hứng. Cho nên, Không nói thêm gì liền đáp ứng rồi hôn sự này. Nói, hắn cũng rõ ràng, lấy Vân Huy cùng Đông Phương làm nhi tính cách, sảng khoái đáp ứng rồi tốt nhất, đại gia còn có thể vui sướng làm bằng hữu, về sau cũng ít không được hắn chỗ tốt. Nếu hắn dám nói một câu cản trở nói, phòng trừng về sau ai cũng không nhận hắn cái này kaka. Cho nên, Đông Phương tức thực sảng khoái cùng Ma Vương thương lượng cụ thể hôn lễ công việc. Đây cũng là Vân Huy ý tứ, nếu đều quyết định ở bên nhau. Hôm nay tới chính là đính hôn, thương lượng một cái nhật tử làm hôn lễ liền tính là xong việc. Tự nhiên, hôn lễ hắn là sẽ không ủy khuất Đông Phương Lam Nhi, Vân Diệp cùng Vân Húc hôn lễ đều phi thường xa hoa mộng ảo, hắn cũng muốn cấp Đông Phương Lam Nhi tới một hồi long trọng hôn lễ. Nay đó, vẫn là Lao Ma Vương cùng Ma Vương hậu cùng Đông Phương tức thương lượng cụ thể chi tiết, mà hắn tắc tay chân nhẹ nhàng đi hậu viện tìm Đông Phương Lam Nhi. Tới tới lui lui, thời gian đã qua đi hai tháng. Chính cái gọi là một ngày không thấy như cách tam thu. Vân Huy chưa từng có như vậy gấp không chờ nổi muốn gặp đến một mình, ở đi hướng Đông Phương Lam Nhi phòng khi, tâm tình thế nhưng kích động đến đã quên đợi chút nhìn thấy Đông Phương Lam Nhi muốn nói gì. Nay còn không có nhìn thấy liền kích động như vậy, đợi chút gặp được, hắn chẳng phải là muốn trái tim không chịu nổi. Ngày đó trở về lúc sau, Đông Phương Lam Nhi liền vẫn luôn ở trong phòng bế quan, nàng tưởng đem tổn thất cấp bậc bổ trở về. nhưng Vân Huy mới đi đến nàng phòng cửa, nàng người được kia quen thuộc khí vị, liền mở to mắt từ nhập định trạng thái trung tỉnh lại. Đứng lên liền hướng cửa chạy như bay mà đi, mở cửa, Vân Huy đem thẳng tắp dáng người liền đứng sừng sưng ở trước mắt. Lam Nhi, hắn thanh âm phát ách, một phen ôm nàng, xoay người vào nàng khuê phòng, dùng chân giữ cửa đá hợp, túi đầu, liền hôn lên nàng ngôi. Đây là hắn hai tháng tới nhất khát vọng hương vị, thẳng đến đông phương Lam Nhi sắp hít thở không thông. Hắn mới chưa đã thèm vung ra nàng. Thường ta không có. Hắn ôm nàng, vô lại ngồi vào nàng mép giường, đem nàng phóng tới trên đùi ngồi. Tư thế này thư cái, mội a. Đông Phương Lam Nhi đột nhiên một cái dây rủa, đứng lên. Không có. Nói dối không phải hảo thói quen. Vân Huy hắc hắc cười nói, hắn mới đi tới cửa nàng là có thể cảm giác đến, nói không nghĩ hắn tuyệt đối không tin. Hắn tự động náo bổ. Đông Phương Lam Nhi này hai tháng tưởng nghiệm nàng bộ dáng trong lòng cái kia khoe khoang. Thật sự không có, này hai tháng ta vẫn luôn đang bế quan, không có thời gian tưởng. Đông Phương Lam Nhi trả lời thực dứt khoát. Vân Huy bị thương, mất công hắn này hai tháng tới, chả không nhớ cơm không nghĩ, liền nghĩ sớm một chút đến thần điện đem nàng cưới về nhà, nàng lại liền một cái tưởng nghiệm nói dối đều không có. Không lương tâm vật nhỏ. Không đúng. Đông Phương Lam Nhi so với hắn còn hơn trăm tuổi. Bất quá, Vân Huy trong lòng hừ hừ nghĩ, tuổi đại lại như thế nào, hắn tâm lý tuổi so nàng đại. Xem về sau ta như thế nào trừng phạt ngươi. Vân Huy dầu dĩ nói. Lần này liền đem Đông Phương Lam Nhi mang về, trực tiếp thành thân. Đông Phương Lam Nhi lại không sợ hắn, đến lúc đó chỉ cần ngươi bỏ được. Hào đi, đơn thuần nàng cũng không biết Vân Huy trong miệng cái gọi là trừng phạt là cái gì, ngày sau đã biết. Thẳng xin tha, ta đây vẫn là không gả cho, còn không có thành thân ngươi liền nghĩ như thế nào trừng phạt ta. Đông Phương Lam Nhi kia thanh thuần trên mặt xẹt qua một mạt rào hoạt, làm ngươi vừa tiến đến liền khi dễ ta, nơi này chính là địa bàn của ta. Vân Huy bất trí một từ, dương mắt, nhìn phía nàng ánh mắt trở nên sắc bén lên, ngươi dám. Chính là không gả xem ngươi có thể như thế nào. Đông Phương Lam Nhi xoay người liền chạy, còn không có chạy ra vài bước. Đã bị Vân Huy từ sau lưng chặn ngang ôm lấy, ngươi nói ta có thể như thế nào? Cao lớn dáng người hoàn toàn đem nàng bao bọc lấy, tản mát ra bức nhân áp khí, kia ấm áp hô hấp đánh vào nàng sau trên cổ, như là một cây mềm mại lồng chim trên da sẽ qua, ngứa, lại mang theo dị dạng cảm giác. Đông phương Lam Nhi tức khắc không dám núp đích, nói chuyện đều không có tự tin, ngươi đây là tính toán ỷ cường lăng yếu đi. Vân Huy sử sốt, nàng lời nói mang theo điểm yếu thế hương vị. Nếu là xem nhẹ nàng trong mắt chợt lóe mà qua rảo hoặc nói, ỉ mạnh hiếp yếu. Cái này ý kiến hảo, ta thích, vậy ngươi thích ta như thế nào ỉ mạnh hiếp yếu đâu. Là như thế này. Vân Huy ở nàng sau trên cổ rơi xuống một hôn. Vẫn là như vậy. Nhiệt môi đi xuống lạc, mềm mại dừng ở nàng phía sau lưng thượng. Tuy rằng cách quần áo, đông phương lam nhi vẫn như cũ có thể cảm giác được kia ấm áp hơi thở phun rơi tại làn da thượng, mang đến nóng dự cảm. Trời ạ! Gia hỏa này ra mặt càng ngày càng dài. Nàng liên không dám nhúc nhích. Bản thân gả cho còn không thành. Nào có bá đạo như vậy? Nói thực miễn cưỡng a. Vân Huy nâng lên cười xấu xa, đem nàng chuyển qua tới mặt đối mặt. Một chút không miễn cưỡng, ta rất vui lòng. Đông Vương Lam Nhi vội vàng sửa miệng, miễn cho thứ này lại tìm được cơ hội khi dễ nàng. Chính là ta còn là cảm thấy thực miễn cưỡng. Vân Huy khe căn trụ nàng ngôi hung hăng biểu đạt hắn bất mãn. Đông Vương Lam Nhi cũng không dám nữa nói Vân Huy khóc lanh túm, một chút đều không lạnh được hùng, nhiệt đến nàng mồ hôi nóng đều tràn ra tới. Ta thực thích ngươi, ta muốn gả cho ngươi. Như vậy tổng không miễn cương đi. Chỉ là, nàng mới há mổm, liền gặp phải hắn ngôi, tim đập phanh phanh phanh, sắp nổ mạnh. Có thể là mấy ngày liền phi hành, ta mệt mỏi, có điểm nến ngãng, không nghe rõ ngươi nói cái gì. Đông Phương Lam Nhi hảo muốn hỏi chờ Vân Huy người nhà, như thế nào mới có thể sinh ra người như vậy cái giảo hoạt nhi tử tới. Chỉ là, người nhà của hắn giống như về sau cũng sẽ là nàng người nhà, vẫn là tạm thời đừng hỏi chờ. Ta muốn gả cấp lăng Vân Huy. Đông Phương Lam Nhi cũng không có chân chính lớn tiếng kêu, mà là để sát vào lỗ thai hắn, nhỏ giọng nói, nếu là không có nghe được liền tính, cùng lắm thì đi theo ca ca nói. Ta muốn cả đời lưu tại trong thần điện trợ giúp hắn. Vân Huy chuyển biến tốt liền thu, ta đã biết, Đông Phương Lam Nhi muốn gả cấp Lăng Vân Huy. chương 853 Vân Huy 37 Hắn đông nhiên mặt trầm xuống, dùng nhất nghiêm túc nhất trịnh trọng thần sắp nói, Lăng Vân Huy cũng thích Đông Phương Lam Nhi, tưởng cả đời cưới nàng làm vợ. Cả đời rất dài rất dài, hắn có lẽ hạ lời hứa, liền dám dùng cả đời đi thực hiện cái này lời hứa. Có chút khiêu thoát không khí bởi vì Vân Huy nghiêm túc trở nên nghiêm nghị. Đông Phương Lam Nhi phí thật lớn kính nhi mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ giọng nói, Đông Phương Lam Nhi sẽ cả đời đi theo Lăng Vân Huy bên người. Đây là nàng thái độ, cũng là nàng hứa hẹn. Nàng là thần tộc công chúa, mà hắn là ma tộc vương tử, cho dù Đông Phương tức đồng ý, ma tộc trên dưới không phản đối, cũng không đại biểu thần tộc trưởng lão không có ý kiến. Nàng có thể làm chính là cho thấy chính mình quyết tâm, nếu thần tộc có người phản đối bao gồm nàng ca ca phản đối, nàng đều sẽ đi theo Vân Huy chân trời góc biển. Vân Huy nghe hiểu, mặc kệ thần tộc trưởng lão thái độ như thế nào, chỉ cần có nàng những lời này, hắn liền hứa nàng một đời thái bình. Thần tộc trưởng lão không cản trở liền bãi, nếu dám cản trở, hắn không ngại đem thần điện rào long trời lở đất. Cũng may, hai người lo lắng là dư thừa, thần tộc trưởng lão đoàn tuy rằng có phản đối thanh âm, nhưng thế lực quá tiểu, phản đối cũng không thay đổi được gì mặc khác trưởng lão đều duy trì việc hôn nhân này số ít phục tùng đa số đông vương lam nhi hôn sự liền thuận lợi định ra tới không bỏ được hôn lễ quá hấp tấp hôn lễ định ở một tháng lúc sau trước tiên ở thần điện bên này mở tiệc chiêu đái tất cả trưởng lão lại đến ma tộc lâu đài làm một hồi thực rượu đối hai tộc cũng coi như có cái giao đái hôn lễ sự tình định ra tới ma vương hai vợ chồng liền đi trước phản hồi ma tộc lâu đài vì ma tộc bên kia tiệc rượu làm chuẩn bị mà đồng vương linh thiên cùng lăng kỳ tuyết lưu lại trợ giúp Vân Huy xử lý bên này đến hội, lấy kỳ đối hai người hôn lễ coi trọng. Lần trước vong linh sự kiện rốt cuộc đối thần tộc thương tổn qua lớn, cho dù qua một vạn năm đều không có khôi phục lại. Thần tộc bên này trưởng láo cho dù không thích Vân Huy đám người, lại không dám làm chút cái gì động tác, e sợ cho ma tộc bên kia triệt bỏ đối thần tộc viện trợ. Mọi người đều minh bạch, thiên ngoại phi thạch có lẽ thực mau liền tới rồi. Nếu thần tộc thực lực đề cao không đi lên, rất có thể tránh không khỏi trận này hạo kiếp. Hiện tại, duy nhất có thể trợ giúp thần tộc chỉ có ma tộc. Thần tộc bên này hiến hội thuận lợi cử hành lúc sau, Vân Huy liền mang theo Đông Phương Lam Nhi xuất phát, đi trước ma tộc lâu đài, chờ bọn họ tới khi, ma tộc bên kia tiệc cưới cũng không sai biệt lắm đến nhật tử. Ma tộc người như cũ thực nhật tình, chỉ cần ngươi sẽ không phản bội ma tộc, ngươi là nhân tộc cũng hảo, chúng tộc khác cũng hảo. Bọn họ đều nhiệt liệt hoan nghênh, Thậm chí, rất nhiều người đều hy vọng ma tộc có thể rốt vào mới mẻ máu, lấy cải thiện ma tộc tỷ lệ sinh để thấp vấn đề. Nhưng Vân Huy mang theo Đông Phương Lam Nhi trở lại ma tộc lâu đài khi, vẫn là nghe tới rồi một cái bất thiện thanh âm. Rất nhiều người nghe nói Đại Vương Tử mang theo Hắn Vương Phi trở về, sôi nổi ra tới hoan nghênh. Dầm dạp trong đám người, Đại gia nói cơ bản là chúc phúc nói, chỉ có một nhỏ giọng thả đột ngột thanh âm đang nói. Các ngươi đừng cao hưng đến quá sớm, này thần tộc công chúa có phải hay không thiệt tình gả đến nơi đây tới còn không biết. Vạn nhất nàng đã chịu thần vương chỉ thị, cố ý gả đến nơi đây tới, dò hỏi ta ma tộc bí mật, về sau ta ma tộc liền có nguy hiểm. Sau đó, Vân Huy liền nghe được người này người chung quanh có người phụ họa, tự nhiên, cũng có người nói người này nhiều lo lắng, Vân Huy làm việc chấm ổn, là sẽ không qua loa quyết định một việc. Hắn có thể đem Đông Phương Lam Nhi cưới trở về, tự nhiên thuyết minh Đông Phương Lam Nhi không phải thần tộc phái tới mà thám. Nhưng bất thiện thanh âm vẫn là càng truyền càng nhiều, thế cho nên Vân Huy mang theo Đông Phương Lam Nhi đi đến ma tộc Hoàng Cung Khi. Rất nhiều người đều hy vọng Vân Huy không cần cưới Đông Phương Lam Nhi, đem người đưa trở về đi. Vạn nhất Đông Phương Lam Nhi ý đổ đối ma tộc bất lợi, Vân Huy tưởng phòng đều phòng không được. Chê cười. Hắn thê tử là cưới về nhà đau không phải cưới về nhà phòng. Đông Phương Linh Thiên rất không vừa lòng những người này sau lưng nghị luận. Năm đó, hắn chính là thâm chịu này làm hại một trong số đó. Hiện giờ, Vân Huy một vạn tuổi, thật vất vả tìm cái đôi mắt tức phụ. Nếu là bị những người này phá hủy, hắn thê tất đem đi đầu những người đó bắt lấy tới, ban cho trọng phạt. Xưa đâu bằng nay, hắn không hề là năm đó cái kia ở ma tộc lâu đài không có một chút thực lực Đông Phương Linh Thiên. Hiện giờ hắn ở ma tộc trung địa vị, bởi vì hắn ở trận pháp thượng tạo nghệ nước lên thì thuyền lên, ai cũng không dám coi khinh hắn. Lây động đông phương linh thiên, cơ hồ tương đương lây động ma tộc lâu đài phòng ngự trận pháp, ai dám dễ dàng đi động ma tộc lâu đài phòng ngự trận pháp. Lăng Kỳ Tuyết cũng cùng Vân Huy đi cùng một chỗ, nghe được trong đám người kia dị loại thanh âm, rất là không vui, trực tiếp vận đủ linh lực hướng đám người nói, ta lăng ra chọn lựa người tuy rằng có dị tộc. Nhưng chưa từng có phản bội quá ma tộc cái gì, hôm nay ta lời nói lược ở chỗ này, nếu ai dám lại chửi bới con dâu ta, ta muốn nàng vĩnh viễn đều nói không nên lời lời nói. Lăng kỳ tuyết bênh vực người mình tính cách trước sau như một khí phách, Đông vương Lam Nhi cảm động hảo một trận. Làm Đông Phương Lam Nhi trượng phu, Vân Huy không tỏ vẻ điểm cái gì, nói như thế nào đến qua đi. Hắn cánh tay dài một quyển, đem Đông Phương Lam Nhi nạp vào hắn bảo hộ vòng trong vòng, chầm trong mặt vận đủ linh lực đối ở đây mỗi một vị người ta nói nói ngàn vạn năm qua chúng ta lăng già chưa từng có xuất hiện quá phàn đồ đây là có mắt đều có thể nhìn đến sự thật nhưng đánh vì ma tộc suy nghĩ cơ hiệu lại làm bất lợi với ma tộc việc người lại nhiều lần xuất hiện ở chỗ này ta cũng thanh minh mặc kệ các ngươi mục đích là cái gì không cần tổn hại ma tộc kích lợi không cần treo cho ta nếu không ta không ngại tự mình ra tay cho các ngươi nếm thử vô tận lao ngục tư vị Tự nhiên, ta cũng tin tưởng đại bộ phận người đều là một lòng hướng về ma tộc, bất quá là đã chịu người khác mê hoặc, nhất thời nói lỡ, còn thỉnh nghĩ kỹ, những năm gần đây chúng ta lăng ra làm cái gì, người có tâm lại làm cái gì. Tỷ như năm đó mai trưởng lão, tỷ như giáp mặt hề trưởng lão, không cần bị người lợi dụng. Nói xong, ôm lấy Đông Phương Lam Nhi cũng không quay đầu lại đi vào Hoàng Cung, lưu lại đầy đất ngốc lăng người còn ở dư vị hai mẹ con nói. Càng nhiều người đều tin Đông Phương Lam Nhi là sẽ không bán đứng ma tộc. Chi nhân chi diện bất chi tâm, các ngươi như thế nào có thể bảo đảm Đông Phương Lam Nhi liền nhất định sẽ không bán đứng ma tộc. Người có tâm đứng ra tiếp tục cổ súy Đông Phương Lam Nhi nguy hại luận. Nhưng càng nhiều người khinh bỉ nhìn hắn, người lớn như vậy tứ tuyên truyền Đông Phương Lam Nhi sẽ nguy hại ma tộc. Sẽ không chính là vương tử theo như lời có mục đích người đi, trước kia công chúa cùng thần vương ở bên nhau thời điểm. Cũng có người nói đông phương linh thiên là mật thám sẽ hại ma tộc, nhưng sự thật chứng minh, hắn không chỉ có không có hại ma tộc người, còn tích cực trợ giúp ma tộc tu bổ trận pháp, không biết vì ma tộc làm rất nhiều công hiến. Dù sao ta tin tưởng đại vương tử, tin tưởng công chúa, bọn họ là sẽ không hại chúng ta. Ngược lại là ngươi, trăm phương ngàn kế nói bọn họ nói bậy, có mục đích gì, không bằng chúng ta này liền đi tìm công chúa người ta nói rõ ràng. Những người đó ý đổ lại nói Đông Phương Lam Nhi nguy hại luận, đều bị bên người người phản bác không lời nào để nói. chương 854 Vân Huy 38 Sở ra, sở trưởng lão nghe nói Vân Huy mang theo Đông Phương Lam Nhi trở về, biết thực mau hoàng cung lại muốn làm hỷ sự, vui vẻ thay quần áo mới liền phải tiến cung thấu cái náo nhiệt. Sở tình thấy thế lôi kéo sở trưởng lão làng lũng. ra ra, ta cũng muốn kiến thức kiến thức mới tới Vương Phi, người dẫn người ra tiến cung được không? Sở trưởng lao đau nhất cái này tiểu cháu gái, hơn nữa sở thần từ thành thân lúc sau, liền rất thiếu trở về, chỉ có sở tình ở nhà bồi hán, đối sở tình yêu cầu, cơ hồ đều là hữu cầu tất ứng. Vì thế, gia tôn hai hỉ khí dương dương hướng hoàng cung chạy đến. Chỉ là, ở người khác nhìn không tới góc độ, sở tình nha đều sắp cán. Nàng đợi một và năm, Vân Huy có thể nào cưới nữ nhân khác? Đương Ma Vương trở về tuyên bố tin tức này thời điểm. Trời biết nàng ghen ghét đến cơ hồ muốn xông vào trong hoàng cung, cùng Ma Vương hậu nói, không cần duy trì Vân Huy cưới Đông Phương Lam Nhi, cưới nàng, nàng nguyện ý vì Vân Huy làm châu làm ngựa. Chỉ là, nàng rõ ràng, lấy Ma Vương hậu tính cách, sẽ chỉ làm sở trưởng lão đem nàng mang về nhà tới nói lại. Đặc biệt là năm đó ra Trần Ngọc Hoa sự kiện lúc sau, Ma Vương hậu càng là chán ghét phá hư hoàng thất hôn nhân người. Nàng mới không giống như là Trần Ngọc Hoa như vậy không đầu óc nữ nhân. Đại xảo đại nháo, phải làm, nàng liền làm vô thanh vô tức. Một vạn năm nàng đều chờ thêm tới, còn sợ cái gì? Một vạn năm, cũng làm nàng lúc trước tâm lý đã xảy ra thật lớn biến hóa, từ đầy cõi lòng hy vọng chờ đợi, đến tuyệt vọng cảm thấy Vân Huy nên cả đời đơn. Bởi vì không ai có thể xứng với hắn. Vân Huy, trời sinh liền không thuộc về bất luận cái gì nữ nhân. Nàng tha rằng nhìn Vân Huy bên người không có bất luận cái gì một nữ nhân, cũng không muốn nhìn đến hắn bên người đứng trừ bỏ nàng ở ngoài nữ nhân. Cho dù nàng không chiếm được Vân Huy, nàng cũng tuyệt không làm mặt khác nữ nhân được đến Vân Huy, vẫn là một cái dị tộc nữ nhân. Sở tình trang điểm thập phần mỹ diễm, theo sở trưởng lão cùng nhau tới rồi Hoàng Cung. Sở ra là lăng ra trung thực người ủng hộ, đặc biệt là sở trưởng lão cùng Ma Vương, Ma Vương hậu chi gian giao tình, đã sớm siêu thoát rồi quân thần chi biệt. Sở trưởng lão tùy thời đều có thể tiến cung. Xem Vân Huy càng là có loại xem nhà mình tôn nhi cảm giác. Ai là ma tộc tỷ lệ sinh đẻ thấp, lang sở hai nhà lại là như vậy quan hệ mật thiết. Ma vương hậu đều lấy sở thần coi như là chính mình thân tôn tử. Hắn vì sao không thể từ trong lòng đem Vân Huy trở thành là chính mình tôn nhi. Nhưng những lời này hắn không dám đặt ở ngoài miệng, sợ rước lấy không cần thiết hiểu lầm. Sở trưởng lao tiến cung lúc sau rất quen thuộc lạc tìm được Vân Huy, đưa lên tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Đại vương tử rốt cuộc làm hỷ sự, ta lễ vật rốt cuộc có thể đưa ra đi, thật là thật đáng mừng a. Vân Huy hỷ tĩnh, cũng rất ít xuất hiện ở công chúng nơi, nhưng lời khách sáo lại nói tiếp lại là ma lưu thật sự, sở trưởng lao khách khí, như vậy quý trọng lễ vật, Vân Huy còn muốn đa tạ sở trưởng lao mới là. Sở trưởng lao vui tươi hớn hở lại nói rất nhiều chúc mừng nói, sở tình ở xấu hổ e thẹn đứng ra, đưa lên tỉ mỉ chọn lựa lễ vật, đại vương tử. Chúc ngươi đại hôn hạnh phúc. Tốt nhất tân nương hạnh phúc chết đi, như vậy liền không có người nhúng chàm đại vương tử. Chỉ là, như vậy khả năng tính bằng không, nàng mới sẽ không trông cậy vào như vậy hảo giác. Đông phương Lam Nhi chết, còn phải dựa nàng nỗ lực. Sở tình làm bộ ngoan ngoán đem lễ vật đưa lên đi. Nàng tự nhận là này một vạn năm qua che giấu rất khá, không ai biết nàng tâm sự, Vân Huy cũng không ngoại lệ. Vân Huy xác thật không biết sở tình tâm sự. Đem Đông Phương Lam Nhi mang về tới, hắn vui vẻ, liền nhận lấy sở tình lễ vật, còn không quên nói tiếng, cảm ơn. Chỉ là, ở trong lòng bỏ thêm một câu, sở thần thực ưu tú, sở trưởng lão cũng là cái tự nhiên hào phóng nhân vật, này sở tình thấy thế nào lên như vậy không phong khoáng. Nếu, sở tình biết nàng đem hết cả người thủ đoạn, tự nhận là trang đều tốt nhất thẹn thùng ở vân huy trong mắt lại là không phong khoáng, phỏng trừng đến hộp máu tam thăng đi. Chỉ là. Nàng không biết, đám chìm ở Vân Huy nhận lấy nàng lễ vật vui sướng chung. Nhận lấy lễ vật, vậy là tốt rồi, một ngày nào đó, hắn sẽ nhìn đến lễ vật, nhìn đến bên trong đồ vật. Đến nỗi, bên trong đồ vật, kia cũng là nàng hao hết tâm tư, hoa hết sở hữu tiền liền riêng, mới lộng tới, cũng không tin đến lúc đó, Vân Huy còn sẽ như vậy hái đồng phương làm nhi. Ở cố tình soát hắc lông mi hạ, sở tình đôi mắt chợt lóe, hiện lên không vì người sở giác sắt lánh. Vân Huy lúc này sở hữu tâm sự đều ở Đông Phương Lam Nhi trên người, trong chốc lát lo lắng nàng không thói quen, trong chốc lát lo lắng nàng khắt tìm không thấy nước uống, thậm chí, còn lo lắng nàng bởi vì nước uống nhiều, tìm không thấy vế đốt cờ nghẹn. Chỉ có thể nói, không để bụng tắc đã, một khi đem người kia để ở trong lòng, hắn so bất luận kẻ nào đều phải dụng tâm, cũng kế thừa lăng ra cùng Đông Phương gia tộc sở hữu Nam Nhi điểm giống nhau, chuyên tình. cho nên cũng liền xem nhẹ sở tình kia dây lắt lướt qua ấm lánh. Sở tình đem lễ vật đưa lên lúc sau, còn nghĩ nhân cơ hội cùng Vân Huy nhiều lời nói mấy câu, lại phát hiện, Vân Huy ánh mắt trước sau chưa từng rời đi Đông Phương lam nhi, thất vọng đi trở về sở trưởng lão bên người, đem một cái ngoan ngoan nữ hình tượng suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Yến hội định ở hai ngày lúc sau, là sở trưởng lão nhịn không được hưng phấn mới chạy tới, trong hoàng cung không có những người khác, ma vương liền để lại sở trưởng lao ăn cơm. Tự nhiên, sở tình cũng mời lưu lại. Nàng một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, trong chốc lát chạy đi tìm ma vương hậu trò chuyện, trong chốc lát lại cố ý chạy đến lăng kỳ tuyết trước mặt, bán khoe mẽ. Nhưng nàng có thể cảm giác được lăng kỳ tuyết ở cùng nàng nói chuyện khi thực có lệ, còn không bằng ma vương hậu hiền tử, liền không hề đi treo chọc lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết ánh mắt quá sắc bén, nàng sợ nàng sẽ nhìn ra chút cái gì. Lăng kỳ tuyết đích xác nhìn ra cái gì. Sớm tại thật lâu trước kia, nàng liền bắt đầu tìm kiếm vừa độ tuổi nữ tử, chuẩn bị cấp Vân Huy tới một hồi thân cận sẽ. Nay sở tình cũng ở nàng tìm kiếm trong phạm vi, sau lại nàng cảm thấy sở tình nội tâm không bằng mặt ngoài nhìn đến ngoan ngoãn, liền đem sở tình tạp rớt. Cuối cùng, Vân Huy biết được nàng ở làm chuyện nhàm chán, cùng nàng náo loạn vài lần, lăng kỳ tuyết liền từ bỏ phải vì Vân Huy tuyển nữ hài tử nhàm chán sự tình, miễn cho xa lạ mẫu tử cảm tình. Nhưng đối sở tình ấn tượng còn ở, thỉnh thoảng đem xem kỳ ánh mắt rừng ở sở tình trên người, vạn nhất nàng chơi điểm cái gì hoa chiêu, nàng cũng có thể ở trước tiên phát hiện. Hiện giờ, nếu nói này hoàng cung bên trong, còn có ai không bị sở tình ngoan ngoán bề ngoài che giấu người, vậy chỉ có lăng kỳ tuyết. Sở tình tổng cảm giác có một đạo như có như không ánh mắt rừng ở trên người nàng, cho dù không xem cũng biết, là nơi này người nào đó ở xem kỹ nàng. Nàng thâm mắng Trần Ngọc Hoa kia vô dụng mặt hàng. Nếu không phải nàng làm ra chuyện ngu xuẩn, hoàng cung người sẽ không như vậy khẩn trương, càng sẽ không đề phòng cướp giống nhau để phòng nàng. Chuẩn xác mà nói, là đề phòng mỗi một vị khả năng sẽ phá hư vân huy hôn lễ nữ tử. Vì thế, sở tình trang đến càng ra sức, kia ngoan ngoãn nữ bộ dáng thâm đến ma vương hậu tâm, ăn cơm khi đều đem nàng kéo đến bên người, thậm chí còn nói, sở trường lão. Về sau không có việc gì nhiều mang tình nhi tiến cũng tới, bồi ta nói trong chốc lát lời nói cũng hảo a chương 855 Vân Huy 39 Vân Húc đối sở tình biểu hiện ra cực đại địch ý, nói, bà ngoại đây là muốn ghét bỏ húc húc, húc húc khi nào không bồi ngươi. Ma Vương hậu cười ha hả, húc húc đây là ghen tị, bà ngoại này không phải sợ tịch mịch thời điểm quấy dày ngươi hai vợ chồng sao. Vân Húc chu lên miệng liền phải nói cái gì, ma Vương ủy khuất nhìn qua. Vương hậu đây là đang trách ta không bồi người, kia trở vân huy hôn lệ qua đi, chúng ta liền đi rèn luyện đi. Mà vương hậu, nay toàn ra một đám, nàng bất quá là cảm thấy sở tình đang yêu, làm nàng nhiều tiến cung tới đi lại đi lại, này toàn ra dùng đến như vậy sao? Giống như là sở tình sẽ đem nàng cướp đi dường như. Sở tình còn nghĩ nói vài câu thảo niềm vui nói, bị vân húc những người này một người một câu đánh gãy, nàng là dương miệng nửa ngày cắm không thượng miệng buồn bực túi đầu dùng nữa. Nàng liền không rõ, vì sao Vân Húc như vậy chán ghét nàng, luôn là nghĩ cách cùng nàng đối nghịch, mỗi một lần đều có thể đem nàng tức giận đến chết khiếp lại không hề biện pháp. Trong lòng, càng là ghen ghét Vân Húc tới. Dựa vào cái gì nàng vừa sinh ra chính là ma tộc công chúa, mà nàng chỉ là một cái trưởng lao cháu gái. Nếu là nàng cũng có thể vừa sinh ra chính là một cái công chúa, cũng không cần vất vả như vậy nghĩ cách gả cho đại vương tử là có thể đủ trời sinh thân phận ưu việt. Sở tình nghĩ, sắc mặt có chút kém, tưởng che giấu đều che giấu không được. Sở trường lao đau lòng cháu gái Nhi, cái thứ nhất cảm thấy được nàng sắc mặt có chút trắng bệnh, quan tâm hỏi, tình Nhi ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái. Sở tình chỗ nào có thể nói không thoải mái, đánh chết cũng không thể thừa nhận, vạn nhất bị nhìn ra điểm cái gì. Liên giả vờ túi đầu, ngượng ngùng nói, không có gì. Không có thân thể không thoải mái ngươi sắc mặt như vậy bạch, không phải là làm cái gì chuyện xấu trộn dạ đi. Vân húc miệng một chút cũng không buông tha người. Đại khái là mẹ con liền tâm, lang kỳ tuyết không thích sở tình, Vân húc càng chán ghét sở tình làm ra vẻ, chỉ cần tóm được cơ hội liền châm chọc nàng. Dung nàng chính mình nói nói, có tốt như vậy công chúa thân phận không lợi dụng, lưu tới làm gì. Sở tình theo bản năng phản bác, không có, ta có thể làm cái gì chuyện xấu. Vân Húc lại càng thêm hoài nghi nàng làm chuyện trái với lương tâm, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta chỉ là thuận miệng nói nói, ngươi như vậy đại phản ứng làm gì, chẳng lẽ là ta nói chúng rồi tâm tư của ngươi. Vân Húc là một chút mặt mũi đều không cho sở trưởng lão cái sở thần. Khi thật sở thần cũng không thích cái này đừng muội, cũng liền từ Vân Húc độc miệng, không có nửa điểm ngăn cản y tứ. Sở trưởng lão lại là đau lòng sở tình, vội vàng nhảy ra pha trò. Tiểu công chúa thật sẽ nói giỡn, tình nhi có thể là thật sự không thoải mái, nói không nên lời cái loại này. khu, khu. làm phụ nữ có chồng cùng đàn ông có vợ đều có thể hiểu sở trưởng lao ý tứ. Vân Húc cũng ngượng ngùng lại dây dưa đi xuống, sở trưởng lao vì cái này cháu gái, mặt ra đều bất cứ giá nào, cơ hồ liền kinh nguyện đều nói ra, nàng lại bắt lấy không bỏ, liền có vẻ chính mình không phang khoáng. Bất quá, Vân Húc lại trộm ở lâu một cái tâm nhãn. Về sau nhiều nhìn sở tình, miễn cho nàng ở sau lưng làm động tác, phá hư ca ca cảm tình. Vân Húc là trong nhà nhỏ nhất hải tử, cho dù một vạn tuổi, cũng vẫn như cũng là nhỏ nhất hải tử, mọi người đều rất thương yêu nàng. Những lời này bọn họ cũng chỉ là đương nàng lại tùy hứng, không có chân chính trách cứ nàng ý tứ. Sở tình sắc mặt càng thêm tái nhận, hợp lại nàng bị Vân Húc châm trọc một đốn, cuối cùng vẫn là nàng sai rồi. Nguyên nhân vẫn là nàng chỉ là một cái trưởng lao cháu gái, thân phận không đủ tôn quý A. Nhưng mặc kệ trong lòng như thế nào ghen ghét, nàng đều là mỉm cười, giả bộ một bộ chi thư đạt lý bộ dáng, trên mặt lăng là không lộ ra nửa điểm sơ hở. Sau khi ăn xong, sở tình liền đi theo sở trưởng lao đi trở về. Trở về lúc sau, liền đem chính mình nốt ở trong phòng, đem có thể tạp đều tạp, còn chưa hết giận, lại không hề biện pháp. Một vạn năm qua, Nàng trang chính là ngoan ngoãn nữ, nếu động tĩnh quá lớn, đưa tới những người khác, nàng hình tượng liền toàn hủy hoại. Nàng còn luyến tiếp hủy diệt chính mình cái này hình tượng. Vì thế chỉ có thể nghẹn khuất ra cửa, tìm tới những cái đó thích nàng nam nhân, làm cho bọn họ tiếp tục ở ma tộc lâu đài trung tản đông phương làm nhi nguy hại luận đồn đái. Phía trước nàng cấp một chút đan dược, này đó nam nhân liền tự phát nguyện ý trợ giúp nàng tản lời đồn. Chỉ là hôm nay. Mặc kệ nàng như thế nào lợi dụ, những người này chính là không đáp ứng, còn mặt khác nàng không nên phá hư ma tộc hòa bình. Cuối cùng, sở tình chỉ có thể xám xịn trở về, buồn bực đến bạo. mà trong hoàng cung, Vân Huy liền vui vẻ. Lăng kỳ tuyết ý tứ, tạm thời vẫn là không cho Đông Phương Lam Nhi tiến vào hỗn độn thế giới, bởi vì tiểu tỏa không ở. Tiểu tỏa là nàng cố ý sai khiến đi ra ngoài, Đông Phương Lam Nhi thân phận đặc thủ, nàng tưởng quan sát một đoạn thời gian. Nhưng lại không nghĩ bởi vì quan sát kỳ cùng Vân Huy sinh ra ngăn cách, liền đem tiểu tỏa sai khiến đi ra ngoài. Như vậy, liền tính ta muốn cho Đông Phương Lam Nhi tiến vào hỗn độn thế giới, tiểu tỏa không ở, ta cũng không có cách nào có phải hay không. Vân Huy đã sớm đem Lăng Kỳ Tuyết về điểm này tiểu tâm tư đoán cái thấu triệt, nhưng Lăng Kỳ Tuyết như vậy cũng có nàng suy xét, hắn không có vẹt trần, mà là bồi Đông Phương Lam Nhi ở tại trong Hoàng Cung. Hỗn độn thế giới Sớm hay muộn sẽ trụ đi vào, không cần phải cùng ma ma sinh ra không thoải mái. Đông Phương Lam Nhi nằm ở Vân Huy An Bài trong phòng, còn ở Tiêu Hóa hôm nay ở ma tộc nhìn thấy nghe thấy. Cảm thấy Vân Huy kỳ thật thực hạnh phúc, hắn có yêu thương hắn ông ngoại bà ngoại, cha mẹ lại là như vậy ưu tú, người một nhà hòa thuận vui vẻ, còn có Vân Húc cái này chi kỷ tiểu muội muội, không giống như là nàng, sớm phải hai anh em chính mình dốc sức làm. Đang nghĩ người tới, cửa vô thanh vô tức đẩy ra, Thanh âm thực nhẹ, tiếp theo có một cái nhẹ nhàng bước chân đi đến. Đó là nàng quen thuộc nhất hương vị, Vân Huy. Người như thế nào lại đây? Đông Phương làm nhi thầm nghĩ, không phải nói phải đợi hôn lễ lúc sau lại động phòng sao. Nàng có thực khẩn trương. Ta bất quá tới ta đi nơi nào? Trước một giây, tiếng bước chân còn ở phòng cửa chỗ. Giây tiếp theo Vân Huy kia trầm thấp có cách điệu lại thử khúc nhạc dạo thanh âm liền ở nàng bên thai vang lên. Nhiệt nhiệt hơi thở phun rơi tại nhi sau, Đông Phương Lam Nhi cả người chấn động, bản năng hướng giường bên trong xúc đi vào. Ngươi tự nhiên muốn đi phòng của ngươi a. Đông Phương Lam Nhi vô tội chớp chơ mắt. Nơi này chính là ta phòng a. Vân Huy càng vô tội. Hắn chính là cố ý. Ở thần tộc một tháng, hắn đến thủ thần tộc quy củ, mỗi ngày có thể nhìn Đông Phương Lam Nhi, lại ôm không đến. Hảo đi, tuy rằng hắn mỗi ngày đều sẽ trộm Đông Phương Lam Nhi trong phòng ôm nàng. Nhưng thời gian đều không dài, sợ bị phát hiện đối nàng thanh danh không tốt, ôm không đã quyền được không? Hiện giờ, hảo hảo tức phụ rốt cuộc bị đưa tới ma tộc lâu đài tới, hắn rốt cuộc có thể muốn làm gì thì làm. Vân Huy vốn dĩ chỉ là tưởng đậu một đậu đông phương Lam Nhi, kết quả đông phương Lam Nhi bản năng hướng trong súc, làm hắn lâm thời nổi lên ý xấu. Lam Nhi đừng thẹn thùng sao, ngươi sớm hay muộn là người của ta. Vân Huy khởi ra dạy hướng lên trên tễ. Ở Hoàng Diệp Đại Lục Thượng, bọn họ lại không phải không có cùng chung chăn gối quá. chương 856 Vân Huy 40 Còn không quên ngưng tụ ra một cổ linh lực đem phòng môn đóng lại. Nghe được cửa nhẹ nhàng khép lại thanh âm, Đông Phương Lam Nhi càng thêm khẩn trương, Gia hỏa này không phải là hiện tại liền muốn nàng đi. Nàng nghe được tim đập phanh phanh phanh thanh âm, tựa hồ muốn nhảy ra trái tim, Khẩn trương đến cả người đều cứng đờ lên. Vân Huy, ngươi! Dư lại nói bị Vân Huy kể hết nuốt vào trong phủ, mềm ấm xúc cảm nghiền áp mà đến. Đông Phương Lam Nhi thở hổn hển ghé vào gối đầu thượng bình phục hô hấp, nghĩ Vân Huy cơ hồ chạy trối chết thân ảnh, không khỏi buồn cười. Kỳ thật, Dung Vân Huy nói nói, nàng sớm hay muộn là người của hắn, cũng ở thần điện cử hành quá một lần hôn lễ, kia gì trước tiên một hai ngày, nàng thật sự sẽ không cự tuyệt. Nhưng Vân Huy tôn trọng, làm nàng càng thêm thâm ái hắn. Nếu không có thâm ái Hà tất tôn trọng. Bởi vì thâm ái, cho nên càng thêm mê luyến. Vân Huy hơi thở không song từ Đông Phương Lam Nhi trong phòng ra tới, lung tung tìm một gian phòng cho khách trụ đi vào. Hán tôn trọng nàng, đơn giản là nàng đáng giá tốt nhất. Hán Vân Huy nữ nhân, đáng giá tốt nhất. Hôn lễ đúng hạn tiến hành, địa điểm như cũ là trong Hoàng Cung kia cao lớn nguy nga Yến hội thính. Đã có một vạn năm không có cử hành quá hỉ Yến ma tộc Hoàng Cung, lúc này náo nhiệt phi phàm. Đỏ thấm hồng trướng cao quải, nơi nơi rán đầy vui mừng song hỉ chữ, giang đèn kết hoa, không chỗ không ra kỳ một cổ hỉ không khí. Làm hôn sự nam vai chính, Vân Huy kia vạn nằm băng sơn không hóa trên mặt, khó được treo lên một kêu ý cười. Ở các trưởng đối trúc phúc hạ, kiên nhẫn cử hành dài dòng lại dườm ra hôn lễ. Hôn lễ tất, tiếp đón sở hữu khách khứa, thẳng đến nhật mộ Tây Sơn, đại bộ phận khách khứa đều rời đi, Vân Huy mới lôi kéo đông vương làm nhì tay chậm dại hướng ma vương hậu vì bọn họ chuẩn bị tốt tân phòng đi đến đỏ thâm hỉ phục thượng theo thơ vàng ám văn hỉ tự cổ tay háo chọn dùng hai mặt theo câu biên theo ra từng đoán tưởng vân đổ án sơn đến vân huy càng thêm tinh thần khí to rộng và táo thiết kế đem hắn kia cao lớn thon dài dáng người phụ trợ vô cùng nhon nhuyễn ngọc quan hồng ý dị tươi cười đầy mặt như vậy vân huy làm người không rời được mắt đông phương lam nhi đứng ở vân huy bên người ánh mắt liền không có rời đi quá Người này sẽ là trượng phu của nàng, là làm bạn nàng đi qua kế tiếp mấy trăm vạn năm năm tháng duy nhất. Người nam nhân này quang mang bắn ra bốn phía, mặc kệ đi đến nơi nào đều là một cái sáng lên điểm. Hắn bàn tay to nắm nàng tay nhỏ, đứng ở trong đám người, tựa hồ, chính là một cái thế giới. Như là ở chúc mừng này một đôi tân nhân, như máu hoàng hôn ánh đỏ nửa bầu trời, quang huy rạng rỡ, chiếu vào bọn họ trên mặt, sánh vai mà chạm. Là như vậy trời đất tạo nên, một đôi bệnh nhân. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ có lẫn nhau. Thằng đến từng bước một chậm rãi đi trở về tân phòng, Đông Phương Lam Nhi cũng không dám tin tưởng, nàng cứ như vậy gả chồng. Đã từng cảm thấy cao lãnh khốc tú nam tử, hiện giờ hóa thân vì nhất tấm áp tấm nam, trở thành nàng duy nhất. Nam mơ nàng cũng không dám tưởng tượng, lại là chân thật phát sinh. Hồi tưởng khởi bọn họ ở bên nhau quá trình, phát sinh đến quá nhanh, làm như mộng ảo. Lại như vậy hoa lệ, Vân Huy lôi kéo Đông Phương Lam Nhi trở lại bọn họ trong phòng, tay chân có chút không nghe sai xử, khẩn trương đến run run. Đây là có chuyện gì? Hắn luôn luôn tự tin, hắn không phải cùng Lam Nhi cùng chung chăn gối quá. Vì sao tại đây quan trọng thời khắc, sẽ khẩn trương đến tay chân vô thố? Hắn khẩn trương, Đông Phương Lam Nhi cũng khẩn trương. Nên tới luôn là sẽ đến, nghe nói qua lần đầu tiên liền sẽ hảo. chỉ là Tim đập đến lợi hại, giống như muốn nhảy ra ngực. Phong bế nội thất, chỉ nghe được hai người thình thịch thình thịch tiếng tim đập. Thâm tình nhìn nhau, bọn họ đều từ đối phương trong mắt thấy được khẩn trương. Đông phương Lam Nhi sừng sốt, cho rằng nhìn lầm rồi, nàng khi nào ở vân huy trên mặt nhìn đến khẩn trương. Kia hoàn mỹ khuôn mặt thượng, chỉ có tự tin khốc túm, có từng khẩn trương quá. Không phải là, cùng nàng giống nhau đi. Đông phương Lam Nhi nhịn không được liền bật cười, ngươi. Nàng mi mắt con cong, ngập một mặt vui cười ý tứ, Vân Huy liền tạc bao. nạo kêu đừng quá mặt, ta muốn tới. Không cho Đông Phương Lam Nhi phản ứng cơ hội, đột nhiên chặn ngang bế lên nàng, hướng trên giường lớn chạy tới, đem người nhẹ nhàng ném ở trên giường. Nếu là ngày thường, kia ấm áp hồn đã sớm nghiền áp lên đây. Đông Phương Lam Nhi nhắm mắt lại, đợi hồi lâu, lại chỉ cảm thấy đến một cổ như có như không hơi thở ở trên mặt nhẹ phẩy. Vân Huy Trước sau lấy một cái nửa chống thân thể nằm nghiêng tư thế, ngóng nhìn nàng. Ta trên mặt có cái gì sao? Như vậy nhìn nàng. Nàng thuộc về cái loại này diện mạo thanh tú chung mang theo điểm điểm mỹ tiểu nữ sinh, kia một ông thâm hắc con ngươi ở nến đỏ chiếu dọi hạ, doanh một mặt thủy quang, giống như thiên sơn thánh hồ, sóng nước lóng lánh thủy nhuận đến có thể tràn ra thủy tới. Môi đỏ hơi nhấp, đôi tay gắt gao nắm chặt thành nắm tay tư thế, bán đứng nàng lúc này khẩn trương trong lòng. Vân Huy ha hả cười, ngược lại nhẹ nhàng lên, mục hàm hài hước, Lam Nhi nhắm mắt lại ở chờ mong cái gì. Đông Phương Lam Nhi mặt vốn dĩ liền trong trắng lộ hồng, bị Vân Huy như vậy vừa hỏi, nháy mắt hồng đến có thể tích xuất huyết tới. Chờ mong cái gì, rõ ràng là ngươi ở chờ mong cái gì được không? Trân mắt, liền nhìn đến hắn cười hì hì bộ dáng, tức giận đến đẩy hắn, quan ngươi chuyện gì? Nga! Chẳng lẽ ngươi chờ mong kế tiếp không phải có liên quan tới ta? Đông Phương Lam Nhi không để ý tới hắn, phỏng chừng nói tiếp, hắn lại đến nói ra một ít lệnh người mặt đỏ thai hồng nói tới. Nàng tư nhỏ sinh hoạt ở thần tộc, tiếp thu giáo dục bất đồng, không có cách nào giống Vân Huy như vậy, treo ở bên miệng lại mặt không đỏ tầm không ngẻ. Ta còn tưởng rằng ngươi ở chờ mong cái này đâu. Nói chuồn chuồn lướt nước thức ở Đông Phương Lam Nhi trên môi điểm một chút. Không phải ta chờ mong, mà là ngươi mỗi lần đều sẽ hôn ta được không? Đông Phương Lam Nhi trong lòng yên lặng phung tảo, chính là không nói lời nào. Vân Huy bị Đông Phương Lam Nhi bộ dáng cho cười, nguyên lai hắn tiểu thê tử so thành thân phía trước còn muốn đáng yêu à. Kia cắn môi, chính là không nói bộ dáng, nhu nhược đáng thương bộ dáng, thực có thể gợi lên nam nhân ý muốn bảo hộ. Như vậy ánh mắt thúy ước, đáng thương vô cùng nhìn bộ dáng của hắn, làm người đều nhìn không được xuống tay đâu. Làm sao bây giờ? An trước lại nói, Vân Huy đè ép đi lên. Ngay kế, mặt trời lên cao, Đông Phương Lam Nhi mới sâu kín tỉnh lại. Hồi tưởng khởi tối hôm qua ngay từ đầu hắn trúc chắc, cùng sau lại sinh mánh, mặt đỏ đến như là muốn tích xuất huyết tới. Tình liên phải lên, hôm nay còn muốn đi kính con dâu trà, phiên một cái thân. Ế ạ Cả người không giống như là chính mình giống nhau, nhức mỏi đến không nghe sai xử. Xoa xoa sắp chặt đứt giống nhau vòng eo, Đông Phương Lam Nhi chậm rãi ngồi dậy. Bên người đã không có độ ấm, nói vậy Vân Huy đã sớm đi lên, không biết hắn đi nơi nào. Đầu dương bãi nàng muốn xuyên ý giải phục, hẳn là Vân Huy chuẩn bị tốt. Thật chi kỷ. Đông Vương Lam Nhi cầm lấy quần áo liền phải mặc vào tới, cửa bị người nhẹ nhàng từ bên ngoài đẩy ra, nàng theo bản năng lùi về chăn trung, không cẩn thận tác động vào eo, đào hút một hơi, thật đau. Tỉnh. Vân Huy khỏe môi ngậm một mạt thỏa mãn mỉm cười, tay phủng một cái khay. Bản trung phóng một chén thanh cháo. Trưng 857 Vân Huy 41 Nhìn Đông Phương Lam Nhi thẹn thùng trốn vào chăn trung, Vân Huy ý cười càng đậm. Luyến tiếc lên, vẫn là tưởng lại đến một hồi thể lực vận động. Thể lực vận động. Trên giường có thể làm cái gì thể lực vận động? Đông Phương Lam Nhi theo bản năng nghĩ đến tối hôm qua hai người vận động, mặt ở phát suốt, đem đầu đều xúc tiến chăn trung đi. Vân Huy lại vui tươi hớn hở tiến lên, xúc lên chăn. chân. hạ. Nàng cái gì đều không có xuyên, nhanh chóng đoạt lấy trăn, tiếp tục làm đà điểu. Hảo, ngươi còn có cái gì địa phương là ta không thấy được. Vân Huy còn nghĩ điều diễn vài câu, đã bị Đông Phương Lam Nhi đánh gãy, dầu dĩ thanh âm từ trong chăn chuyển ra, ngươi còn nói. Đem hung ba ba bộ dáng, phản phất chỉ cần hắn nói thêm nữa một câu, Đông Phương Lam Nhi liền sẽ tấu hắn một đốn dường như. Vân Huy cười đến càng hoan bất quá, biết nàng thẹn thùng. Lại cũng không có lại vạch trần trăn, cũng không có nói điều diễn nói. Bọn họ còn có mấy trăm vạn năm thời gian, tương lai còn dài, hắn có rất nhiều thời gian, một chút bồi nàng chơi. Hảo, ra đây trước đi ra ngoài, ngươi từ từ tới. Vân Huy ra phòng, không yên tâm đứng ở cửa, vạn nhất nàng ở bên trong quăng ngã gì đó. Đã không có hắn ánh mắt, Đông Phương Lam Nhi lúc này mới chậm gì gì từ trong chăn chui ra tới, nhặt lên đầu giường quần áo trên thuyền. Đang muôn xuống giường, chân mềm nút, thiếu chút nữa quăng ngã. Vân Huy nghe được thanh âm, đột không phủ thiêu đốt liền đến bên người nàng, khó khăn lắm ôm lấy liền phải cùng đại địa hôn môi nàng. Không có việc gì đi. Đông Phương Lam Nhi hoán trách chừng nàng, còn không phải ngươi làm hại. Vân Huy chỉ là cười. Từ cùng Đông Phương Lam Nhi thành thân lúc sau, trên mặt hắn tươi cười liền nhiều lên, thế cho nên rất nhiều lần, Vân Húc đều hoài nghi hắn có phải hay không thay đổi một mình. Nhưng này xác thật là hắn sớm chiều ở Chung Các Ca, cam đoan không giả, xem ra, Lam Nhi Mị lực chính là Đại A. Hôn sau nhật tử thực bình tĩnh, như chạy xuôi nước sông giống nhau, an tĩnh vượt qua một tháng. Làm gia đình nấu phu vân diệp thị trường ra cửa mua đồ ăn, hầu hạ nhà mình tiểu thê tử. Cứ việc hắn không có nói ra, phương bất dịch cũng chưa bao giờ dám biểu lộ với biểu, nhưng bọn hắn trong lòng đều minh bạch, bất dịch khuôn mặt bắt đầu lao hóa, thậm chí hắn hoài nghi. Bất dịch thọ mệnh cũng bắt đầu xuất hiện lao hóa. Tuy rằng tính xuống dưới còn có mấy vạn năm thời gian, nhưng đảo mắt vào năm, vạn năm đã qua đi, bọn họ còn có thể có mấy cái như vậy vào năm. Tuy rằng ở phương bất dịch trước mặt, hắn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng, đã là lo lắng xuất ruột, lại không thể nề hà. duy nhất có thể làm chính là ở phương bất dịch tồn tại thời điểm, nỗ lực quá hảo mỗi một ngày, chiếu cố hảo nàng, quá hảo mỗi một ngày. Lần này, Phương Bất Dịch cũng đi theo Vân Diệp cùng nhau ra tới mua đồ ăn. Nàng trong lòng tồn đồng dạng ý tưởng, hy vọng ở sinh thời có thể bồi hắn quá hảo mỗi một ngày. Thị trường vĩnh viễn đều là như vậy náo nhiệt. Có không ít người ở khe khe nói nhỏ. Nghe nói không có, Đông Phương Lam Nhi làm Vương Phi lúc sau, liền bốn phía cướp đoạt đan dược hướng thần điện đưa đi. ngươi là tin vỉa hẹ đi, ta như thế nào không có nghe được như vậy đồn đãi, các ngươi không cần bị người có tâm lợi dụng. Sao có thể là tin vỉa hè, ta là tận mắt nhìn thấy, thần tộc người trở đi một đống lớn đan dược. Ta nói ngươi mắt mù đi. Có nạp giới? Biết không? Cho dù bản thân muốn trở đi một đống lớn đan dược, cũng sẽ dùng nạp giới trang lên, không có khả năng bị ngươi nhìn đến. Ta chính là thấy được, là một đống lớn nạp giới. Vậy ngươi thấy được nạp giới đổ vật sao? Dựa vào cái gì nói là đan dược, ngươi căn bản chính là có tâm vu tội chúng ta tân vương phi từ lúc bắt đầu khe khẽ nói nhỏ diễn biến thành sau lại cãi nhau càng ngày càng nghiêm trọng cho dù giữ gìn có người giữ gìn Đông Phương Lam Nhi cũng sẽ làm người phản cảm mới đến lâu đài bao lâu liền dẫn phát tranh luận Vân Diệp lôi kéo Phương bất dịch tay lẳng lặng nghe không có tiếng lên ngăn cản cũng không có giải thích gì tứ rất nhiều thời điểm nay đó từ thị trường chảy ra lời đồn đãi, đại biểu cho nhất thời dân tình có lẽ lại mỗi người ở sau lưng phá dối muốn làm hại Đông Phương Lam Nhi. Hắn không hiểu biết Đông Phương Lam Nhi, nhưng hắn hiểu biết Vân Huy. Lấy Vân Huy ánh mắt, sao có thể coi trọng một cái người tham lam. Cho dù lui một vạn bước nói, hắn không cẩn thận nhìn lầm rồi người, cũng sẽ không bởi vì nhi nữ tình trường, đem một cái bom hẹn giờ đưa tới ma tộc chung tới. Bởi vì tin tưởng Vân Huy, hắn vẫn luôn đều thực tin tưởng Đông Phương Lam Nhi. Này đó lời đồn đại, từ đâu dựng lên? Vân Diệp nổi giận, Nhưng lăng kỳ tuyết cùng bọn nhỏ đều có một cái đặc điểm, chân chính tức giận thời điểm, là sẽ không tiến lên đi cãi nhau, càng thêm sẽ không đi lý luận cái gì, mà là bình tĩnh đi tự hỏi, vì sao sẽ như vậy, do đó tìm ra ngọn nguồn, dùng một lần tiêu diệt, vinh tuyệt hậu hoạn. Phương bất dịch căm giận lôi kéo vân diệp tay, nói, những người này thật là thật quá đáng, đến bây giờ còn ở truyền bá Lam Nhi nói bậy. Phương bất dịch quá có thể thể hội làm một cái dị tộc gà vào ma tộc trong hoàng tộc, sẽ rước lấy nhiều ít phê bình. Nàng chính là lấy một cái người từng trải thân phận đứng ở Đông Phương Lam nhi lập trường, thế nàng cảm thấy phẫn nộ. Vân Diệp Phong Khinh Vân Đạm nắm lấy phương bất dịch tay nhỏ, bất dịch, không có việc gì, Vân Huy có thể giải quyết. truyền bá như vậy lời đồn, liền không có suy xét quá sẽ cho ma tộc mang đến dung chuyện Nhân tâm không xong ma tộc sẽ gặp đến như thế nào đánh sâu vào. Người như vậy, xuất phát từ cái gì mục đích không thể hiểu hết, nhưng hắn khẳng định, người như vậy căn bản không đem ma tộc kích lợi để ở trong lòng, cung cấp với phản đồ. Là thời điểm đem ma tộc một đống phản đồ rửa sạch đi ra ngoài. Thiên ngoại phi thạch càng ngày càng nhiều bị ông ngoại cùng cứu cứu đề thượng nhật trình. Những người này có thời gian dỗi kích động nhân tâm, còn không bằng cần thêm tu luyện, chờ thiên ngoại phi thạch tiến đến hết sức. Nhiều vì ma tộc ra một phần lực. Vân Diệp cũng an tĩnh đứng ở trong một góc nghe này đó dân chúng việc nhỏ, nghe xong thật lâu, cảm giác được phương bất dịch khả năng chạm mệt mỏi, mới lôi kéo tay nàng, mua đồ ăn trở về. Trở về lúc sau, Vân Diệp cũng liền đem hôm nay nghe được nói cho Vân Huy, làm chính hắn đi giải quyết đi. Vân Huy lập tức phái người đi cha, lời đồn đãi từ đầu dựng lên. Cha xét vài lần, đều có chứng cứ chỉ hướng sở ra. Sở ra Không thể nào. Sở ra cùng lăng ra giao tình, từ có ma tộc tới nay liền bắt đầu, không đến mức chuyên môn đối phó một cái đông phương Lam Nhi. Nếu bọn họ tưởng đối phó đông phương Lam Nhi, cũng sẽ không dùng ra loại này thủ đoạn nhỏ, bọn họ sẽ ở không đi thần điện cầu hôn phía trước, liền đứng ra khuyên bảo. Cuối cùng, Vân Huy đem tầm mắt dừng ở sở tình trên người. Nếu nói sở ra còn có người làm hắn không thích, cũng chỉ có cái này sở tình. Cùng Vân Húc cảm giác giống nhau. Hắn tổng cảm thấy sở tình quá làm. Chẳng lẽ cùng nàng có quan hệ? Vân Huy làm thủ hạ người tiếp tục đi cha. Nếu là cha ra thật sự cùng sở tình có quan hệ, hắn không tính toán bán sở trưởng lão mặt mũi. Giống như là lúc trước trần trưởng lao giống nhau, yêu thương cháu gái là chuyện tốt, nhưng sủng hương, vậy chính mình mua đơn. Nhà bọn họ cũng đem Vân Húc sủng lên trời, nhưng cũng không thấy Vân Húc bị dưỡng hỏng rồi. Nhiều nhất chuyện nhỏ có chút tùy hứng, đại sự tuyệt không hàng hồ. Trong hoa viên Vân huy thẳng tắp đứng công đạo sở y bên ngoài lời đồn đái một chuyện công đạo đi xuống không được đưa tới trong cung tới chương 858 Vân Huy 42 lời đồn đại không phải thực mãnh nhưng loại này lạng yên không một tiếng động lời đồn đái mới là đáng sợ nhất chờ ngươi ý thức được nó nguy hại khi nó nguy hại đã đại quy mô hình thành hán tuyệt đối không thể lời đồn đái nguy hại đến Đông Phương Lam nhi trên người Đông Phương Lam nhi từ trong phòng ra tới Tò mò hỏi câu, chuyện gì không thể đưa tới trong cung tới. Vân Huy sắc mặt chưa biến, ngươi thần tộc công chúa bệnh lại tái phát. Có phúc không hưởng, quản nhiều như vậy không phải sao. Nay một vạn năm qua, nàng vì thần tộc bận rộn, cũng là thời điểm nghỉ ngơi. Thần tộc người không đau lòng nàng, hắn đau lòng. Đông Phương Lam Nhi lược có xấu hổ tránh ra, nàng không phải cố ý hỏi ma tộc sự tình. Vân Huy lược có chầm tư nhìn Đông Phương Lam Nhi hấp tấp rời đi bóng dáng. Đột nhiên ý thức được, vừa rồi hắn chỉ là hài hước nói, tới rồi Đông Phương Lam Nhi lỗ thay, nghe ra một loại khác ý tứ. Sở y tỷ tỷ chuyện này liền giao cho ngươi, ta đi xem Lam Nhi. Không thành vấn đề. Đem Vương phi hướng hảo. Sở y lắc đầu, này lăng gia nam tử a, thiên sập xuống đều bình tĩnh như vậy, chỉ có tức phụ sinh khí mới có thể cảm thấy chân chính trời sợ. Dây lát gian, Đông Phương Lam Nhi đã đi ra hoàng cung, đi ở trên đường cái. Nhìn xa lạ đường phố, nàng có một cái trước mắt hoàng hốt. Xa rời quê hương gả cho Vân Huy, nàng chưa từng có hối hận quá, cũng không có nghĩ nhiều quá, ít nhất nàng hiện tại cũng chỉ nghĩ để cao thực lực, chiếu cố hảo Vân Huy, đến nỗi duy nhất đệ đệ đồng phương tước, hắn tổng không thể cả đời ỷ lại nàng đi. Lăng kỳ tuyết bởi vì nàng cho thần tộc rất nhiều chiếu cố, lần trước lấy nàng danh nghĩa tặng rất nhiều đan dược đi thần điện. Làm được đã đủ nhiều. Này lăng ra không có một cái đem nàng trở thành là người ngoài, đặc biệt là vân húc, một ngụm một cái tẩu tử, đều đến so nàng thân ca còn thân. Nàng biết chính mình không nên sinh ra cái gì ý tưởng tới, nhưng vừa rồi vân huy những lời này đó, nói được nàng bực mình. Cái gì gọi là còn nhiều, nàng bất quá là tò mò từng cái, như thế nào liền thành nhiều quản, giống như nàng thực nhàn, chuyện gì đều không cần làm dường như. Cũng không đúng, nàng thật đúng là chuyện gì đều không có. Quá quán ở thần điện bận rộn nhật tử, đột nhiên rảnh rỗi, thật là có điểm không thói quen. Vân Huy một đường đuổi theo ra hoàng cung, rất xa nhìn đến Đông Vương Lam Nhi thân ảnh nho nhỏ ở trên đường cái, có vẻ phá lệ hữu quạng, ngực căng thẳng, phi thân đi ra ngoài, ôm lấy nàng vòng eo. Lam Nhi đây là muốn đi đâu? Cả người như là một con đại hình kim mau, gắt gao bao vây ở nàng trên người, ai cần ngươi lo? Đông Vương Lam Nhi giận dỗi đẩy ra Vân Huy, ngữ khí cũng hướng. Ngươi một cái ma tộc vương tử dựa vào cái gì quảng ta thần tộc công chúa? Tiểu nữ nhân sinh khí. Hắn thật là đơn phần đau lòng nàng, không có mặt khác ý tứ, tiểu nữ nhân hiểu lầm. Thầm mắng vừa rồi nhất thời nói bậy. Vân Huy lấy lòng cười tiến lên, câu tay lại ôm lấy nàng vòng eo. Hảo hảo hảo, ta sai rồi, ta không nên quảng cao cao tại thượng thần tộc công chúa, đại công chúa, thỉnh tiếp thu tiểu vương tử xin lỗi. Đông vương Lam Nhi còn có thể nói cái gì? Ngoài miệng nói xin lỗi nói, trên thực tế cặp kia tắc quái bàn tay to đã cách quần áo, ở nàng vòng eo thượng khắp một phen. Không biết sao xui xẻo, kia lực đạo véo đến không nhẹ không nặng, ngược lại có điểm giống hắn ở làm chuyện đó khi lực đạo, mười ngón giải khai, phản phất muốn đem nàng vòng eo cấp kéo đến thân thể hắn đi dường như. Ra hòa này, liền không thể đứng đan sao Người buông ra, đông phương làm nhi bất đắc dĩ, mặt lập tức hồng thành một cái đại quả táo. Vân Huy chơi xấu đem đầu đáp đến nàng trên vai, không bỏ chính là không bỏ, người là ta thức phụ, ta chết đều không bỏ. Nơi này là đường cái. Đông Phương Lam Nhi cảm giác được bên kia có người đem tầm mắt đầu lại đây, cả kinh liền đi bẻ Vân Huy tay. Vân Huy cợt nhả lại dính đi lên, ta biết nơi này là đường cái, ngươi nên may mắn nơi này là đường cái, bằng không ta liền đem người ăn. Đông Phương Lam Nhi, có hầm ngầm sao? Nàng tưởng chui vào đi, ô ô nàng như thế nào liền không phải thổ thuộc tính tu luyện giả đâu, như vậy liền có thể đào một cái hầm ngầm chui vào đi. từ thành thân sau, gia hỏa này nói chuyện liền càng thêm lộ liễu. trước kia cái kia cao lãnh không dính khói lửa phàm tục đại băng sơn đâu, hiện tại cái này như thế nào đều như là một cái ăn không đủ no soi sám, mỗi ngày buổi tối lôi kéo nàng không ngừng vận động cũng liền thôi. hiện tại chính là ban ngày. lam nhi suy nghĩ cái gì đâu, ta nói cái gì. Làm ngươi nhớ tới cái gì, lâu như vậy không phục hồi tinh thần lại. Vân Huy thiếu đánh thanh âm ở bên thai vang lên, còn ác liệt ở nàng bên thai thổi xem ra một hơi. Nàng cảm giác trên mặt như là bị lửa đốt giống nhau, nàng đến sắp chín. hử nàng nói bất quá hắn, chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ, làm ngươi lại có thể nói cũng phát huy không ra. Nhưng nàng xem nhẹ Vân Huy ra mặt dày độ, ra hỏa này thế nhưng lại ở nàng nhị sau thổi một hơi. Không nói ta coi như làm người là cam chịu. Đông Phương Lam Nhi hảo một trận kinh ngạc, nàng cam chịu cái gì? Còn chưa nghĩ kỹ, đã bị Vân Huy hoành bế lên tới. Người buông ta ra. A. nơi này là đường cái A. Vân Huy coi như không có nghe được, nơi này là ma tộc lâu đài, ở trên đường cái ôm ô yếm nữ tử thực bình thường. Đông Phương Lam Nhi lúc này mới nhớ tới, nàng thói quen thần tộc sinh hoạt hình thức, quên mất ma tộc người thực mở ra. Trên đường, cái ấp ớp, ớp ôm ôm căn bản chính là chuyện thường ngày. Nhưng nàng vẫn là không thói quân A. Trung quanh tiếng thét trói hai tiếng hoan hô truyền vào trong thai, nàng càng là cảm thấy xấu hổ với gặp người. Dứt khoát đà điểu rốt cuộc, đem đầu vùi vào Vân Huy ngực, tùy y hắn ôm, mang nàng ra khỏi thành bảo. Vân Huy đem Đông Phương Lam Nhi đưa tới trong rừng rậm, ma tộc lâu đài lấy tây bờ biển. Nơi này đã từng là lăng kỳ tuyết mượn thủy phá giải thần tộc vây thành công kích địa phương. Từ một chi ma tộc quân đội trông coi, người bình thường vô pháp tiến bảo. Bất quá, Vân Huy là người quen, quân coi giữ chỉ là nhìn đến hắn gương mặt liền thả người. Xanh thẳm biển rộng, hải thiên liền thành một đường, ở ánh nắng chiếu xuống, chiết xạ ra điểm điểm lóa mắt quan mang. Vân Huy đem Đông Phương Lam Nhi đặt ở trên bờ cát, lôi kéo nàng ngồi ở trên bờ cát, lại đem hai người giày thở ra, chân trần đạp lên lục xa. Đông Phương Lam Nhi kinh ngạc nhìn Vân Huy, khó có thể tưởng tượng. Cao lãnh ma tộc vương tử cũng sẽ có như vậy ấu chí một mặt. Nhưng thực đáng yêu, nàng cũng thực thích. Chỉ cần là Vân Huy làm, nàng liền không có thích không được. Không cứu, chúng một loại gọi là Vân Huy độc Ngực bang bang thẳng loạn nhẹ, giống như là lúc ban đầu ở Hoàng Diệp Đại Lục Thượng gặp được như vậy. Ánh mắt hạ, kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt càng thêm xoáy khí bức người. Vân Huy ôm trầm đông phương Lam nhi, bình tĩnh ngắm nhìn nơi xa không trùng, trầm rãi nói. Trước kia ta thực thích đến nơi đây tới, nghe nói hải vực chúng có một cái đặc thù tam, giác khu vực, trải qua nơi đó người trước nay đều không có còn sống quá. Trước kia, ta rất tò mò, vẫn luôn muốn đi xem, cũng tính toán từ Hoàng Diệp Đại Lục lần trước tới lúc sau, liền đi mạo hiểm. Chính là, ở Hoàng Diệp Đại Lục lần trước tới lúc sau, ta liền không dám có ý nghĩ như vậy. Chương 859 Vân Huy 43 Bởi vì ta gặp ngươi, Cũng gặp kiếp này duy nhất luyến tiếp, ta sợ vạn nhất ta rốt cuộc cũng chưa về, sẽ rốt cuộc nhìn không tới ngươi. Cho nên hắn thay đổi kế hoạch, đến nỗi cái kia đã từng một lần vì này điên cuồng thần bí tam giác khu vực, cũng trở thành hắn trong lòng một cái tiếc nuối. Bất quá, có bên người khả nhân nhi, cái gì tiếc nuối đều hóa thành mây bay. Vân Huy tiếng nói như là hải triều, thấp thấp chụp đánh ở Đông Phương làm nhi trong lòng. Sướng tại Đông Phương tức lên làm thần vương hết sức. Nàng liền nghe nói Vân Huy công tích vĩ đại. Lúc trước, thần tộc ở Vong Linh không chế hạ, binh lâm ma tộc Lâu Đài, hắn lấy 16 tuổi tuổi tác, so sánh ma tộc đệ nhất dũng sĩ, dũng cảm giết địch, cũng là vì hắn cơ trí, khiến cho Vong Linh kế tiếp bại lui, ma tộc được cứu trợ. Nàng trong lòng Vân Huy vẫn luôn là dũng cảm sát phạt quả quyết. Thẳng đến ở ma tộc Lâu Đài lần đầu tiên gặp hắn. Khi đó hắn trong lòng nàng hình tượng biến thành cao lãnh sát phạt quả quyết. Lại sau lại, gặp nhau hiểu nhau yêu nhau, nàng thấy được hắn nhu tình một mặt. Hôm nay, hắn thế nhưng đem nàng đưa tới nơi này, nói hắn sẽ sợ hãi. Không hề dự chịu, nàng tâm bị mãnh liệt va chạm. Hắn sợ hãi là bởi vì nàng, sợ hãi cũng chưa về, sẽ không còn được gặp lại nàng. Đông Phương Lam Nhi lẳng lặng nghe, dơ tay, phủng đầu hắn, ôm nhau dựa vào cùng nhau. Chưa từng có nhiều ngôn ngữ, chỉ cần lẳng lặng nghe, cảm thụ lẫn nhau trước kia ta thường thường ngồi ở chỗ này xem hải tưởng tượng thấy kia phía tam giác khu vực rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật nhưng hôm nay biết không lam nhi ta chỉ nghĩ kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta chỉ cần nó không giải chân chạy đến chúng ta nơi này tới liền hảo thư gấu chỉ cách nói nàng đạo nhiên cười vậy ngươi giải quá chân nó tới ngươi liền chạy là được bái hai người nhìn nhau cười nhìn đũ lan không trùng trong lòng những cái đó buồn bực trở thành hư không Khi thật, nàng nên biết Vân Huy là sẽ không ghét bỏ hắn, càng sẽ không để ý nàng dò hỏi ma tộc sự tình. Như vậy nói, thật sự chỉ là đơn thuần đau lòng nàng, bất quá nhất thời bực mình mà thôi, hiện tại khói mù đảo qua mà quang. Thẳng đến ngày mộ, Vân Huy đều không có trở về ý tứ. Đông Phương Lam Nhi nhắc nhở nói, trời tối, lại không quay về Lâu Đài liền đóng cửa. Cùng thân điện giống nhau, ma tộc Lâu Đài cũng sẽ có muôn thâm, siêu khi không thể vào thành. Ta không tính toán trở về. Vân Huy biến ma pháp dường như từ nạp giới trung móc ra đỉnh đầu gấp lên lều trại, đêm nay liền ở nơi này. Nghĩ đến ở hoàng diệt đại lục thượng nàng đáp cái kia xấu xấu lều trại, đông phương lam nhi sắc mặt biến đổi, tiểu miệng nhi một bẹp, ngươi cố ý cách hướng ta có phải hay không. Biết rõ bản thân trình độ không tốt, còn để lều trại sự. Vân Huy cười cười, lại không cho ngươi đi đáp, liền ngươi kia trình độ, ta sợ gió biển thổi tới, lều trại đều sẽ sợ. Đông Phương Lam Nhi, này nói cái gì, bản thân chỉ là lần đầu tiên đáp lều chạy được không? Ta lần đầu tiên là có thể đem lều chạy đáp rất khá. Vân Huy sâu kín cười, thuần thục đánh cái đinh, đáp lều chạy, không đến 15 phút, một cái màu làm nhạt xinh đẹp lều chạy liền hiện ra ở Đông Phương Lam Nhi trước mắt. Thật là xinh đẹp. Đông Phương Lam Nhi tự đáy lòng tán thưởng. Vân Huy khoe khoang hướng nàng vứt một cái mị nhãn, đó là, cũng không nhìn xem là ai đáp. Ngươi tướng công ta chính là mười hạng toàn năng. Đến. Khen ngươi hai câu, ngươi còn xuyên thượng. Đông Phương Lam Nhi tắc trừng hắn một cái, đến gần liều trại. Không ngọt nguồn, nghĩ đến gia hỏa này nạp dưới đồ vật, đồ dùng sinh hoạt lấy đầy đủ mọi thứ. Gia hỏa này sẽ không lại biến ra một trương giường lớn tới, ở chỗ này qua đêm đi. Nghĩ, Vân Huy thật đúng là đem giường lớn bày ra tới, trên giường đồ dùng mang lên, liền đi theo trong nhà dường như, cái gì đều có. Đông Phương làm nhi. Cảm giác ra hỏa này như là tùy thời đều làm tốt rời nhà trốn đi chuẩn bị giống nhau, cái gì đều mang theo trên người. Màn đêm buông xuống, diện tích rộng lớn trời cao giống như một trương thật lớn miếng vải đen bao phủ ở không trung, miếng vải đen phía trên, điểm suyết đầy sao điểm điểm, lộng lây bắt mắt. Vân Huy móc ra một cùng dây thừng, hướng trong biển ném đi, không bao lâu kéo ra, liền thấy dây thừng kia đầu liền xuyên một con cá lớn. Không xài. Đông Phương Lam Nhi méo miệng, đói bụng, nhưng nơi này là bờ cát, không có sải cũng là hồn phí. Lại vào lúc này, một vị tuổi trẻ binh lính ôm một đại bó nhánh cây đi tới, hướng lục xa thượng một ném, ánh mắt cũng chưa nhiều dừng lại một giây liền nhanh chóng biến mất. Đông Phương Lam Nhi miệng há hốc ba nửa ngày nói không ra lời, vân huy là khi nào chuẩn bị này đó. Cẩn thận ra hỏa, tay nhẹ chân mau đi đến tuổi lửa biên, ngưng tụ ra một phen ngọn lửa, đem tủi lửa bậc lửa. Dựng nên một đống lửa trại Bên kia, Vân Huy đã đem cá lớn rửa sạch sạch sẽ Dùng một thanh tế kiếm mặc vào tới Phòng tới Đông Phương Lam Nhi thiêu tốt đống lửa thượng Lại bày ra hai chương gấp ghế rửa Làm Đông Phương Lam Nhi ngồi xuống Đông Phương Lam Nhi vô ngữ Biết nhà các ngươi nhân tải xuất hiện lớp lớp Luyện đan luyện khí cái gì cần có đều có Khá vậy không thể như vậy lãng phí à Này kiếm vừa thấy chính là một phen hảo kiếm Là bao nhiêu người cầu chi không tới Ngươi cư nhiên dùng để cả nướng, thật là phí phạm của trời. Từ thành thân khi đó khởi, nhà ta chính là nhà ngươi, ngươi muốn chờ thêm một đoạn thời gian ta mang ngươi đi tuyển. Vân Huy nói, Đông Phương Lam Nhi kinh ngạc, từ ở Hoàng Diệp Đại Lục thượng khởi, gia hỏa này giống như là dài quá một đôi thấu thị mắt dường như, mặc kệ nàng trong lòng tưởng cái gì, hắn đều có thể vừa xem hiểu ngay. Bất quá, vì cái gì không phải hiện tại, muốn quá một đoạn thời gian. Vân Huy không có trả lời, khẽ trong tay cá. Suy nghĩ thật lâu, vẫn là đúng sự thật nói đến, kỳ thật ta ma ma có một cái không gian, bên trong chất đống rất nhiều bà bối, nhưng hiện tại tiểu tỏa a Di không ở, ngươi vào không được, phải đợi tiểu tỏa a Di trở về, ngươi mới có thể đi vào, nghĩ muốn cái gì liền tuyển cái gì. Vân Huy trong lòng một trăm cầu ma ma tha thứ, không phải có tức phụ đã quên lương, mà là Lam nhi nhân phẩm thật sự không thành vấn đề. Sớm hay muộn là phải biết rằng Tổng không thể làm nàng trong lòng sinh ra cách hướng A Đông Phương Lam Nhi tức khắc khẩn trương lên Tư nhân không gian Chính là tuyệt mật riêng tư A Một không cẩn thận chuyển ra đi Liền sẽ đưa tới đống lớn kẻ tham lam Thậm chí sẽ dẫn phát chiến tranh Khó trách phía trước Vân Huy vẫn luôn không có cùng nàng nói Đổi làm là nàng Như vậy bí mật Tạm thời cũng không dám nói cho hắn đi Đông Phương Lam Nhi cũng không ngại Vân Huy có thể ở thành thân sau không lâu liền nói cho nàng bí mật này, thuyết minh hắn tín nhiệm nàng, này đã vậy là đủ rồi. Vậy ngươi giúp ta tuyển chút bảo bối ra tới phải bái, ta liền không đi vào. Miễn cho vạn nhất cấp bà bà mang đến phiền thoái. Không có việc gì, chờ tiểu tỏa a Di trở về, ta liền có biện pháp mang ngươi đi vào. Đến lúc đó đừng kinh hỉ đến không nghĩ ra tới. Vân Huy sủng nịch ngóng nhìn nàng. mama ma là cái thực khai sáng người là sẽ không đơn độc lưu nàng một mình ở bên trong, chỉ là muốn vất vả tiểu tỏa a di về sau hắn nhiều luyện chế một ít bổ đàn cấp tiểu tỏa a di làm bồi thường. Đông Phương Lam Nhi rất tò mò vì sao phải tiểu tỏa a di trở về mới có thể đi vào, chẳng lẽ cánh cửa không gian còn có chìa khóa? Chìa khóa ở cái kia cái gì tiểu tỏa a di trong tay? Cũng không đúng, lang kỳ tuyết chính mình tư nhân không gian, chìa khóa hẳn là ở tay nàng chung mới là A. Chương 860 Vân Huy 44 Đông Phương Lam Nhi không nghĩ ra cũng không hỏi nhiều, này quan hệ đến lăng kỳ tuyết an Uy, biết được thiếu, đối tất cả mọi người hảo. Bóng đêm như nước, gió biển hơi lạnh. Vân Huy lấy ra một kiện cựu bì áo choàng cấp Đông Phương Lam Nhi phụ thêm, ngồi ở nàng bên cạnh. Lửa trại hừng hực thiêu đốt, nương nướng tê kiếm ăn mặc cá lớn, từng trận mùi hương từ lửa trại thượng truyền ra, gợi lên trong phủ từng con thèm trùng. Vân Huy đem cá nướng từ lửa trại thượng gỡ xuống, thổi thổi, bẻ một khối thịt cá đưa đến Đông Phương Lam Nhi bên miệng. A. Đông Phương Lam Nhi đầy đầu hấp tuyến, đem nàng trở thành em bé. Thơm quá A. An đi. Đông Phương Lam Nhi lúc này mới hé miệng biên, cắn hắn đưa lại đầy thịt cá. Ta chính mình tới. Nàng độc lập một vạn năm, sự tình gì đều là chính mình tới, như vậy cảm giác quái quái. Trước kia ngươi không có tướng công, hiện tại có tướng công phải học được thích hướng tướng công hầu hạ. Vân Huy lại sẽ xuống một khối thịt cá, hướng miệng nàng biên đưa. Đông Phương Lam Nhi dở khóc dở cười, ngươi là ma tộc vương tử, không phải hầu hạ người thị nữ được không? Hơn nữa, bản thân đều là nữ nhân hầu hạ nam nhân, tới rồi lăng ra, như thế nào liền biến thành nam nhân hầu hạ nữ nhân? Khó trách lúc trước Đông Phương tức ở ma vương cầu hôn trước tiên, liền miệng đầy đáp ứng. Lam lăng ra nữ nhân thật sự thực hạnh phúc, Vân Huy có thể bông, dáng người hầu hạ nàng hàng ngày, khơi dậy nàng nội tâm chỗ sâu nhất còn sóng. Đây là từ phụ thân sau khi chết, nàng lần đầu tiên đã chịu một người nam nhân yêu quý. Một con cá lớn ăn xong, đã là thật lâu về sau sự. Đêm khuya tĩnh lặng, lại là tại đây hoang vắng trên bờ cát, đêm lạnh như nước, chỉ nghe được hải triều đánh ra bờ biển thanh âm cùng gió thổi không khí ô ô thanh. Đông phương Lam Nhi đã sớm giúp vào Vân Huy trong lòng ngược ngủ rồi. Hắn lặng lặng ôm lấy nàng, nhìn chăm chú nàng kia điểm tĩnh ngủ nhan, thiên sự hy giặt hóa một, mọi âm thanh đều tĩnh, chỉ có nàng mỏng manh tiếng hít thở đánh vào bên hai, thật lâu, mới bế lên nàng, xoay người trở lại lều trại bên trong. Ngay kế trở về, Vân Huy trực tiếp đem Đông Phương Lam Nhi mang nhập Hoàng Cung bên trong, làm Vân húc bồi nàng, liền rời đi Hoàng Cung. Đông Phương Lam Nhi tưởng khả năng Vân Huy có việc, không có hỏi nhiều. Vân húc bồi Đông Phương Lam Nhi. Vân Huy lại đem sở thần kêu ra tới, chuyện này liên lụy đến các ngươi sở ra, chính ngươi nhìn làm đi. Sở thần không rõ nguyên do, chuyện gì? Hắn vẫn luôn ở hốn độn thế giới bồi vân húc, không có ra tới, không biết trên đường cái lời đồn đãi. Vân Huy liền đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ báo cho, xem ở hắn là muội phu phân thượng, cũng là xem ở sở trưởng lão cùng ma vương mấy chục vạn năm hữu nghỉ phân thượng, nếu không, hắn đã sớm làm sở ra sở thần trầm ngâm một lát, ta hiểu được. hắn cũng không thích sở tình cái này đường ngội, tổng cảm thấy sở trưởng lão đem người xuống hư, nhưng nàng không tới treo chọc hắn cùng vân húc, cũng không có làm chuyện khác người, hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì. lần này đến trở về gõ gõ sở trưởng lão, thậm chí đem sở tình làm, hắn là cùng vân huy cùng nhau trở về, phía sau còn mang theo những cái đó điều tra việc này thủ hạ. vân huy lạnh mặt, phảng phất muôn đời không hóa băng sơn. Đi theo Đông Phương Lam Nhi trước mặt cái kia ấm nam phun nếu hai người. Sở thần quá có thể lý giải loại này tâm tình, ô hiếm nữ nhân bị ám hại, nếu không trùng quan nhất nộ, cũng quá nghẹn quất Đông tình nhìn liếc mắt một cái Vân Huy, sở thần mặt cũng lạnh xuống dưới. May mà Vân Húc là ma tộc người công nhận tiêu ngạo, trừ bỏ Trần Ngọc Hoa cái kia không có mắt, chưa từng có nhân sinh ra hại nàng tâm. Vân Huy liền bất đồng, Đông Phương Lam Nhi là thần tộc công chúa hoặc nhiều hoặc ít đã chịu một ít bài xích dị tộc tộc nhân ảnh hưởng. Vân Huy so với hắn vất vả. Sở thần thật lâu không có đã trở lại, sở trưởng lao thực vui vẻ, vội vàng phân phó đi xuống, làm một bàn ăn ngon, chờ Vân Húc cùng nhau tới ăn. Sở thần lệnh khuôn mặt, húc húc không trở lại, ta trở về là có việc muốn làm. Sở trưởng lao như mày, như thế nào không mang theo húc húc trở về, không phải là khi dễ húc húc, bị gấp trở về đi. Ta nói cho ngươi, chạy nhanh trở về xin lỗi, húc húc không thu lưu ngươi ta cũng không thu lưu ngươi. Sở thần, ta mới là ngươi thân tồn tử được không? Nhưng thêm một cái trưởng bối yêu thương Vân Húc, hắn cái này làm trưởng phu có trung vinh dự có phải hay không? Sở thần chỉ có thể đem nước đáng hướng trong bụng ướt, thầm nghĩ tiếp theo không mang theo Vân Húc liền không trở lại. Hắn còn nhớ rõ chính mình tới làm chính sự, liền chính thanh nói, ra ra, sở tình đang làm gì? Tình Nhi vẫn luôn đang bế quan tu luyện A. Sở trưởng lão không rõ nguyên do. Nhìn nhìn lại vân huy phía sau người, thật lớn trận trượng, ra chuyện gì? Chẳng lẽ là tình Nhi đã xảy ra chuyện? Sở trưởng lão đại kinh thất sắc, không phải là tình Nhi ra chuyện gì đi. Ma tộc nhất hồng trưởng lão thân cháu gái, nàng có thể xảy ra chuyện gì? Sở thân lệnh mặt nói. Sở tình ngụy Trang đến quá hảo, đem ra ra đều lửa. Ra Gia, Gia cũng nghe nói sắp tới có đối đông phương làm nhì không tốt lời đồn đãi đi, ngươi biết đây là ai chuyển ra tới sao? Sở thần thập phần nghiêm túc, nhìn phía trong phòng phương hướng, ánh mắt trở nên sắc bén lên. Này liếc mắt một cái, sở trưởng lão một điểm liền thông. Ngươi sẽ không nói đây là tình Nhi chuyển ra đi đi. Sở trưởng lão khó có thể tin, không có khả năng, tình Nhi như vậy ngoan ngoãn, như thế nào sẽ chuyển đối đại vương phi bất lợi lời đồn đãi? Hết thệ còn chú ý chứng cứ, ngươi vẫn là trước nhìn xem chứng cứ đi. Lập tức có thủ hạ đứng ra, đem điều tra đến kết quả một năm một mười nói cho sở trưởng lão nghe. Sở trưởng lão càng nghe, sắc mặt càng khó xem. Lúc trước trần trưởng lão xảy ra chuyện khi, hắn còn đã từng hung hăng đã cảnh cáo sợ tình. Làm nàng ngàn vạn không cần nhu toan làm hại hoàng gia người, nếu không, cuối cùng làm hại vẫn là nàng chính mình. Nhưng nàng thế nhưng bằng mặt không bằng lòng. Nhưng yêu thương nhiều năm cháu gái, trong lòng rốt cuộc tồn để lại vài phần nghi ngờ, không phải là có người hãm hại tình Nhi đi. Lời này nói ra, một chút tự tin đều không có. Bất luận sở thần vẫn là Vân Huy, trước nay đều sẽ không làm chống giống biệu đặt việc, bọn họ người có thể tra được nơi này, liền không có sai. Chỉ là, hắn như thế nào đều không muốn tin tưởng, tình Nhi sẽ làm hại đồng phương Lam Nhi, vì cái gì nha? Nhiều năm như vậy. Cũng không nghe tình nhi nói qua thích Vân Huy à, nếu là nghe nói, hắn nhất định hậu mặt ra đi hỏi một chút ma vương hậu, hay không có thể lại kết một cái thông ra. Đến nơi kết quả cuối cùng, liền xem ma vương hậu cùng Vân Huy ý tứ. Nhưng Vân Huy đã thành thần, nói cái gì đều là tái nhận, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Huy người hướng trong phòng vọt vào đi, đem sở tình áp ra tới. Sở tình hiển nhiên đang ở nghỉ ngơi, còn buồn ngủ, một bộ hể vải hiểu sự bộ dáng. Thậm chí tóc đều có chút hỗn đột, trên mặt mang theo suy nhược mỉm cười, nhìn thấy vân huy, đầu tới giò hỏi ánh mắt, nói, đại vương tử, phát sinh chuyện gì sao? Có phải hay không phát sinh cái gì hiểu lầm? Nếu không phải người của hắn điều tra ra, ai đều sẽ không nghĩ vậy dạng một cái nhu nhược động lòng người tiểu nữ hài chính là sau lưng truyền ra lời đồn đãi người kia. Kia trắng nón trên mặt lộ ra một cổ tử yếu đuối mong manh bệnh chẳng mỹ. Tuy là có điểm tâm nam nhân đều sẽ không khó xử như vậy một nữ hải tử. Chương 861 Vân Huy 45 Nhưng Vân Huy không phải có tâm nam nhân, hắn một lòng đều cho đồng phương làm nhi. Với mặt khác nữ nhân trước mặt, hắn chỉ là một cái không có tâm đại vương tử, việc công xử theo phép công. Sở thần càng không phải, hắn trước nay đều không thích cái này đừng muội, trong lòng thầm nghĩ, chờ lát nữa nhiều an ủi an ủi ra ra là được. Gia môn bất hạnh Vân Huy khỏe môi hơi gợi lên, câu ra một cái lạnh nhạt trầm biếm, ngươi hỏi ta đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi trong lòng không có số? Trang đến thật tốt. Sở tình giả vờ chấn định, đại vương tử nói cái gì lòng ta hiểu rõ, có cái gì số A. Nhưng ngáy mắt cứng đờ tươi cười vẫn là bán đứng nàng chỗ dạ. Thật sự không có. Vân Huy thanh âm lánh lệ vài phần, kia sắc bén ánh mắt tựa hồ có thể đem sở tình bắn thủng dương như, lộ ra một sợi hàn quang. Sở tình theo bản năng cổ co rụt lại, tươi cười cưng ở bên miệng, ý thức được chính mình thất thố, chạy nhanh lại xả ra một cái khó coi cái gọi là mỉm cười tới. Đại vương tử thật sẽ nói cười, người hêm đẹp chạy tới hỏi tình nhi lòng ta hiểu rõ, lòng ta có cái gì số. Đại vương tử chỉ điểm một vài. Thanh âm kia ôn nu đến có thể tràn ra thủy tới, nếu không biết chi tiết người nghe xong, thật đúng là cho rằng nàng bị cái gì lớn lao hủy khuất. Nhưng ở đây người đều biết nữ nhân này mặt ngoài thoạt nhìn ngoan ngoãn thiện lương, trên thực tế, lại là độc như rắn giết, chuyện gì đều trải qua. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đem những cái đó chết nam nhân cho ta mang tiến bảo. Theo Vân Huy nói ôm rơi xuống, thủ hạ của hắn kéo một cái bộ dạng bình thường nam tử đi vào tới. Nhìn thấy nam nhân, sở tình kia tái nhợt sắc mặt tức khắc cứng lại rồi, như thế nào nỗ lực đều che giấu không được trong mắt hoàng loạn. Sở trưởng lão là nhân tình, từ sở tình sắc mặt liền có thể nhìn ra sở thần không có nói sai, vân huy có bị mà đến. Lúc này đây, sở tình chắp cánh cũng khó thoát. Hắn là sở gia gia chủ, nhưng sở gia không phải hắn một mình, còn có rất nhiều dòng bên, không ngừng sở tình một cái cháu gái, tỷ như sở ý đi chính là hắn đệ đệ cháu gái, hắn không thể vì một cái sở tình bồi thượng toàn bộ sở gia. Hơn nữa hắn trong lòng hiểu rõ, lấy lăng ra làm việc phong cách. Cho dù bồi thượng toàn bộ sở ra, sở tình khó thoát chịu tội. Hắn thất vọng nhìn thoáng qua sở tình, xoay người rời đi đại sảnh. Lúc này, chắc cứ nói hắn nói không nên lời, xin tha nói hắn không mặt mũi nói, duy nhất có thể làm chính là không xem, cũng liền sẽ không như vậy đau lòng. Hắn thương yêu nhất cháu gái nhi, hắn ký thác kỳ vọng cao cháu gái nhi, cư nhiên sẽ làm ra bực này phát rổ sự tình tới. Sở tình bị vân huy thủ hạ áp. Nhìn thương yêu nhất nàng ra ra thông thả rời đi, thôi câu lũ thân thể tựa hồ lập tức già nua rất nhiều, trong lòng có cổ áp khí ức không được cuồng tả ra tới. Nàng nhắm mắt lại, điên cuồng thét trói thai, ta làm sai cái gì, ta làm sai cái gì, đều đúng vậy đồng phương làm gì sai. Nếu không phải nàng gả cho Vân Huy, nàng cũng sẽ không nghĩ cách đem nàng đuổi ra ma tộc lâu đài, càng sẽ không tản này đó đối nàng bất lợi, cũng có thể kích động ma tộc nhân tâm lời đồn. Nàng vì cái gì muốn xuất hiện, vì cái gì phải gả đến ma tộc tới. Đều là nàng sai. Sở tình điên cùng ném ra kiềm chế, điên rồi dường như hướng vân huy bên người chạy, không biết là khóc vẫn là cười, nước mắt che phủ, lại phát ra quái gì cùng thiếu. Ta làm sai cái gì, ngay từ đầu ta cảm thấy chỉ có ta mới có tư cách gả cho ngươi, chính là ngươi không gần nữ sắc. Sau lại ta liền cảm thấy trên thế giới này không còn có nữ nhân có thể xứng đôi ngươi. Nhưng ngươi vì cái gì muốn cưới một cái thần tộc nữ nhân? Không đợi nàng tiếp cận Vân Huy, những cái đó thủ hạ liền đem nàng ngăn lại. Bị sở tình ném ra đã thất trách, nếu còn làm nàng tiếp cận Vân Huy, này đó thủ hạ có thể tự thỉnh về nhà bồi la bà. Vân Huy lạnh nhạt nhìn sở tình điên cuồng, nhìn nàng điên điên ngây ngốc la lối khóc lóc, thẳng đến nàng rốt cuộc nhớ tới nơi này còn đứng một cái Vân Huy, mới khóc sức mướt khẩn cầu Vân Huy, cầu xin đại vương tử ngài. Không cần cùng cái kia cái gì thần tộc người ở bên nhau, cùng ta ở bên nhau, ta là ma tộc người, vĩnh viễn đều sẽ không phản bội ma tộc. Nàng mới là ma tộc tiêu ngạo, là ma tộc nhất có thể xứng đôi Vân Huy người, đến nỗi thần tộc người, không xứng. Sở tình, xem ở sở trưởng lão phân thượng, người câm miệng cho ta. Vân Huy thanh âm có áp chế không được lửa giận tràn đầy, hắn tay đã ở không chung vẽ ra một cái tay kết. Toàn thân bao phủ một cổ làm cho người ta sợ hãi lệ khí, mắt lộ ra hàng quang, phảng phất, chỉ cần sở tình nói thêm câu nữa, hắn liền sẽ giết chết nàng. Dám nói Lam Nhi không xứng người, liền không có tư cách sống ở trên thế giới này. Sở tình cả người một sát, lung lay một chút, không thể tin tưởng nhìn Vân Huy, không phải như thế, không phải như thế, đại vương tử, ngươi nghe ta nói, ngươi, đủ rồi, ta nói cho ngươi sở tình. Ngươi nếu không nghĩ Sở trưởng lao thương tâm, liền cho ta ngoan ngoãn cất miệng, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi thể Vĩnh Sinh không bước ra Sở gia, không được làm ra thương tổn Đông Phương Lam Nhi sự. Nếu không, không không không, ta sẽ không thể. Ta nhất định phải đem Đông Phương Lam Nhi đuổi đi, nàng không xứng. Ô ô, Sở thần không biết từ nơi nào tùy tay vớt lên một khối rẻ lao, che lại nàng miệng, không cho hắn đem nói đến càng khó nghe. Hắn không mừng cái này đường Nhưng sở trưởng lão tuổi tác đã cao, có thể tiếp thu sở tình cả đời ngốc tại vô tận lao ngục, hắn có thể chiếu cố một vài, làm nàng an tính vượt qua cả đời, lại không cách nào tiếp thu sở tình lập tức chết đi. Nếu sở tình chọc giận Vân Huy, Vân Huy tuyệt đối sẽ ra tay bóp chết nàng. Sở tình dây rủa không muốn câm miệng, nhưng sở thần gắt gao che lại nàng miệng, nàng sở hữu nói đều bị rẻ lau lấp kín. Vân Huy mặt vô biểu tình đứng, sở tình hấp hối rủa với hắn tới nói: Bất quá là nhảy nhót vai hề, nàng cuối cùng vẫn là muốn ngốc tại vô tận lao ngục chung. Loại này đem ma tộc kích lợi đạp lên dưới lòng bàn chân, chỉ nếu tổn hại người, giống như là một cái bom hẹn giờ, nếu không khống chế lên, sớm hay muộn sẽ sẽ cho ma tộc mang đến tai nạn. Thậm chí, sẽ ở thiên ngoại phi thạch tiến đến hết sức, ở sau lưng thọc bọn họ một đao, Đem nàng cho ta kéo vào vô tận lao ngục bên trong, không có ta đồng ý, ai đều còn không thể thăm hỏi ngay cả sở trưởng lão cũng không thể. Nếu đã lựa chọn từ bỏ, liền từ bỏ đến hoàn toàn một chút, tham thủ, cũng chỉ là đồ tăng bi thương. Vân Huy tự mình đem sở tình đưa vào vô tận lao ngục, lột đi nàng một thân tu vi, đem nàng nốt ở một gian đơn độc ngục giam chung. Sở tình đôi tay được đến tự do, lập tức điên cuồng loạn trọng lao ngục song sắc ôn, tê tâm liệt phế giống, cho dù đem ta giam lại, ta cũng muốn nói, Đông Phương Lam Nhi tính cái gì, nàng chính là một cái mật thám. Là thần tộc phái tới thai họa ta mà tộc thai họa. Nàng không cam lòng, nàng thủ một vàn năm, Vân Huy độc thân một vàn năm, lại làm Đông Phương Lam Nhi nhặt một cái đại thiện nghi, cuối cùng gả cho Vân Huy. Nàng không cam lòng. Vì sao kết quả là, Đông Phương Lam Nhi có thể được đến Vân Huy hôn nhân, có thể được đến hắn ái, mà nàng lại liền một thân tu vi đều phải bị phế bỏ. Nàng là ma tộc người, lại bại bởi thần tộc người. Chương 862 Vân Huy 46. Chỉ là lay động vài cái, nàng liền cảm thấy đã không có sức lực, toàn thân làn da cũng bắt đầu lao hóa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trưởng ra rất nhiều sắc đốm, thậm chí, tinh tế nếp nhăn như là cỏ dại giống nhau bắt đầu lan tràn, nhanh chóng trải rộng một khuôn mặt, khiến cho Hoa Quý thiếu nữ nàng thoạt nhìn chính là bốn năm trụ phụ nữ trung niên như vậy, sắc mặt tám hoàng không quan hệ, không hề thần khí. Sở tinh ở trước tiên cảm giác được thân thể biến hóa, nhìn cặp kia thô giáp tay già đời, nháy mắt hỏng mất. Không, này không phải thật sự. Nàng chỉ là một cái một vạn hơn tuổi hoa quý thiếu nữ, nàng không cần làm một cái lao thái bà. Giống nhau người phế bỏ tu vi cũng không sẽ xuất hiện loại này hiện tượng, nàng kinh hoàng nhìn đứng ở lao ngục ngoại Vân Huy. Đột nhiên phát hiện, nàng sai rồi, nàng không nên đi treo chọc Vân Huy. Nhất định là Vân Huy âm thầm động tay động chân. Ở phế bỏ nàng tu vi đồng thời, thuận tiện đối nàng hạ độc. Loại này độc có thể làm nàng nhanh chóng già cả. Không có tu vi chống đỡ, nàng sinh mệnh sẽ so giống nhau tu luyện giả sói mòn đến mau mò. Nếu không nghĩ nhanh chóng chết đi, nàng cần thiết mỗi ngày hoa càng nhiều thời giờ tới tu luyện, tới củng cố tu vi, một lần nữa khôi phục ma tộc bình thường dung mạo. Vân Huy quá khủng bố. Một cái vì mạng sống đau khổ dễ dùa người. Sao có thể còn sẽ có thời gian tới tính kế ám hại Lam Nhi? Vì đông phương Lam Nhi, hắn tình nguyện làm tiểu nhân ở sau lưng hạ độc. Vân Huy tắc lạnh nhạt liếc kia kinh hoàng người, lạnh lùng trên mặt bình tĩnh không gọn sóng. Cho dù nhìn đến trên mặt nàng rõ ràng hồi ý, hắn cũng không hề có buông lỏng ý tứ. Nếu một vạn năm về sau, sợ tình nguyện ý thề nàng thật sự sai rồi, có lẽ hắn sẽ cho nàng một cái cơ hội. Nhưng không phải hiện tại, không có nếm hết đau khổ. Hắn không tin sở tình sẽ thiệt tình hối cải. Quăng ngã tay háo rời đi vô tận lao ngục vân huy lại phái người đem những cái đó còn ở tản lời đồn người bắt lại, nhất nhất thẩm vấn định tội. Thương tổn đông phương Lam Nhi người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Một hồi lời đồn phong ba ở đông phương Lam Nhi không hiểu rõ dưới tình huống, lạng yên giải quyết. Nhật tử gió êm sóng lặng, mạnh tử hàm khôi phục thân thể một chuyện cũng một lần nữa để thượng nhật trình. Trong khoảng thời gian này, Vân Húc đánh lên tinh thần, đem qua đi mạnh tử hàm giáo nàng luyện khí chi thức trọng đầu đến nuôi ôn tập một lần, lại luyện chế rất nhiều cao cấp binh khí làm luyện tập. Mà sợ thần, là một cái khác gia đình nấu phu, tắc yên lặng ở sau lưng vì Vân Húc cố lên cổ vũ, mỗi ngày làm rất nhiều ăn ngon vì Vân Húc bổ thân thể, tận lực đem nàng chiếu cố hảo, làm nàng mỗi ngày đều có thể lấy một cái lý tưởng nhất trạng thái đi chuẩn bị. Rốt cuộc, ở một cái trời trong nắng ấm thời tiết, Hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Như vậy cái gọi là thân thể là tập 5 loại thuộc tính thiên thạch cùng rất nhiều thiên địa linh bảo luyện tạo mà thành. Nếu có thể luyện thành, mạnh tử hàm linh hồn lại có thể hoàn mỹ kết hợp. Hắn về sau liền có thể thân thể hình thức xuất hiện ở đại gia trước mặt. Nhưng một khi thất bại, phải chờ đến tiếp theo lại tụ tập đầy đủ tài liệu, lại nếm thử một lần. Lo lắng nhất không gì hơn lăng kỳ tuyết. Nay thân thể là nàng thiếu hắn, mặc kệ như thế nào. Mạnh tử hàm đều là bởi vì bọn họ mới biến thành cái dạng này, chỉ có hắn chân chính có được thân thể, bọn họ hai vợ chồng có thể an tâm. Hôn độn thế giới chống trải nơi, Vân Húc trước mặt bày một đống luyện tạo tài liệu. Nàng thập phần khẩn trương, bởi vì đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên luyện chế như vậy cao cấp linh khí, nếu thất bại, chờ tụ tập đầy đủ đệ nhị phân tài liệu không biết lại đến nhiều ít năm. Không có việc gì, Húc Húc không cần khẩn trương. Sư phó tin tưởng ngươi, mạnh tử hàm bạch lý dì phiêu phiêu, phiêu phủ ở giữa không trung. Ta biết, nhưng là khống chế không được a. Vân Húc biết rõ hiện tại thần ma hai trong tộc, nàng luyện khí trình độ là tối cao. Chỉ có bọn họ biết mạnh tử hàm cùng hỗn độn thế giới bí mật, từ nàng tới luyện chế nhất thích hợp. Nàng không có đường lui, nhưng cái loại này khẩn trương không phải ngươi nói không khẩn trương là có thể thả lỏng lại. Không có việc gì, nếu thất bại, đó là ta mệnh cùng ngươi không quan hệ. mạnh tử hàm mỉm cười, triều vân húc hơi hơi mỉm cười. hắn nhưng không có sở thần khẩu vị nặng, thích thượng vân húc, hắn thích vân húc chỉ là đơn thuần bởi vì nàng là lăng kỳ tuyết nữ nhi, cũng là khó được luyện khí sư thiên tài. bởi vì luyến tiếc lăng kỳ tuyết, cũng luyến tiếc nàng nhìn nữ nhi khẩn trương mà khẩn trương. mạnh tử hàm nói như vậy, vân húc ngược lại càng thêm khẩn trương. mọi người đều an ủi nàng, nói không có việc gì. Đối nàng không có bất luận cái gì yêu cầu, nhưng chính là như vậy, nếu nàng làm tạm, mới có thể cảm thấy càng thêm ấy náy, thực xin lỗi những người này khoan dung. Nếu không lại chậm lại chậm lại, chờ ta điều chỉnh tốt tâm thái. Thời khắc mấu chốt, nàng tưởng lại chậm lại một ngày luyện chế, như vậy tâm thái thật sự không thích hợp luyện chế như vậy quan trọng đồ vật, vẫn là một mình. Không thể lại chậm lại, người hồn hợp nhất trừ bỏ chú ý địa lợi, còn chú ý thiên thời hỗn độn thế giới hỗn độn chi khí có thể trợ giúp dung hợp linh hồn, nhưng ngày mai lúc này là tốt nhất thiên thời, bỏ lỡ, về sau một ngàn năm đều sẽ không lại có tốt như vậy thiên thời, mà khác thời gian dung hợp, xác suất thành công sẽ suy giảm lớn. Mạnh tử hàm không phải cố ý phải cho Vân Húc tăng thêm áp lực, nếu mất đi ngày mai cơ hội, hắn cần thiết lại chờ một ngàn năm, nếu lại chờ một ngàn năm, phỏng chứng Vân Húc sẽ càng thêm tự trách, hắn luyến tiếp nàng tự trách. Hơn nữa làm Vân Húc sư phó, hắn còn phát hiện Vân Húc động lực là cùng áp lực thành có quan hệ trực tiếp, đương áp lực đạt tới trình độ nhất định lúc sau, nàng động lực liền lên đây. Quả nhiên, nghe được Mạnh Tử Hàm nói không có đường lui, Vân Húc hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo đã sớm lạn bối với tâm bức tấu bắt đầu ngưng tụ ra ngọn lửa, chúc hỏa cơ, từng bước một đem nên dùng tài liệu để vào muôi lửa, đem tài liệu hỗn hợp. Thời gian qua nửa ngày, đại gia như là một đám rối gỗ Vẫn không núp đích, bình tĩnh nhìn chầm chầm Vân Huy động tác, e sợ cho nàng một cái bước tấu bất chính xác, thất bại, thậm chí là tạc lò. Bọn họ có thể làm chính là phát hiện không đối trước tiên cứu Vân Húc. Bởi vì Đông Phương Lam Nhi tạm thời còn không thể tiến vào hốn độn thế giới, Vân Huy lựa chọn lưu tại bên ngoài bồi nàng. Nhưng hôm nay hắn luôn là thất thần, tổng cảm giác Vân Húc một mình ở bên trong ứng phó bất quá tới. Đông Phương Lam Nhi nắm hắn tay, mỉm cười nói. Muốn đi xem liền vào xem đi, ta cũng không yên tâm vấn húc, ngươi đi tổng hội thêm một cái người nhiều một phần lực lượng. Nàng thực chi kỷ, đến thế như thế, là phúc khí của hắn. Kia Lam Nhi ngươi ở chỗ này chờ ta, không cần chạy loạn. Tuy rằng hiện tại ma tộc lâu đài trong vòng không hề có đối nàng bất lợi lời đồn đãi, cũng sẽ không có người đối nàng bất lợi, nhưng hắn chính là không yên tâm. Còn chờ ngày khác làm ma ma đem tiểu tỏa Azi triệu hắn trở về đi. Cũng làm Lam Nhi có thể sớm ngày tiến vào hỗn độn thế giới, hắn mới có thể chân chính an tâm. Nơi này là Hoàng Cung, là sẽ không xảy ra chuyện, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Đông Phương Lam Nhi thúc dục Vân Huy. Vân Húc cũng là nàng duy nhất hảo tỉ muội tại như vậy mấu chốt thời khắc, nàng không thể đi vào hỗn độn thế giới vì nàng cổ vũ, tổng không thể kéo Vân Huy không đi vào A. Nàng hy vọng Vân Húc có thể hảo hảo, cuối cùng mạnh tử hàm cũng có thể đủ đạt được thân thể. Đại gia giai đại vui mừng. Ta đây đi vào, ngươi một mình ở bên ngoài, có việc liền tìm sở y y tỷ tỷ, vạn nhất còn có cái gì làm không được, liền tìm hoàng cung thị vệ đội trưởng, hắn có thể. Chương 863 mạnh tử hàm khôi phục. Hảo hảo, lại nói như thế nào ta cũng từng là quát tháo thần điện thần tộc công chúa, có thể ứng phó này đó chuyện nhỏ, nhưng thật ra ngươi, chạy nhanh đi vào A. Đông Phương Lam Nhi thật chịu không nổi hắn như vậy. Còn như vậy đi xuống, hắn sớm hay muộn đem nàng dưỡng thành một cái phê tải. Nàng tốt xấu cũng từng là một vị độc lập nữ tính được không? Không được không được, về sau nàng nhất định không thể làm Vân Huy như vậy sủng cái gì đều không làm. Vân Huy lưu luyến không rời rời đi Đông Phương Lam Nhi, tiến vào hốn độn thế giới. Vân Húc luyện tạo trình tự đã tới rồi hậu kỳ giai đoạn, một đoàn đen tuyển hỗn hợp vật ở nàng trước mặt lửa lớn chung đốt cháy, không ngừng áp xúc tải biến. Vân Huy trò đùa giai tưởng, như vậy cái đen tuyển về sau sẽ là mạnh tử hàm thân thể. Hắn có thể tiếp thu được biến thành một cái đại gấu đen sao. Bất quá, xem mạnh tử hàm kích động bộ dáng, Vân Huy cảm thấy hắn nghĩ nhiều, này cuối cùng thành phẩm nhất định là một kiện chính phẩm, thập phần hoàn mỹ. Vân Huy lựa chọn một cái dễ dàng nhất vọt tới Vân Húc bên người vị trí, chạm hảo, không phát ra một chút thanh âm, miễn cho quái giày Vân Húc. Chỉ thấy mạnh tử hàm phiêu phù ở vân húc phía sau, không ngừng chỉ huy vân húc, nên thêm cái gì tài liệu đi vào. Đại gia chờ đợi một ngày một đêm, thời gian cư nhiên tới rồi ngày kế giữa trưa, cũng chính là mạnh tử hàm theo như lời tốt nhất dùng hợp kỳ. Mau đem vân xa thêm đi vào, lại ở trong lòng yên lặng nghĩ dung mạo của ta. Mạnh tử hàm nói hướng kia một đoàn hừng hực lửa lớn trung bay đi, vọt vào cái kia không có hoàn thành. Chỉ có thể nhìn ra là một đầu đại gấu đen hình dạng đồ vật chung. Vân húc không dám qua loa, chạy nhanh đem vân xa hướng lửa lớn trung đầu đi, yên lặng ở trong lòng nghĩ mạnh tử hàm bộ dáng một đôi mảnh khảnh tay không ngừng ở không chung vẽ ra phức tạp tay kết, tăng lớn khống hỏa lực độ. Ngay sau đó, lửa lớn phát ra hồng quang bị một đoàn màu trắng quang mang trói mắt sở thay thế được, ở liên can người chờ kinh ngạc trong ánh mắt, bạch quang sau lưng, ẩn ẩn hiện ra ra một mình hình bộ dáng Quang mang càng ngày càng cường liệt, kích thích người không mở ra được đôi mắt, sửa dùng thần thức dò xét. Chỉ có thể cảm giác được quang mang chung, linh hồn cùng thân thể đang ở cao tốc xoay tròn, liền phải dung thành nhất thể. Tất cả mọi người ngừng thở, chứng kiến này kỳ tích một khắc. ầm ầm ầm. Chưa bao giờ xuất hiện quá rông tố thời tiết hôn độn thế giới đột nhiên mây đen cuồn cuộn, đêm ám mà hướng mạnh tử hàm trên đầu tụ lại mà đến. Đại gia trong lòng hiểu rõ, đây là nghịch thiên đồ vật. Cho dù tránh ở hỗn độn thế giới, cũng tránh không khỏi thiên địa pháp tắc khảo nghiệm. Mọi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ chờ lôi kiếp xuống dưới, liền ra tay giúp mạnh tử hàm chắn một chán. Mọi người đều có tôi luyện một lần ý tứ, thiên ngoại phi thạch liền phải tiên đến, điểm này lôi kiếp đều tránh không khỏi, dùng cái gì né tránh thiên ngoại phi thạch. Trên đỉnh đầu mây đen càng hợp càng hậu, đen nghìn nghịt đi xuống áp, màu trắng tia chấp không ngừng phát ra tư tư thành tùy thời đều khả năng áp xuống tới. Vân húc ngưng tụ tay kết động tác càng lúc càng nhanh, thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn, mồ hôi như hạt đậu từ nàng trên trán lăn xuống, khuôn mặt nhỏ cũng bởi vì linh lực hao tổn mà bày biện ra tái nhợt bệnh trạng. Sợ thân đau lòng cực kỳ, lại không dám qua đi quấy giày, e sợ cho một cái động tĩnh liền làm hại nàng kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Làm hai tử ma ma, lang kỳ tuyết rốt cuộc nhìn không được, mặc kệ là ai. Đều không thể ở nàng trước mặt thương tổn nàng nữ nhi Cho dù ông trời cũng không được Khẩu quyết một nghiệm Từ hỗn độn thế giới nơi nào đó Bay ra một thanh trường kiếm Không biết cái nào trong một góc lại Bay ra một cây xích bạc tử Lăng kỳ tuyết phi thân nắm lấy trường kiếm Chôi kiếm, đem xích bạc tử Cột vào trường kiếm thượng Ngay sau đó, đột nhiên thanh trường kiếm ném hướng không trung Mây đen nhất dày đặc địa phương Trong lòng mặc nghiệm mây đen tản ra Mây đen tản ra Nàng là hỗn độn thế giới vương, chính là thiên cũng không thể thao tác hỗn độn thế giới của nàng. Trường kiếm ở bay về phía giữa không chung thời điểm, mây đen chung đột nhiên bắn ra một đạo lóe bạch tia chớp đánh trúng trường kiếm. Ngay sau đó, kia chớp theo xích bạc tử một đường đi xuống, truyền tống đến trên mặt đất. ầm ầm ầm, một trận kinh thiên động địa tiếng vang, phản phất hủy thiên diệt địa khí thế từ trên bầu trời áp bách mà đến. Vân hút sắc mặt lại tái nhợt vài phần, Lang Kỳ Tuyết thấy thế. Chạy nhanh ở nàng quanh thân ngưng tụ ra một cái kết giới, bảo vệ an toàn của nàng. Hiện tại tới rồi mấu chốt nhất thời điểm, Vân Húc không thể có một chút phân thần, cắn răng kiên trì, lại kiên trì 15 phút, sư phó liền có thể có được tự do chi thân. Giữa không trung mây đen ép tới rất thấp, bí mật mang theo làm cho người ta sợ hãi khí thế, tựa hồ muốn đem toàn bộ hỗn độn thế giới đều hủy diệt. Lăng Kỳ Tuyết lặng nghiêm động khẩu quyết, một thanh một thanh khống chế được hỗn độn thế giới trường kiếm bay về phía giữa không trung. Đông Vương Linh Thiên không thể chơ mắt nhìn thê tử bận rộn, mà chính mình lại khoanh tay đứng nhìn, cung yên lặng ra nhập hướng trên bầu trời đầu kiếm hàng ngũ. Mọi người đều được động lên, trong lúc nhất thời, hỗn độn thế giới nội, có thể sử dụng kiếm đều bị bọn họ đầu hướng giữa không trung, vạn kiếm tề phát, thật là đồ sộ. Lúc này, không người có tâm thưởng thức này bi tráng cảnh sát, mọi người đều hận không thể dùng kim loại đem này đen nghìn nghịt mây đen cấp sô tan nhưng nên tới tổng vẫn là tới ầm ầm ầm lại là một trận kinh thiên động địa tiếng sấm thanh một đạo bạch chói mắt tia chớp giống như một cây mầu trắng điện trụ từ giữa không trung chút xuống mà xuống thẳng đánh mạnh tử hàm đỉnh đầu trải qua phía trước xẻ nước lũ điện trụ cho người ta áp lực cảm không có phía trước cổ khí thế kia đáng sợ lại cũng đủ để cho bạch quang bên trong mạnh tử hàm phát ra từng trận tê tâm liệt phế gào giống phảng phất chỉ cần lại gia tăng một chút được đạo Hắn liền sẽ chết đi. Vân Húc bị này cổ cường đại bách lực sốc lên, nhưng nàng trong tay tay kết như cũ không ngừng, đầu ngón tay phủ văn vẫn cứ quần quần không ngừng hướng mạnh tử hàm trên người bay đi. Sở thần chỉ phải tạm thời từ bỏ hướng giữa không trung ném mạnh trường kiếm, quay đầu tới trợ giúp Vân Húc, giúp nàng ngăn trở đến từ điện trụ sở hữu áp lực. Lăng kỳ tuyết tính tình không giảm năm đó, thấy kia chấp vẫn là xuống dưới, khó chịu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia nói màu trắng điện trụ. Khống chế được vạn thần điện bay qua tới chính chính đỉnh ở điện trụ phía dưới, ngăn trở điện trụ. Mạnh tử hàm tạm thời được đến giảm bớt, nhanh hơn dung hợp tốc độ. Mắt thấy vạn thần điện liền phải chống đỡ không được, ở điện trụ áp bách dưới phát ra kéo kẹt tan vỡ thanh, bạch quang trật lóe mạnh tử hàm phi thân mà ra. Lăng kỳ tuyết chỉ cảm thấy một đạo hoàng, sắc cột sáng bay qua, ngay sau đó, mạnh tử hàm phi vào hắn phòng bên trong, gần 3 giây đồng hồ. Một cái bạch đi, đi nhẹ nhàng nam tử liền từ bên trong bay ra tới. Mà lúc này, đại cục đã định, tia đen kịt mây đen cũng chậm rãi tan đi, hôn độn thế giới lại khôi phục phía trước cán tĩnh. Ngay cả những cái đó loạn kiếm cũng ở lăng kỳ tuyết ý niệm vừa động dưới, tự động trở về vị trí cũ, khôi phục một mảnh sạch sẽ. Nếu không coi trọng tân trở lại nơi xa vạn thần điện bề ngoài vết rách, ai đều nhìn không ra một khắc trước nơi này vẫn là mây đen dày đặc hôn độn thế giới thiếu chút nữa liền sụp đổ. Mạnh tử hàm bạch đi rìa nhẹ nhàng, dung mạo cùng trước kia không có một tia biến hóa, nhưng nhìn kỹ dưới, tựa hồ lại có chút biến hóa. Hán khỏe môi ngậm một mặt ôn hòa tươi cười, hướng liên can người chờ đi tới. Lăng kỳ tuyết ngồi ở linh tuyển thủy bên cạnh ao thượng, cười nói, chúc mừng ngươi. chương 864 đại đoàn viên, kết cục, Hẳn là ta cảm ơn các ngươi người một nhà mới là. Mạnh tử hàm cũng đi đến Linh Tuyền Thủy bên cạnh ao, tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống. Loại này lại lần nữa có được trọng lượng cảm giác làm hắn cảm giác thực thoải mái, về sau không bao giờ dùng lo lắng một trận gió có thể đem hắn thổi đi rồi. Có được thân thể, về sau hắn có thể làm càng nhiều sự, bao gồm lại tìm kiếm đến một ít tài liệu, tận lực luyện làm ra càng nhiều tư nhân không gian. Giống hỗn độn thế giới như vậy nghịch thiên không gian luyện tạo tài liệu phòng trừng cả đời đều khó lại tìm được. Nhưng luyện chế giống ma tộc chỗ tránh nạn như vậy không gian tài liệu, hắn vẫn là có cơ hội tìm được. Vì cảm tạ này người một nhà này một vạn năm qua chiếu cố cùng xả thân cứu giúp đạo nghĩa, hắn nhất định phải trợ giúp này người một nhà làm chút cái gì. Được rồi, cảm tạ tới cảm tạ đi, thật toan. Đông phương linh thiên đi tới ôm chặt lăng kỳ tuyết, tuyên bố hắn quyền sở hữu. Hắn nhưng không quên này mấy vạn năm tới, mạnh tử hàm đối lăng kỳ tuyết tâm tư đều không co biến quá. Phía trước xem ở hắn là một cái nhược linh hồn thể phân thượng, đáng thương hắn, không đề phòng hắn. Hiện tại, mạnh tử hàm có được thân thể, hắn cần thiết một lần nữa đem hắn kéo vào tình địch danh sách. Mạnh tử hàm không nhịn được mà bật cười, hắn bất quá mới có được thân thể, lại chưa nói cái gì. Đông phương linh thiên liền biểu hiện ra như vậy đại địch ý, cần thiết sao? Bất quá, có được thân thể, có phải hay không đại biểu cho hắn lại có thể một lần nữa theo đuổi lăng kỳ tuyết? bất quá vẫn là tính có đông vương linh tiên ở hắn một chút cơ hội đều không có về sau vẫn là thu hồi này phân tâm tư đi mấy vạn năm đi qua hắn cũng nên buông xuống Lăng kỳ tuyết cười nói ngươi cũng già đầu rồi ta hải tử đều mau làm phụ mẫu ta đều mau làm bản thân mãi mãi ngươi còn không chuẩn bị thành thân sao tuy rằng bình thường trở lại nhưng mạnh tử hàm bẹp miệng đã kích người cũng không mang theo các ngươi hai vợ chồng như vậy này quả thực chính là khi dễ độc thân ông quá không phúc hậu. Đông Phương Linh Thiên cùng Lăng Kỳ Tuyết thấp thấp gởi, theo thời gian trôi đi, bọn họ đã sớm đem Mạnh Tử Hàm trở thành là người một nhà đối đãi, đến nỗi tình địch, cũng muốn Mạnh Tử Hàm kệ đến đi. Đông Phương Linh Thiên đối chính mình cùng Lăng Kỳ Tuyết đều rất có tin tưởng, càng thêm đối Mạnh Tử Hàm có tin tưởng. Chỉ bằng này lúc trước Mạnh Tử Hàm tự mình đi xuống Hoàng Diệp Đại Lục trợ giúp bọn họ liền biết, hắn ái là chúc phúc mà không phải kệ góp tưởng. Đông Phương Linh Thiên bất quá là thói quen tính hướng sở hữu đối Lăng Kỳ Tuyết cố ý người tuyên thể chủ quyền mà thôi. Vân Huy thấy hỗn độn thế giới bình tĩnh trở lại, cũng lặng lẽ rời đi, đi bồi Đông Phương Lam Nhi đi. Đến nỗi Vân Húc, đã sớm bị Sở Thần ôm đi nghỉ ngơi. Kế tiếp sinh hoạt cũng hết thảy đều thực bình thường bình tĩnh, ước chừng 3 tháng sau, tiểu tỏa đã trở lại. Vân Huy rốt cuộc có thể được như ý nguyện đem Đông Phương Lam Nhi đưa tới hỗn độn thế giới bên trong. Mà Đông phương Lam Nhi vì cảm tạ lăng kỳ tuyết tín nhiệm, trước sau chưa từng đối bất luận kẻ nào nhắc tới hỗn độn thế giới một chuyện. Rốt cuộc, thần tộc là nàng gia tộc đã là qua đi thức, hiện tại nàng là ma tộc một viên, nàng sẽ không phản bội thần tộc, càng thêm sẽ không phản bội ma tộc, phản bội đối nàng coi như mình ra lăng ra người. Đại gia quá bình tĩnh sinh hoạt, tốt tốt đẹp đẹp, chỉ có vân diệp trước sau có cổ chủ nhiên tồn với trong lực. Phương bất dịch thọ mệnh từng ngày giảm bớt, Hắn sợ hãi nàng sẽ đột nhiên có một ngày cách hắn mà đi. Lại vào lúc này, Phương Bất Dịch mang thai. Đây là kế Vân Huy thành thân lúc sau, ma tộc Hoàng thất lại một tin tức tốt. Tưởng tượng đến này có thể là ngày sau Vân Diệp duy nhất niệm tưởng, Phương Bất Dịch liền qua đến thập phần thật cẩn thận, thẳng đến 10 tháng về sau, một cái đại béo tiểu tử he he cất tiếng khóc chào đời. Mà lúc này, mạnh tử hàm cùng Vân Huy đồng thời đưa ra phải dùng hài tử một nửa huyết đổi Phương Bất Dịch huyết. Sử dụng bí pháp thêm vào, như vậy phương bất dịch thân thể liền có thể có được ma tộc tính chất, sinh mệnh có thể giống ma tộc người như vậy, kéo dài thật lâu. Loại này thay máu phương pháp thực tà môn, chỉ có thể là vừa sinh ra trẻ con máu, nhưng lại là nhất hữu hiệu phương pháp, cũng là nguy hiểm thấp nhất phương pháp. Phương bất dịch như thế nào bỏ được dùng hài tử huyết đổi năng mệnh, nghiêm khắc cự tuyệt. Nhưng Vân Diệp càng luyến tiếc phương bất dịch, Năn nỉ ý ôi một hai phải phương bất dịch làm như vậy không thể. Phóng một nửa đến huyết nhi tử cũng sẽ không chết, có ma ma như vậy luyện đan sư cao thủ ở, không ra mấy ngày, hài tử thân thể là có thể bổ trở về, cùng những người khác giống nhau, phương bất dịch vì cái gì liền không muốn đâu. Vân Huy cùng lăng kỳ tuyết chờ mọi người đều cầm đồng dạng ý tưởng, dù sao hải tử cũng chỉ là nhất thời mất máu, sẽ không có sâu xa ảnh hưởng, phương bất dịch còn không bằng cho chính mình một cái cơ hội. Nhưng Phương Bất Dịch chết đều không nghĩ lấy hài tử máu còn kéo dài chính mình sinh mệnh, mặc kệ ai khuyên bảo đều không đồng ý. Vân Diệp chỉ có thể quyết định trộm, cũng muốn đem Phương Bất Dịch máu cấp đổi đi. Vì thế, ở hài tử hai ngày thời điểm, Vân Diệp trộm cấp Phương Bất Dịch hạ dược, hôn mê bên trong, nàng máu bị đổi đi, đổi thành hài tử mang theo ma tinh máu. Chờ Phương Bất Dịch tỉnh lại, biết đại náo cũng là không thay đổi được gì, liền chuyên tâm luyện hóa hài tử máu làm tràn ngập ma tính máu ở nàng trong cơ thể lưu động, gia tăng nàng sinh mệnh. Có ma tộc máu ôn dưỡng, phương bất dịch cấp bậc cư nhiên cũng cọ cọ cọ đi lên trên, lấy nàng thể chất cùng thực lực, cho dù sống thêm cái mấy chục vạn năm hẳn là không có vấn đề. Tuy rằng mấy chục vạn năm cùng ma tộc mấy trăm vạn năm sinh mệnh so sánh với, vẫn là kém kha xa, nhưng bọn hắn có thể tìm được một loại phương pháp kéo dài phương bất dịch sinh mệnh, cũng là có thể tìm được đệ nhị loại, quân cũng thậm chí nghĩ tới. Nếu tìm không thấy, hắn còn có thể sử dụng dạy hồn thuật đem phương bất dịch linh hồn thu thập lên, giống mạnh tử hàm như vậy, tìm được nghịch thiên tài liệu, cũng vì phương bất dịch luyện tạo một cái nghịch thiên thân hình. Thiên đề là phương bất dịch sinh mệnh tới rồi dầu hết đèn tắt kia một khắc. Hiện giờ phương bất dịch thọ mệnh kéo dài, hắn tạm thời còn không nghĩ dùng cái này thấp nhất kém phương pháp. Phương bất dịch thọ mệnh vấn đề giải quyết sau, hai tử mới ba tháng. Vân Diệp cái này không đáng tin cậy cha liền ngạnh lôi kéo Phương Bất Dịch đi ra ngoài, nói muốn qua hai người thế giới. Trên thực tế là, mỗi ngày Phương Bất Dịch đều đem đại bộ phận thời gian đều hoa ở chiếu cố nhi tử trên người, khiến hắn cái này tướng công thật sâu cảm thấy chính mình ở Phương Bất Dịch trong lòng địa vị giảm xuống, vẫn là ngấm lại biện pháp vãn hồi đi. Kết quả có thể nghĩ, Vân Diệp bị Phương Bất Dịch hảo một đốn thoá mạng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu bao tử cùng hắn đoạt phúc lợi. Tâm tình tích tụ vài thiên không nói một câu. Vân húc thẳng vui sướng khi người gặp họa, cũng may nàng là nữ, không tồn tại cùng hài tử tranh giành tình cảm vấn đề. Nhưng Vân Huy liền buồn bực, tuy rằng không có hài tử cùng hắn đoạt phúc lợi hảo, không thấy Vân Diệp mỗi ngày đều dục cầu bất mãn bộ dáng sao. Nhưng ai từng nghĩ đến, phương bất dịch sinh hạ hài tử là lang gia tạm thời duy nhất nhỏ nhất hài tử, ai đều thích hắn, đặc biệt là đồng phương Lam Nhi. Mỗi lần thấy hải tử đều phải tiến lên bế lên thật lâu, đem hắn đều xem nhẹ. Tâm tắc tắc có hay không, hai anh em hơn nữa sở thần tiến đến cùng nhau, tương vọng mà bất đắc dĩ nhìn trời. Ba nữ nhân tiến đến cùng nhau ngâng tiểu bao tử chơi, trong mắt trong lòng toàn bộ đều là tiểu bao tử, bọn họ liền trên chân vị trí đều không có. So sánh với này ba cái buồn bực, Đông Phương Linh Thiên liền vui tươi hớn hở, bởi vì hắn sớm đã có dự kiến trước, sớm liền lôi kéo lăng kỳ tuyết đi ra ngoài rèn luyện. Miễn cho nàng tại cháu ngoại trên người, xem nhẹ hắn cái này tướng công. Thiên bực đại lục nơi nào đó cánh đồng tuyết, một thân màu đen áo gấm đông phương linh thiên ốm qua tuổi hai vạn lăng kỳ tuyết, cười đến tà mị, tuyết nhi, muốn hay không ở chỗ này thử một lần.